Hạ Thiên Manh nhìn sắc mặt có chút trở nên trắng, thoạt nhìn vẫn là lộ ra suy yếu Nam Cửu, nhưng thật ra nhớ tới nguyên văn bởi vì không có chính mình cái này biến số. Nam Cửu cũng liền không có ở vạn thọ tiết trước bị thương, ở Cung Yến tiến hành là lúc ca mặc hành thích cũng là hắn một người ngăn cơn sóng, giữ, bảo hộ uy nhiếp đế cùng Hoàng Thái Hậu. Mà hiện tại Nam Cửu trọng thương, căn bản không có khả năng tái khởi đến như vậy tác dụng, kia Cung Yến thời điểm chẳng phải là thực không an toàn. Có lẽ nàng nên nghĩ lại biện pháp. Vẫn luôn không có bị kêu khởi đêm như sương mịt mờ nhìn thoáng qua ý cười doanh doanh hạ thiên manh, chỉ cảm thấy hận thực, dựa vào cái gì nàng có thể cao cao tại thượng được đến người khác chú ý, mà chính mình lại muốn như vậy khuất nhục quỷ gối nàng dưới chân. Dựa vào cái gì? Nàng hung hăng nắm chặt đôi tay, ở trong lòng nói cho chính mình, không quan hệ, đêm như sương ngươi nhất định phải quật khởi. Nhất định phải đem hết thể người khác cho chính mình đều gấp 10 lần gấp trăm lần còn trở về. Nàng sẽ không vĩnh viễn đều khuất cư nhân hạ. Nghĩ như vậy liền không tự chủ được nhìn về phía vẫn luôn chạm thẳng tắp, cũng như cũ giống như một khối tản ra độ ấm ấm ngọc nam thất. Có lẽ nàng nên nhanh hơn bước chân, cho chính mình tìm một cái an toàn hậu thuẫn. Phân cách tuyến Ở Hoàng Thái Hậu rốt cuộc liếc mắt quỷ chân đều tê dại đêm như xương liếc mắt một cái kêu nàng sau khi rời khỏi đây. nếu không phải nam vân hiên rỗi tay tương đỡ chỉ sợ nàng liền phải không đứng lên nổi chỉ là như vậy hoàng thái hậu đều rất là không vui như mày lão lục các ngươi như vậy giống bộ dáng gì trương ma ma người đi đỡ đêm tam tiểu thư đi ra ngoài cho dù hiện tại đêm như sương cùng tiểu nhị đã không có hô nước nàng cũng tuyệt không sẽ cho phép đêm như sương như vậy nữ nhân gả tiến hoàng gia nàng đáp ứng rồi lão lục mẫu phi hảo hảo dưỡng dục lão lục nếu là làm lão lục cưới như vậy nữ nhân Trăm năm sau dưới mặt đất như thế nào có mặt thấy hắn mâu phi. Nam Vân Hiên bất đắc dĩ, cũng biết chính mình hiện tại cùng đêm như sương không có quan hệ, thật sự không thể thân cận với nàng, chỉ có thể yên lặng thu hồi tay. Đêm tam tiểu thư, thỉnh đi. Trương ma ma đôi tay nắm lấy đêm như sương cánh tay, trực tiếp ngay cả lôi tốn lôi kéo nàng đi ra ngoài. Đêm như sương cảm giác được cánh tay thượng đau đớn, không khỏi hung hăng nhìn mắt trương ma ma. Cái này chết nữ nhân cư nhiên dám như vậy đối nàng. Bất quá là hoàng thái hậu bên người dưỡng một cái cậu thôi. Chờ nàng một sớm mất thế, tuyệt đối sẽ làm nàng sống không bằng chết. Trương Ma Ma thoáng nhìn Đêm Như Sương âm ngoan ánh mắt, chỉ làm không nhìn thấy, ở nàng xem ra Đêm Như Sương chỉ có như vậy ở trong lòng hận bản lĩnh. Ở cửa thấy vẫn luôn chờ ở nơi đó Thanh La, trực tiếp đem Đêm Như Sương đẩy qua đi, ngoài cười nhưng trong không cười, Đêm Tam tiểu thư hảo tẩu Cũng không liếc nhìn nàng một cái liền xoay người rời đi. Thanh la vội vàng đỡ lấy đêm như sương, thấy nhà mình tiểu thư như vậy suy yếu bộ dáng, tai kiến trương ma ma không hề lễ tiết bộ dáng liền biết thái hậu nương nương nhất định đối nhà mình tiểu thư bất mãn, chỉ là nàng thật sự ngu dốt không biết vì sao. Tiểu thư thanh la lẩm bẩm không biết nên nói cái gì, nàng không rõ vì cái gì rõ ràng không hề ngu dại tiểu thư sẽ so trước kia còn nếu không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Trước kia tiểu thư cho dù đầu góc không rõ ràng lắm nhưng cũng biết ở cái gì trường hợp hẳn là bảo trì trầm mặc, chỉ có vài lần tiến cung cũng là hoàn toàn ngoan ngoãn không nói lời nào. Mà tiểu thư hiện giờ đầu góc rõ ràng, lại luôn là ở làm một ít kiếm ăn. Đêm như sương không biết thanh la rồi dám, chỉ là cao mày oán hận nhìn mắt đã không có bóng người cổng lớn, lạnh lùng nói, chó cậy thế chủ thôi. Bù tiểu thư nhất định sẽ làm nàng hối hận. Chỉ là cái này nàng không biết là chỉ trương mama vẫn là cung bao hàm Hoàng Thái Hậu. Thanh la sắc mặt hơi hơi trở nên trắng, nhưng lại vẫn là ngậm miệng trương ôn. Tiểu thư như vậy ở từ ninh cung cửa nói chuyện, rốt cuộc là không hiểu như thế nào tiểu tâm cẩn thận sao. Chỉ là tiểu thư từ trước đến nay làm việc không mừng nàng ngắt lời, nàng vẫn là không cần chọc tiểu thư không cao hứng đi. Tiểu thư, chúng ta đi tìm đại tiểu thư các nàng sao. Đêm như sương hơi hơi nhúng mày. Các nàng đi đâu? Thanh la hơi hơi nhấp môi, trả lời, là ở Thúy Lâm lâu Nguyệt Tần Nương Nương nơi đó Nguyệt Tần Nương Nương là vương phi ruột thịt đường tỷ vương phi thượng ở khi cùng nàng quan hệ rất là thân mật, chỉ là sau lại vương phủ chết bệnh, tiểu thư cũng ngu dại, Nguyệt Tần Nương Nương liền lâu không thấy tiểu thư, nghĩ đến hiện tại chỉ sợ là cùng đại tiểu thư các nàng quan hệ đều so tiểu thư thân mật. Nhưng là nói như thế nào Nguyệt Tần Nương Nương cũng là cùng tiểu thư có huyết thống tương liên Nếu là tiểu thư thật sự đi nàng nơi đó cùng Nguyệt tần nương nương nhiều hơn ở chung, Nguyệt tần nương nương hẳn là vẫn là sẽ đối tiểu thư tốt. Nguyệt tần nương nương tại hậu cung tuy không tính là cỡ nào được sủng ái, nhưng ít ra là chín tần chi nhất, tiểu thư cùng nàng quan hệ giao hảo đối về sau cũng hảo. Đêm như sương nghe vậy lại là hừ lạnh một tiếng, không quen biết. Tính, chúng ta liền tại đây cửa chờ xem. Cùng với cùng đêm tía tô các nàng đi lấy lòng một cái phi tần. Còn không bằng ở chỗ này chờ nam thất. Nàng thời gian không nhiều lắm, ít nhất hôm nay cùng nam dĩ kha giải trừ hôn ước trở về gặp phải tuyệt đối không phải là cái gì sắc mặt tốt, mà nam thất còn lại là nàng hiện tại duy nhất có thể dựa vào bảo hộ màng. Thanh la há miệng thở dốc, muốn nói cái gì vẫn là bảo trì trầm mặc. Nàng biết tiểu thư tính cách, một khi quyết định tốt sự tình tuyệt dung không được người khác phản đối. nàng liên tính hiện tại khuyên bảo tiểu thư lại nhiều cũng không thể làm tiểu thư đi gặp nguyệt tần nương nương tương phản khả năng còn sẽ cảm thấy không cần phải hơi hơi cúi đầu nhìn dưới mặt đất thượng bóng loáng chạy nhanh phiến đá xanh nàng mạc danh cảm thấy mỏi mệt có lẽ trước kia tiểu thư tuy rằng ngu dại lại tính tình đơn thuần mà hiện tại tiểu thư luôn là mạc danh làm người cảm thấy tràn đầy hắn ý giống như là đã ra vỏ trường kiếm bộc lộ mũi nhọn phân cách tuyến Đại ca, đi trước một bước. Nam Vân Hiên mới vừa đi ra cửa điện thấy Nam Dĩ Kha liền tưởng tiến lên đi nói một câu liền nghe thấy Nam Dĩ Kha giống Nam thất nói xong lời từ biển xoay người rời đi. Hắn nhìn Nam Dĩ Kha bóng dáng khẽ thở dài một cái, vì cái gì hắn rõ ràng biết tiểu nhị sẽ không cao hứng lại vẫn là đối đêm như xương như vậy bướng bình đâu. Trước kia hắn không phải vẫn luôn cảm thấy nữ nhân như quần áo sao. 148 chương 148 Xuyên qua mạ di sờ bốn bảy, có lẽ đây là tình yêu đi. Nam thất hơi hơi quay đầu lại liền thấy Nam Vân Hiên đối với Nam Dĩ Kha rời đi bóng dáng vẻ mặt cảm khái bộ dáng, hơi hơi mỉm cười chắp tay, hoàng thúc. Nam Vân Hiên không sao cả vây vây tay, thấy Nam thất nhưng thật ra tiến lên đi cùng hắn sóng vai, mang theo ý cười đánh giá hắn một phen, bất chi bất giác ga thất cũng là phiên phiên thiếu niên, đã thành ra lập nghiệp. Hoàng thúc nhưng thật ra còn nhớ rõ ngươi khi còn nhỏ sụ mặt bộ dáng đâu, không nghĩ tới khi còn nhỏ như vậy có nề nếp tiểu tử hiện tại cũng là như thế này ôn nhu người. Thời gian A, thật là cái gì đều có thể thay đổi. Nam thất hơi hơi nghiêng đầu, thấy Nam Vân Hiên tản mạn bộ dáng, chỉ là mỉm cười không nói. Chỉ là ở trong lòng nghĩ, thay đổi hết thể không phải thời gian, mà là nhân tâm. Hắn nghiên đấu khi chỉ cảm thấy thân là thái tử hẳn là ít khi nói cười. Hẳn là nặng nhất quy củ cái kia. Bởi vì hắn là mẫu mực, là chữ quân, là tương lai đế vương. Chính là hắn không có được đến chút nào tưởng thưởng, vô luận là nghiêm túc phụ hoàng, vẫn là từ ôn hòa mẫu hậu trên người. Bọn họ chưa bao giờ nói qua hắn làm tốt lắm, giống như hắn thế nào đều là đương nhiên như vậy. Biết sao lại hắn ngoài ý muốn nghe thấy trong cung tiểu thái dám nói một câu rỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người những lời này. Mới chậm rãi ngộ đạo nguyên lai tươi cười mới là chân chính có thể làm người thích. Hắn nỗ lực làm chính mình đi cười, vô luận là đối người nào, chuyện gì. Sau lại tất cả mọi người biết hắn tính tình trở nên ôn hòa, thậm chí như vậy nhiều người khen hắn tính tình ấm áp là thiên hạ bá tánh tri phúc. Bắt đầu có như vậy nhiều người yêu thích hắn, duy trì hắn, trung thành hắn. Cho dù hắn nhất để ý phụ hoàng cùng mẫu hậu như cũ như vậy lạnh nhạt. Hắn nói cho chính mình. Đúng là bởi vì hắn là tương lai đế vương, cho nên phụ hoàng cùng mẫu hậu mới đối hắn yêu cầu như vậy hà khắc. Chính là cho dù như vậy an ủi chính mình, ở nhìn thấy phụ hoàng ôn nhu đối đãi hạ thiên manh, mẫu hậu ôn hòa đối đãi tiểu cửu thời điểm vẫn là sẽ cảm thấy trái tim băng giá. Vì cái gì cảm thấy như vậy vô lực, giống như chính mình làm cái gì đều không thể được đến bọn họ để ý giống nhau. Giống như, hắn tồn tại ý nghĩa chính là chữ quân. Nam Vân Hiên thoáng nhìn Nam Thất ôn hòa gương mặt tươi cười, lắc lắc đầu, mấy cái hoàng tử giữa A Thất là nhất phức tạp một cái, cũng là nhất lãnh tình một cái. Thoạt nhìn so với ai khác đều phải ôn nu, lại đều là biểu hiện giả dối. Tiểu cửu Nam Vân Hiên mang theo trần chờ do hỏi, vừa rồi rời đi thời điểm tiểu cửu để lại không có đi, đồng dạng lưu lại còn có hạ thiên manh. Nam Thất biết hắn ý tứ, chỉ là khẽ lắc đầu, không quan hệ. Đúng vậy, không quan hệ. Nếu hạ thiên manh không có mất trí nhớ, hôm nay rất có khả năng chính là phụ hoàng tuyên bố chính mình cùng nàng hôn nước thời cơ, mà nàng hiện tại mất trí nhớ, có lẽ chính là hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ lúc. Tiểu Cựu là thiệt tình yêu thích nàng, cái loại này tâm duyệt là phát ra từ nội tâm, bởi vì hắn mỗi một lần thấy hạ thiên manh khi trong ánh mắt quang mang đều là như vậy nóng rực đây là hắn chưa bao giờ nghĩ tới có thể từ nghiêm túc lạnh nhạt tiểu Cựu trên người có thể nhìn đến cảm xúc. Hắn thân là huynh trưởng có thể thấy đệ đệ như vậy là vì hắn cảm thấy cao hứng, cho dù đối tượng là chính mình vị hôn thê. Nhưng là hắn không rõ trong lòng luôn là ngoi đầu những cái đó nho nhỏ không thoải mái là vì cái gì. Hắn chỉ có thể tận lực đi bỏ qua. Đương hắn ở từ ninh cung cửa thấy đứng ở nơi đó đêm như sương khi có một chốc kinh ngạc, ngay sau đó lại khôi phục thái độ bình thường, chỉ là mỉm cười khẽ gật đầu, đêm tam tiểu thư. nam vân hiên còn lại là trực tiếp bước đi qua đi đánh giá nàng như sương ngươi hiện tại cảm giác như thế nào chân còn đau không bằng không bổn vương tìm thái y tới cấp ngươi nhìn xem đêm như sương thấy nam vân hiên như vậy quan tâm bộ dáng tái kiến nam thất mới lạ mỉm cười trong lòng có chút nôn nóng lo lắng nam thất hiểu lầm nàng cùng nam vân hiên tri gian quan hệ liền đạm đạm cười làm phiền vân vương ra lo lắng thần nữ cũng không lo ngại ngay sau đó nhìn về phía nam thất Chẳng biết có được không mượn một bước trò chuyện với nhau. Nam Vân Hiên có chút khiếp sợ nhìn nàng, mấy ngày trước còn ở cùng hắn nói tiểu phùng chi kỷ thiên bôi Tiểu hồng nhan chi kỷ cư nhiên hiện tại liền như vậy mới lạ kêu hắn vân vương ra. Nam thất bất động thanh sắc nhìn mắt Nam Vân Hiên, tái kiến đêm như xương trong mắt khẩn cầu, chỉ có thể gật đầu, thỉnh. Hắn cảm thấy có chút mệt mỏi, hắn đích xác cảm thấy đêm như xương thực đặc biệt, thậm chí cũng từng nghĩ tới làm nàng trở thành chính mình nữ nhân. Nhưng là này đó tiền đề đều là không có quá nhiều trở ngại, mà bọn họ hiện tại trở ngại còn lại là Nam Vân Hiên. Vô luận Hoàng Thúc là bởi vì cái gì mới muốn cùng đêm như xương thân cận, thân là vãn bối cùng trưởng bối tâm duyệt nữ nhân thân cận đều không phải cái gì sự tình tốt. Vô luận hắn muốn như thế nào làm, hắn đều phải cùng đêm như xương nói rõ. Ít nhất hắn hiện tại muốn minh bạch đêm như xương ý tưởng. Thanh La thấy nhà mình tiểu thư trực tiếp cùng Thái tử Điện Hạ đi rồi. Nhìn nhìn lại còn có chút ngốc Nam Vân Hiên chỉ có thể xin lỗi hơi hơi hành lễ bước nhanh theo đi lên. Cho dù nàng cảm thấy tiểu thư như vậy đối Vân Vương ra thực quá mức. Rốt cuộc Vân Vương ra đối tiểu thư khuyên tâm, liền nàng như vậy vượng buồn nha đầu đều đã nhìn ra. Nam Vân Hiên nhìn bọn họ rời đi bóng dáng, hơi hơi nắm chặt đôi tay. Hắn không biết trong lòng xuất hiện phẫn nộ là vì cái gì. Đi theo hắn bên người thị vệ thấy nhà mình Vương ra như vậy, nhìn không được mở miệng. Vương ra, cái này đem tam tiểu thư cũng thật sự không đem ngài để vào mắt cứ như vậy làm cho vương ra mặt cùng thái tử điện hạ đi rồi, đem nhà mình vương ra trở thành người nào. Cơm miệng. Nam Vân Hiên lạnh giọng quát lớn, hẹp dài hai tròng mắt hơi hơi nheo lại. Có lẽ là hắn từ trước đến nay ở nàng trước mặt biểu hiện quá hòa khí mới làm nàng cảm thấy chính mình dâu dịa sao. Hắn cho dù đem nàng làm như hồng nhan chi kỷ, cũng tuyệt không nghĩ tới như vậy bị bỏ qua. Hắn hiện tại nhìn không được cảm thấy nghi hoặc, hắn cho nên vì đặc biệt, rốt cuộc có phải hay không thật sự. Vẫn là nói nàng bản thân chính là muốn mượn chính mình tới gần A thất. A, đêm như sương, thật đương hắn là bùn nhất. Phân cách tuyến. Nam chắc thắng lợi đêm như sương tự nhiên không biết từ trước đến nay hảo tính tình thật tình Nam Vân Hiên sẽ bởi vì chính mình nhất thời thái độ liền chuyển hướng hát hóa. Hiện tại nàng trong lòng vẫn luôn nghĩ đến chính là như thế nào cùng Nam thất mở miệng. U tĩnh đỉnh viện trồng đầy rậm rạp cây trúc, xanh un tươi tốt màu xanh lục không có bởi vì tiến vào cuối mùa thu mà biến hóa, ngược lại như cũ cứng cỏi. Tới gần màn đêm, nơi xa cung điện đã bốc cháy lên đèn cung đình, tĩnh di đỉnh viện bị tối tăm ánh sáng bao phủ, mang theo khôn kể áp lực. Thanh la thấy đêm như sương cùng nam thất đến gần đỉnh viện, mà nam thất bên người thị vệ không có đi vào, liền cũng dừng bước. Nàng chỉ có thể ở trong lòng âm thầm cầu nguyện tiểu thư ngàn vạn không cần lại làm cái gì việc nốc. Nam thất. Đêm như sương tử yên lặng chung ngẩng đầu xem hắn, tối tăm ánh sáng hạ hắn một thân tuyết trắng càng thêm tuấn tú, mơ hổ ngũ quan lại mạc danh mang theo ônu nu, nàng bình tĩnh nhìn hắn, ta thích ngươi. Đúng vậy, nàng cuối cùng quyết định chính là chủ động xuất kích. Ở như vậy quy củ nghiêm minh cổ đại, nữ tử ngôn hành cử chỉ đều đã chịu hạn chế, thậm chí nàng biết nam thất tính cách. Biết Nam Vân Hiên đối chính mình cố ý hắn nhất định sẽ vì tình nghĩa cùng chính mình xa cách. Mà này vừa lúc là nàng không nghĩ nhìn thấy một mặt. Người cũng tâm duyệt ta sao? Nàng dôi tay vô hướng hắn ngực, mang theo một chút mị hoặc, ở tối tâm chúng có vẻ càng thêm mệt hoặc. Thâm không lưng, hôm nay quá mệt mỏi liền càng nhiều như vậy, ngày mai thêm càng. Sao sao xin lỗi? 149 chương 149, xuyên qua mạ di sở 48. Nam thất hơi hơi cúi đầu, nhìn rán ở chính mình ngực nhu để hơi hơi cứng đờ thân mình, ngay sau đó ngước mắt nhìn về phía mỉm cười nhìn chính mình trên mặt còn mang theo mị hoặc đêm như xương. Hắn không biết vì cái gì đột nhiên liền cảm thấy đêm như xương cũng bất quá như thế. Hắn đã từng cảm thấy đặc biệt, giống như chính là bởi vì nàng cùng người khác bất đồng, tiêu ngạo như là so người khác đều cao hơn nhất đẳng. Liền giống như kia một lần ở khác họ vương phủ nhìn thấy nàng, như vậy ngạo nghễ. Xem hắn ánh mắt giống như là xem một cái lại bình thường bất quá người giống nhau. Hắn thân cư địa vị cao lâu lắm, lâu đến thói quen người khác ngước nhìn, lâu đến làm hắn đủ để thói quen đi nhìn xuống bọn họ. Cho nên đêm như xương cái loại này bình đẳng ánh mắt mới làm hắn cảm thấy như vậy đặc biệt, giống như hắn không hề là chữ quân, mà là một cái bình phàm người. Nàng không có người khác nịnh nọt nịnh bỡ, đối mặt hắn như vậy thản nhiên. Chính là giờ phút này, nàng đối hắn cười như vậy mị hoặc, Trong mắt lại không có như vậy thâm yêu thích. Đêm như sương đối mặt nam thất nhàn nhạt ánh mắt, ý cười hơi cương, nàng đột nhiên không xác định nam thất đối nàng có phải hay không cũng có yêu thích. Chính là, hắn đôi chính mình đặc biệt, nàng rõ ràng có thể cảm giác được. Nam thất, người tâm duyệt ta sao? Nàng cương xuống tay, liền trên mặt tươi cười đều không như vậy tự nhiên, nhưng là lại vẫn là kiên định đối thượng hắn hai trong mắt, ta cảm giác được đều là giả sao? Nàng không tin, cổ đại người không phải đều trung tình sao, Huống chi nàng cùng nữ nhân khác đều không giống nhau. Nam thất hơi hơi ru mắt, tuấn mỹ tú lệ trên mặt không có ôn hòa ý cười, có chỉ là đạm mạc. Hắn chậm rãi mở miệng, đêm tam tiểu thư, có lẽ ngươi hiểu lầm, cô đối đãi ngươi hảo bất quá là bởi vì ngươi là tiểu nhị vị hôn thê. Hắn cho dù thật sự cảm thấy nàng đặc biệt, cũng không có nghĩ tới đoạn thê. Vô luận đêm như xương cùng tiểu nhị như thế nào? Nàng đều là tiểu nhị vị hôn thê Đêm như sương sắc mặt hơi hơi trở nên trắng Ở hắn kêu nàng đêm tam tiểu thư Thời điểm nàng liền cảm thấy kinh hãi Hiện tại vừa nghe quả nhiên Quả nhiên nam nhân đều là không đáng tin sao Rõ ràng phía trước từng mời nàng cùng nhau ngắm hoa Cùng nhau du hồ, Hiện tại đảo mắt liền không thừa nhận Chẳng lẽ hắn đối chính mình đặc biệt Chỉ là bởi vì chính mình thân phận Khát họ vương đích nữ Nhị hoàng tử vị hôn thê Ta hiện tại mới phát hiện ngươi không phải cái hảo nam nhân. Đêm như sương thu hồi tay, nâng cầm lên mắt lạnh xem hắn, ta cùng nam dĩ kha ra sao quan hệ như thế nào sẽ quan hệ đến ngươi đối ta thái độ. Chẳng lẽ ta là tương lai nhị hoàng tử phi ngươi liền có thể cùng ta tương mời du hồ ngắm hoa. Tựa hồ không có nhìn đến nam thất khó coi sắc mặt, nàng lại để sát vào hắn, gần đến gần như dán ở bên nhau. Nàng mang theo nghi hoặc xem hắn, nam thất, ngươi muốn rốt cuộc là cái gì đâu. Trên mặt là nghi hoặc, trong mắt lại là trao phúng. Nàng ở trao phúng hắn, muốn dựa vào huynh đệ thê tử tới khống chế huynh đệ. Hắn cho rằng hắn đối nàng đặc biệt, là vì dùng nàng khống chế tiểu nhị. Như vậy nhận chi làm nam thất muốn xoay người rời đi, nhưng là hắn biết, đêm như xương gan lớn cùng làm cản. Hắn cứ như vậy đi rồi, không biết nàng sẽ làm ra cái dạng gì sự tình. Hắn lạnh lùng xem nàng. Đêm tam tiểu thư suy bụng ta ra bụng người tự nhiên sẽ như vậy cho rằng. Cô tự nhận không thẹn với lương tâm. Hắn đối tiểu nhị tiểu cửu đều tuyệt không cái loại này ý tứ. Hắn coi trọng bọn họ chi gian huynh đệ tình nghĩa, lại như thế nào sẽ chủ động đi phá hư. Ở hắn xem ra, sự tình gì đều sẽ không làm cho bọn họ huynh đệ phản bội, huống chi là một nữ nhân. Đêm như sương thấy hắn như thế, trong lòng cười khổ, nàng tự nhiên không nghĩ chọc giận hắn. Chỉ là nàng đã không có cách nào Chẳng sợ nam vân hiên cũng không có nam thất như vậy Đại thế lực Nàng muốn chính là vạn người kính ngưỡng Không phải tiếp tục sống như vậy nghẹn quất Nàng không muốn thấy bất luận kẻ nào đứng ở nàng trên đầu riêu võ dương ai Ngươi muốn cái gì Ta đều có thể cho ngươi Nàng rôi tay nắm lấy nam thất tay Ngăm đen trong mắt tràn đầy sâu thảm Ở tối tâm hạ có vẻ như vậy kiên định Ngươi muốn ngôi vị hoàng đế Vẫn là độc trưởng quyền to Ta có thể tẫn lực lượng của ta đi trợ giúp ngươi. Nam nhân đơn giản là muốn quyền thế mỹ nhân thôi. Nàng có lẽ hiện tại không chiếm được nam thất ái, nhưng là nàng có thể dùng hắn dục vọng tới khống chế hắn. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Nam thất không có nàng trong dự đoán như vậy thẹn quá thành giận, ngược lại nở nụ cười. Hắn rôi tay vô hướng nàng tóc ai, mặt trên châu ngọc châm ngọc, bởi vì hắn đụng vào phát ra lanh canh vang nhỏ, trợ giúp cô, ngươi có chỗ tốt gì? Hắn không tin vô duyên vô cớ trả giá, cho dù là những cái đó duy trì hắn quan viên cũng bất quá là muốn ở trước mặt hắn bán cái hảo, về sau quan đổ thuận lợi thôi. Mà đêm như xương đâu, nàng bất quá là một cái thâm cư khuê các nữ tử, lại quá đặc biệt cũng bất quá là không câu nệ thâm viện, tâm cao khí não nữ nhân thôi. Nàng rốt cuộc là có cái gì tư bản, có thể đối hắn nói ra nói như vậy. Nàng có cái gì lực lượng, có thể làm ra như vậy hứa hẹn. Đêm như sương cơ hồ phải bị hắn thâm thúy ánh mắt hít vào đi, nhưng càng nhiều lại là vui sướng. Nàng biết không có nam nhân có thể cự tuyệt nàng kỳ hảo. Ta có ta bối cảnh cùng lực lượng, chẳng sợ hoàng đế đối với ngươi bất mãn, ngôi vị hoàng đế cuối cùng cũng chỉ sẽ là của ngươi. Đêm như sương giơ lên khoẻ môi, cười như vậy trương dương cùng cuồng vọng tự tin, nàng hiện tại còn biết che giấu chính mình thế lực, rốt cuộc nam thất hiện tại đối nàng không có đủ trung trinh tình yêu. Nàng không xác định một cái chữ quân cho phép chính mình thế lực tồn tại, ta muốn chính là ngươi hoàn toàn có thể làm được sự tình. Nàng lần thứ hai gần sát hắn, gần đến có thể cảm nhận được ngực hắn trái tim nhảy lên, ta muốn làm thê tử của ngươi. Không phải nữ nhân, mà là thê tử. Nàng có nàng kiêu ngạo, tuyệt không làm tiếp. Gả cho nam thất chính là thái tử phi, tương lai quốc mẫu, về sau thái hậu. Nam thất xem nàng, hắn xem tới được nàng trong mắt như vậy rõ ràng dục vọng. Nàng là thật sự cảm thấy chính mình có thể trở thành thái tử phi Rốt cuộc là cái gì cho nàng tự tin Ngươi muốn trở thành thái tử phi Nam thất cười vọng nàng Ôn nhuận tươi cười ở trong bóng đêm có vẻ càng thêm mê mang cùng mê người Đêm như xương tự tin nâng cầm lên Không, ta muốn làm chính là hoàng hậu Rồi tay nắm chặt hắn tay Cười tùy ý lại trương dương Mà vị trí này, ta hy vọng là ngươi cấp Nam thất hơi hơi cúi người Hai mắt bình tĩnh nhìn nàng, dơ lên khỏe môi, thanh sắc ôn nu, nói ra nói lại như vậy lãnh lạnh, hoàng hậu không phải người nào đều có thể làm, ít nhất đêm tam tiểu thư người không được. Nàng nói giống như nếu chính mình không cưới nàng lời nói nàng liền có thể để cho người khác làm hoàng đế giống nhau. Nàng rốt cuộc là dựa vào cái gì mới có thể như vậy tự tin. Liên đế vị truyền thừa đều có thể can thiệp. Đêm như xương cứng đờ tươi cười, kinh ngạc nhìn về phía hắn. Hắn như cũ thanh tuấn xuất trần, thậm chí ở trong bóng đêm cũng như vậy thoát tục, cười rộ lên ôn nhuận như ngọc, giống như chỉ biết thơ từ ca phú phát công từ ca. Nhưng là giờ phút này hắn lại nói ra coi như khắc nghiệt nói, trực tiếp sắc bén, cùng dĩ vạng hắn hoàn toàn không giống nhau. Nam thất nhìn có chút ngây ra đêm như sương, mỉm cười mơn trớn nàng tấn gian, ôn nhu lại mang theo lực đạo đẩy ra nàng, đêm như sương, ngươi đem chính mình xem qua cao. Quá không hiểu biết được đủ. Quá mức xa cầu, luôn là nhìn không thuộc về chính mình đồ vật, cuối cùng kết quả chỉ có thể là cái gì đều không có. 150 chương 150, xuyên qua mạ di sờ 49. Đêm như sương ngơ ngác nhìn hắn, như vậy ôn nhuận như ngọc thậm chí làm nàng một lần tâm động nam nhân, dùng như vậy ôn nhu ngữ điệu đối nàng nói như vậy khắc nghiệt nói. Hắn nói nàng không xứng, ta không xứng. Đêm như sương cười lạnh cơ hồ muốn đem chua ngoa từ trong thân thể vụt ra tới. Ở thế kỷ 21 có được rất nhiều người khác không có đồ vật, nam nhân hoặc là vì nàng lánh khóc mê muội hoặc là vì nàng máu lạnh sợ hãi. Chưa bao giờ có một người bộ dáng này đối nàng, nói ra nàng không xứng nói tới. Ta không xứng ai xứng. Hạ thiên manh sao? Ta vốn tưởng rằng ngươi cùng nam nhân khác đều không giống nhau. Không nghĩ tới ngươi cũng là giống nhau. Nông cạn. Quả thực là làm nàng thất vọng đến cực điểm. Nam thất nhìn đêm như sương như vậy chỉ là đạm đạm cười, cũng không có giải thích chính mình cùng hạ thiên manh cũng không có quan hệ, mà là hơi hơi nhúng mày, làm đêm tam tiểu thư thất vọng thật là cô sai lầm. Chỉ là, đêm tam tiểu thư tựa hồ đem chính mình xem quá nặng chút. Ngươi nên ngắm lại, ngươi là cái gì thân phận? Nàng bất quá là cái khác họ vương nữ nhi, không có phẩm cấp vị phân, cho dù là tiểu nhị vị hôn thế nhưng rốt cuộc chưa lập gia đình, huống chi nàng còn chủ động từ bỏ tiểu nhị. Đêm như Sương thấy hắn như thế, tâm đều nhịn không được phiếm lạnh. Nàng kiêu ngạo không cho phép nàng tối đầu, chính là hiện thực liền ở như vậy bức bách nàng. Nàng không dám tưởng tượng, nam thất nếu là đem chính mình vừa rồi đối lời hắn nói nói ra đi nàng sắp sửa gặp phải chính là cái gì. Nam. Thái tử điện hạ. Đêm như Sương muốn rỗi tay tún hắn, nhưng thấy hắn vẻ mặt hờ hững chỉ có thể thu hồi, mang theo khẩn cầu miệng lưỡi mở miệng, có lẽ là ta nghĩ sai rồi. Là ta xa cầu không thuộc về chính mình đổ vỡ. thậm chí cùng ngài nói như vậy đại bất kính nói, hy vọng ngài có thể quên chuyện này, coi như chúng ta chưa từng ở bên nhau nói chuyện qua. Tú lệ khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy đáng thương hề hề biểu tình, làm người không đành lòng. Nam thất lại ở trong lòng gõ khởi chung cảnh báo, nếu đêm như xương còn như vậy hoành hắn còn có thể cho rằng nàng là đầu gốc còn không thanh tỉnh, tính tình quá mức lỗ mãng. Chính là vừa rồi còn như vậy chua ngoa nàng đảo mắt liền có thể như vậy nhu nhược đáng thương, thật sự là làm hắn cảm thấy tâm cơ không cạn. Như vậy đêm như sương, làm hắn trong lòng cảnh giác, mà không phải tâm sinh thương tiếc. Đêm như sương thấy hắn chỉ là trơ mặc, chỉ đương hắn là ở tự hỏi thật giả, liền nhỏ giọng nói, có lẽ là ta đầu góc còn không tốt, từ tỉnh lại lúc sau thường xuyên sẽ đau đầu, sau đó liền nhịn không được phát cuồng, thậm chí đi làm một ít chưa từng nghĩ tới sự tình. Nghĩ đến thái tử điện hạ là sẽ không theo ta như vậy một cái đầu góc không rõ ràng lắm người so đo. Có lẽ vẫn luôn chán ghét danh hiệu lại là hiện tại duy nhất có thể bảo hộ nàng lý do. Nam thất không biết nàng trong lòng suy nghĩ, nhưng thấy nàng vẫn luôn chuyển trong mắt liền biết nàng suy nghĩ cái gì, chỉ hơi hơi thu tươi cười, nhàn nhạt, nhạt gật đầu. Nếu đêm tam tiểu thư đầu góc không tốt, kia liền hảo hảo nghỉ ngơi đi. Cô thượng, có chuyện quan trọng, đi trước một bước. Xoay người. Còn chưa chờ đêm Như Sương mở miệng, liền ném xuống một câu trai đơn gái trước trùng quy vẫn là muốn tị hiểm, mong rằng đêm tam tiểu thư về sau cũng muốn hiểu được đạo lý này mới hảo rời đi. Vô luận là tìm hắn vẫn là lại tìm hoàng thúc, đều không phải hắn muốn gặp đến. Hôm nay cùng đêm Như Sương thật sự nói chuyện với nhau một hồi hắn mới phát giác nàng dã tâm có bao nhiêu đại. Bất quá là một cái khác họ vương nữ nhi, không có phẩm cấp phong hào thế nhưng liền dám nói thẳng phải làm hoàng hậu. Nàng rốt cuộc là có cái gì tư bản có thể như vậy cùng ngạo. Có lẽ hắn nên hảo hảo điều tra một phen. Hắn thật sự không thể tưởng tượng một cái ngu dại đầu góc rõ ràng lúc sau liền sẽ biến thành như vậy. Nơi nào tới tư tưởng. Vô luận tiểu thư khuê các tiểu gia bích ngọc, thậm chí là ven đường một cái bán tạp hóa nữ nhân đều sẽ biết hoàng hậu địa vị đại biểu cho cái gì. Kia đại biểu không chỉ là quốc mẫu địa vị, càng là cùng hoàng đế sóng vai nữ nhân điện phạm. Cho nên các đời lịch đại đế hậu cho dù cảm tình không tính là thật tốt, nhưng là hoàng hậu đều là lúc ấy danh dự thực tốt nữ tử. Một cái đã từng ngu dại, vẫn là huynh đệ vị hôn thê nữ nhân, hắn như thế nào sẽ cưới? Nếu là hạ thiên manh nghe được đến hắn ý tưởng chỉ sợ là muốn xuất ra nguyên văn tiểu thuyết cho hắn nhìn xem trong tiểu thuyết hắn là như thế nào cưới? Vước bỏ định tốt vị hôn thê, như triều xoắn vị, giết cha đoạt vị, bức tử thái hậu. Đại xá thiên hạ nên thú huynh đệ vị hôn thê vì hoàng hậu, sau cùng bảy tên nam tử cùng nhau tranh sủng. Lục cung không một, thiên triều lại như thế nào phản đối hắn không chút nào để vào mắt. Ở hắn trong mắt đêm như sương một cây tóc đều so nửa giang sơn quan trọng. Đây là mạ gì sở quang hoàn ma lực. Là một cái lý trí có lý tưởng nam nhân xa vào sắc đẹp, biến thành chỉ ái mỹ nhân không cần giang sơn hôn quân. Đương nhiên, trong tiểu thuyết là sẽ không nói như vậy nam chủ. nó chỉ biết nói nam chủ là thật tình đối nữ chủ chuyên tình là thiên cổ khó được minh quân này đó trong tiểu thuyết cảm động đất trời tình yêu đặt ở hiện thực chính là một đám chê cười bất luận cái gì một cái có dã tâm nam nhân đều sẽ không làm tình yêu giảng buộc trụ bước chân hắn có thể sủng một nữ nhân thương tiếc một nữ nhân lại tuyệt không có thể cùng giang sơn so sánh với bởi vì có giang sơn hắn còn có thể có được ngàn ngàn vạn vạn cái nữ nhân khinh thành tuyệt sắc cũng hoặc là thiền tiên hạ phàm, mà là một cái vô pháp vĩnh bảo thanh xuân nữ nhân mà từ bỏ này đó, quả thực chính là một cái chê cười. Ở tam thê tứ thiếp có thể danh chính ngôn thuận trong thế giới, một người nam nhân có thể ở sủng ái tân nhân đồng thời không đi bạc đãi người xưa cũng đã coi như là hảo nam nhân. Nhưng là đêm như xương quá nghiêm khắc quá nhiều, nàng dùng chính mình làm không được yêu cầu đi trách móc nặng nghề bọn họ. Nàng vô pháp trung trinh như một, Lại lấy đều không thể buông tay lấy cớ đi yêu cầu bọn họ đối nàng trung thành. Nguyên văn đêm như xương lịch kỷ hủy hoại quá nhiều nữ nhân nhân sinh. Này đó nam nhân hậu viện thị thiếp tất cả đều bị phân phát. Đêm như xương có thể không sao cả nói làm các nàng lại tìm lương duyên. Chính là ở như vậy đối nữ tử hà khắc thời đại. Chờ đợi các nàng bất quá là chùa miếu cũng hoặc là ba thước lùa trắng. Mỗi một cái cùng đêm như xương đối nghịch nữ nhân tất cả đều không có kết cục tốt. Vô luận là trực tiếp mặt đối mặt tranh chấp quan gia tiểu thư, cũng hoặc là vô tội hạ thiên manh. Ở đêm như Sương xem ra cái này kêu ngược trà xanh ký nữ, bạch liên hoa, cho nên các nàng cái dạng gì kết cục đều là theo lý thường hẳn là. Bao gồm đem một người dẫm đạp đến chết, đều là nàng xứng đáng. Mà ở Nguyên Văn bị ngược đến tự sát hạ thiên manh giờ phút này đang xem một con phong tao khổng tức ở Khai Bình. Này chỉ hùng khổng tức chính là nam cửu Xoát. Xoát. Soát. ba đạo kiếm quang gần như ở trong đêm tối hóa thành thực chất, hành động gian giống như ra vân long, dao, rơi tự nhiên, nước chảy mây trôi. Ở hành lang giải thượng đốt đèn cung nữ bọn thái giám sôi nổi nhịn không được xem qua đi, lại đều nhất trí bảo trì trầm mặc. Bọn họ cũng không phải là đều có cái này vinh hạnh có thể nhìn đến cửu hoàng tử mua kiếm. Nam cửu một cái xoay người thu kiếm, nỗ lực làm chính mình có vẻ không như vậy khí hư. Cho dù hắn sau lưng miệng vết thương ở ẩn ẩn làm đau, lại vẫn là lạnh mặt nhìn về phía vẫn luôn mỉm cười nhìn chính mình hạ thiên manh, hơi hơi gật đầu, như thế nào? Nam trôi kiếm tay đều nhịn không được có chút phát run, thật sự là sau lưng đau đớn khó nhịn. Hạ thiên manh hơi hơi nhúng mày, ở màu đỏ đèn lồng bao phủ hạ ánh sáng có vẻ phá lệ ấm áp. Nàng khẽ cười nói, tự nhiên là không người có thể cập. 151 chương 151 xuyên qua mạ di sờ năng không nam cửu nghe vậy hơi hơi lộ ra cười tới chỉ là bởi vì nỗ lực tưởng bảo trì nghiêm túc mà có vẻ có chút buồn cười bên người không dám cười đi theo hạ thiên manh cùng nhau trầm ngư lạc nhạn còn lại là trực tiếp che miệng cười trông lên thật sự là cửu hoàng tử tính tình thật tốt quá hơn nữa đối nhà mình tiểu thư tâm tư như vậy rõ ràng như thế nào người khác trong miệng uy phong lấm lâm đại tướng quân ở tiểu thư trước mặt như vậy tính trẻ con Nam Cửu có chút ngượng ngùng sờ sờ cái óc, lúc này mới cảm thấy chính mình giống như rất xuẩn. Nhưng là nhị ca nói tâm duyệt một nữ nhân liền phải làm nữ nhân kia nhìn đến chính mình ủy phong. Mà hắn nhất am hiểu còn không phải là võ thuật. Tổng không thể thượng chiến trường thời điểm đem nàng mang theo đi. Hạ thiên manh nhìn như vậy Nam Cửu lại có thể cảm giác được hắn thành ý thân là lòng tử hắn căn bản không cần như vậy lấy lòng chính mình. Nếu không phải để ở trong lòng như thế nào sẽ làm ra chuyện như vậy. Hổ là ở Từ Ninh cung nội. Hắn bất quá là nghe thấy hoàng thái hậu đối chính mình nói muốn cùng nam thất hảo hảo ở bên nhau mới tưởng lấy như vậy phương thức tới kháng nghị đi. Ở hắn xem ra uy nhiếp đế đã biết hắn tâm ý, cũng không có minh bạch nói ra phản đối chính là tiếp nhận rồi. Như vậy chính mình cũng liền cùng nam thất không có quan hệ. Như vậy một cái còn trẻ thậm chí còn không hiểu những cái đó phức tạp sự tình thiếu niên, còn không hiểu đến cái gì là đế vương. Nàng nếu là không có làm ra phản ứng, chờ tới sẽ chỉ là chính mình cùng nam thất tứ hôn thánh chỉ. Uy nhiếp đế cho dù không hy vọng bọn họ huynh đệ bất hòa cũng sẽ không giết chính mình, nhưng là hắn có thể dùng phương thức này làm nam cửu hết hy vọng. Hắn hiểu biết cái này tính tình đơn giản như tử, hạ thiên manh không có thành thân liền bãi, nếu là thật sự định ra hôn ước nhất định ngại với huynh đệ tình nghĩa cũng sẽ không thật sự ra tay đi đoạt lấy. Hắn sẽ cho nam cửu càng nhiều đồ vật đi đền bù. Nhưng lại không phải là chính mình Nếu không phải nhìn Nguyên Văn nàng Cũng sẽ không biết uy nhiếp đế đối hạ anh thân tình yêu Có bao nhiêu thâm hậu Như vậy một cái thoạt nhìn cái gì Đều khống chế ở trong tay đế vương Chỉ là bởi vì không đành lòng ái nhân Chịu nhục mới lựa chọn tự vận Nguyên Văn hắn ở Kim Loan Điện Thượng đối nam thất nói Trâm không cầu ngươi cái gì Ngươi hôm nay đoạt được đế vị Chẳng qua đại biểu ngươi có năng lực Nhưng là trâm chỉ cầu ngươi thả manh manh Còn có đem hạ thái sư cùng chấm hợp táng lăng mộ sinh không thể cùng giường chết cũng cùng huyệt chỉ tiếc từ trước đến nay tâm tàn nhẫn ma giáo giáo chủ lãnh dạ ở bên cạnh cười lạnh nói thật là cảm động chỉ tiếc đã không còn kịp rồi người tâm tâm niệm niệm phanh phu hiện tại chính treo ở tường thành đầu chịu người xem xét đâu ha ha ha ha. nam thất cho dù cảm thấy lãnh dạ quá mức tâm tàn nhẫn Nhưng là một lòng ở đêm như xương trên người hắn vẫn là bị cái gọi là tình yêu che mắt hai mắt. Nhìn không tới đã từng dạy dỗ quá hắn học thức thái phó chết thảm, cũng nhìn không tới bồi dưỡng hắn nhiều năm phụ hoàng không cam lòng cùng đau lòng, hắn nhìn đến chỉ có uy nhiếp đế là nhạt. Cho nên hắn đoạt vị đoạt như vậy đương nhiên. Uy nhiếp đế đương trường tự vận, hấp hối hết sức trong miệng nỉ non cũng chỉ có một câu a thân. Cho nên uy nhiếp đế mới có thể chịu đựng hạ thiên manh hiện tại ở hai cái nhi tử chi gian dối rắm Hắn có thể cho nam cửu chịu ủy khuất, đại trưởng phu sợ gì không có vợ, lại sẽ không làm hạ anh thân như mày. Ở hắn xem ra hạ anh thân bị hắn hủy hoại nguyên bản hẳn là quang minh vạn trượng nhân sinh, bị hắn kéo xuống vạn trượng vực sâu. Nhưng là hắn không rõ, lưỡng tình tương duyệt hai người là không sợ hãi sinh tử. Chính như hạ anh thân cho dù nghĩ tới vì hạ thiên manh từ bỏ đoạn cảm tình này, Cũng chưa từng trách tội quá hắn. Nam thất nhìn đến bất công, bất quá là bởi vì tình yêu. Manh manh, ta muốn mang ngươi đi một chỗ. Nam cửu không biết khi nào đã muốn chạy tới nàng trước mặt, so nàng cao một cái đầu hắn cúi đầu xem nàng thời điểm vừa vặn có thể thấy nàng hoàn mỹ giảo hảo dung nhan, ở mê mang trong bóng đêm có vẻ phá lệ ôn nhu mê người. Hắn chính là luyến mộ như vậy một nữ tử, nhất tần nhất tiếu đều là tuyệt sắc. Có lẽ... hắn cũng bất quá là cái nông cạn người hạ thiên manh ngước mắt xem hắn hắn trong mắt là như vậy rõ ràng thầm tình cùng e lệ nhưng là hắn vẫn là như vậy đối nàng nói nàng cơ hồ có thể suy đoán đến đi nơi đó lúc sau hắn sẽ nói cái gì nhưng là nàng không thể cho dù nam cửu hiện tại trả giá lại nhiều nàng cũng không thể tiếp thu hắn bởi vì nàng muốn công lược không chỉ là hắn nàng không nghĩ nam cửu trở nên lo được lo mất cũng sẽ không làm nam cửu khuất cư nam thiếp Coi như nàng làm ra vẻ hảo, nàng muốn chính là nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Nàng tâm quá nhỏ, nhỏ đến chỉ có thể bao dung một người. Nam cửu Hạ thiên manh cười khẽ xem hắn, tinh lượng trong ánh mắt là hắn toàn bộ bộ dáng. Trầm ngư lạc nhạn thấy bọn họ muốn nói lời nói liền tự giác lui ra phía sau 5 mét, túi đầu không hề nhìn về phía bên này. Ở trong bóng đêm, bọn họ đứng chung một chỗ vô cùng xứng đôi, một cái ngưỡng mặt một cái cúi đầu, phảng phất ở thâm tình nhìn nhau. Thấy một màn này trương ma ma trong lòng cả kinh, vội vàng cười chạy chậm qua đi, ai ra, tiểu hoàng tử cùng hạ tiểu thư như thế nào còn ở nơi này không đi nột. Nghĩ đến phía trước hiến hội muốn bắt đầu rồi, vẫn là chạy nhanh đi thôi. Bị trương ma ma tiêm thanh một đều, nam Cửu nhíu mày xem nàng, nhưng cũng biết hiện tại không có biện pháp, chỉ có thể nhàn nhạt gật đầu, đúng là muốn đi. Trương ma ma cười lôi kéo hạ thiên manh, nói... Thái hậu nương nương cũng là đang muốn đi phía trước đầu, không bằng hạ tiểu thư cùng thái hậu nương nương một đạo đi. Hạ thiên manh biết trương ma ma ý tứ, liền cũng không có chối từ, mà là hướng nam cửu khẽ gật đầu, cửu hoàng tử đi trước, thần nữ theo sau cùng thái hậu nương nương một đạo liền hảo. Cũng không có giải thích cùng nam cửu vừa rồi đang nói cái gì. Càng là như vậy trương ma ma nhưng thật ra càng cảm thấy hoảng hốt, chỉ hốt hoảng chiều nam cửu hành lễ liền lôi kéo hạ thiên manh quay đầu đi rồi. Nam Cửu nhìn hạ thiên manh rời đi bóng dáng, môi mỏng nhấp khẩn. Hắn không nghĩ như vậy, không nghĩ tùy tiện xuất hiện một người liền có thể lôi đi nàng. Hắn muốn chính đại quang minh được đến nàng. Làm mọi người thấy bọn họ ở bên nhau khi đều sẽ cảm khái trời sinh một đôi, trai tài gái sắc, đều biết tự động tránh lui. Chính là, hắn không biết nên làm cái gì bây giờ. Hắn biểu hiện lại tự tin cũng nhịn không được khiếp bước. Hắn cái gì cũng không sợ. Duy độc sợ nàng cự tuyệt. Thằng đến đi tới không ai hành lang, Trương ma ma mới lo âu đối hạ thiên manh khuyên đủ, ai ra hạ tiểu thư, ngài cũng không thể cùng ngoại nam tiếp cận a. Hôm nay cái ngài cũng nhìn thấy, cái kia đêm tam tiểu thư cùng vân vương ra đi gần thái hậu nương nương là nói như thế nào. Ngài là tương lai thái tử phi, cũng không thể còn như vậy a. Nàng nhưng thật ra không lo lắng hạ thiên manh gì tình biệt luyến. Rốt cuộc hạ thiên manh đối thái tử điện hạ tình thâm là ai đều biết đến sự tình. Nàng lo lắng chính là cựu hoàng tử đối hạ thiên manh khuyên tâm, nếu là cùng thái tử điện hạ nháo ra vấn đề tới, hoàng thượng còn không được trách tội hạ tiểu thư. Hạ thiên manh hơi hơi mỉm cười, ở sáng ngời đèn lưu ly chẳng hạ, nàng tình xảo dung nhan có vẻ càng thêm nhu hòa, ngăm đen trong mắt lại tràn đầy đạm nhiên. Nàng rôi tay hơi hơi nắm lấy trương ma ma tay, nói, ma ma không cần lo lắng. Ta cùng với cựu hoàng tử chi gian rất đơn giản. Đơn giản đến chỉ là đơn thuần yêu thích, không có trộn lẫn bất luận cái gì khác hít lợi gấp mắt. Đàn hào ở trí đỉnh bình luận thượng. 152 chương 152, xuyên qua mạ di sờ 51. Chương ma ma nghe hạ thiên manh nói như vậy liền yên tâm, chỉ cười vô vỗ nàng ngu bàn tay. Ma ma lắm miệng, ngài cũng đừng trách ma ma nói nhiều, ngài còn nhỏ, không hiểu thanh danh quan trọng a. Ngài thả nhìn đi. Cho dù hôm nay cái ở Từ Ninh Cung không ai ở đây, nhưng là Thái Hậu Nương Nương nói đêm tam tiểu thư nói ngày mai cái là có thể truyền khắp toàn bộ kinh thành. Một nữ tử không an phận, cùng ngoại nam lui tới, chỉ sợ là về sau đều tìm không thấy người trong sạch. Cũng không nghĩ, cái nào gia đình đứng đắn sẽ tìm cái này nữ tử. Không nói gả tiến hoàng thất quý tộc, cho dù là hơi chút có điểm tư bản gia tộc đều sẽ không cưới như vậy một cái bị Thái Hậu Nương Nương trách cứ không có quy củ nữ nhân vì chính thê. Nếu là làm thiếp, a một cái khác họ vương đích nữ làm thiếp này không phải cấp toàn bộ khác họ vương phủ trên mặt bôi đen sao. Hạ Thiên Manh biết trương ma ma hảo ý, cũng không có để ý, ngược lại cười hơi hơi uốn gối, ta tự nhiên là biết ma ma hảo ý, còn muốn tại đây trước cảm tạ ma ma nhắc nhở. Cho dù nàng đã sớm biết này đó đạo lý, thậm chí là cố ý ở từ Ninh Cung làm ra này phiên biểu hiện. Rốt cuộc nàng không có nghĩ tới muốn bệnh viên giấu giếm chuyện này. Vô luận Hoàng Thái Hậu đối nàng là thiệt tình vẫn là giả ý, nhưng chỉ dựa vào nàng như thế ham thích với chính mình cùng nam thất quan hệ thân cận liền biết nàng trong lòng suy nghĩ. Nàng không thể ở Hoàng Thái Hậu cảm nhận chung vẫn luôn là thái tử phi định vị, nếu không này hết thể đều sẽ biến thành nàng về sau bối rối. Trương ma ma cao hứng hạ thiên manh khách sáo, không nói cái khác, liền nói nàng là tương lai quốc mẫu, có thể được nàng một phân hảo cảm đối về sau gia tộc đều là hữu ích. Lần thứ hai trở lại chính điện thời điểm vừa vặn gặp phải phải rời khỏi lỗ dương công chúa. Lỗ dương công chúa thấy nàng có chút kinh ngạc, ngươi không phải đi rồi. Vừa rồi nàng còn ở trong lòng chửi thầm đâu, một đám đều chạy, liền dư lại nàng một người đối mặt tâm tình không tốt mẫu hậu Quả thực là không nghĩa khí. Hạ thiên manh hơi hơi mỉm cười, thi lễ, thần nữ mới vừa rồi là ở bên ngoài xem các cung nữ đốt đèn, hiện nay nghị thái hậu nương nương nếu là muốn đi chính điện. thần nữ liền ở bên cạnh hầu hạ cũng không uổng công thái hậu nương nương đau ta một hồi hoàng thái hậu vừa ra tới liền nghe lời này lập tức cười không khép miệng được quả nhiên vẫn là manh manh ngoan ngoãn nghe lời nhìn một cái kia mấy cái một đám cũng không biết đã chạy đi đâu cũng liền manh manh còn biết bồi bồi ai ra cái này lao thái bà lỗ dương công chúa còn không có tới kịp vớt mông ngựa liền nghe thấy hạ thiên manh mở miệng thái hậu nương nương thật sự là quá mức khiêm tốn ngại như thế phong hoa ai có thể nói ngại là Lao Thái Bà? Không biết còn đương ngài là vừa rồi làm người cô dâu đâu. Hoàng Thái Hậu cho dù biết đây là hạ thiên manh ở nói ngoa vẫn là nhịn không được cao hứng, dối tay liền đem trên cổ tay thủy lục vòng tay gỡ xuống tới cấp nàng mang lên, manh manh nói chuyện ai ra chính là thích nghe, đây là ai ra thưởng ngươi nói ngọt. Không phải là người sẽ không nuốt mông ngựa, nhưng là một cái phong hoa chính mộ. quy củ lễ nghi không hề sai lầm mỹ lệ thiếu nữ ở chính mình trước mặt nói chuyện chính là làm cho người ta thích lỗ dương công chúa chừng lớn đôi mắt nhìn nhà mình mẫu hậu đem xưa nay yêu thích vòng ngọc tử liền như vậy cho người khác mới kinh ngạc phát hiện đốt ngông ngựa tầm quan trọng vội vàng thấu đi lên mẫu hậu phong tư bất phàm huống chi hoàng huynh cùng vài vị chất nhi cũng thập phần hiếu thuận bất lo mẫu hậu tự nhiên không có sầu sự cũng liền tuổi trẻ hoàng thái hậu thấy lỗ dương công chúa thấu đi lên bộ dáng Cười điểm điểm cái chán của nàng, ngươi nhà ngươi, không có thấy chỗ tốt liền không biết nói tốt hơn lời nói. Ai ra cũng không cầu ngươi nhiều hiểu chuyện, chỉ ngóng trông ngươi có thể thiếu làm một ít suốt ruột sự, làm ngươi hoàng huynh tỉnh điểm tâm, ai ra là có thể tuổi trẻ mười tuổi. Lỗ dương công chúa nhịn không được cười nói, kia mẫu hậu nhưng đến hảo hảo tưởng thưởng nhi thần. Trong lúc nhất thời từ ninh cung nội toàn là tiếng cười. Phân cách tuyến Cư long điện nội giờ phút này hầu hạ nô tài đều là nơm nớp lo sợ hầu hạ hoàng đế thay quần áo. Trong điện rất là yên tĩnh, quay lại hành tẩu nô tài đều là nín thở không dám lộ ra tiếng vang. Tô Dung Văn lắc lắc trên tay phát trần, thấy uy nhiếp đế mặt lạnh làm bọn nô tài mặc long bảo, tiến lên nhỏ giọng nói, Hoàng thượng, hạ thái sư đã tới rồi, hiện nay đang ở ngự thư phòng chờ đâu. Đảo không phải hắn không nghĩ sớm một chút nói, chỉ là hoàng thượng hôm nay ở trong điện nghỉ trưa. thẳng đến mới vừa rồi mới tỉnh lại, cũng vẫn luôn lạnh mặt rất là không vui bộ dáng, thật sự làm người khiếp bước. Huy nhiếp đế sừng sốt, quay đầu xem hắn, hạ thái sư tới. Không đợi tô dung văn gật đầu, trực tiếp đẩy ra chính vì hắn hệ nút bọc cùng nữ, đi nhanh đi ra ngoài, chấm xem ngươi cái này đại nội tổng quản là muốn cho hiền. Đã sớm kêu ngươi sớm chút nhắc nhở chấm, cư nhiên làm hạ thái sư lợi lâu. Tô dung văn trong lòng âm thầm kêu khổ, Lại không thể không bước nhanh theo sau gọi người chuẩn bị long liễn, đảo không phải bên, nếu là bên người hoàng thượng bên người hầu hạ người đều thay đổi, hắn cái này đại nội tổng quản cũng thật là làm được đầu. Uy nhiếp đế ngồi trên long liễn còn không ngừng thúc giục nhanh lên, nâng thiệu liễn thị vệ tuy là nghi hoặc lại vẫn là nhanh hơn bước chân tốc độ, dọc theo đường đi quỳ xuống bọn nô tài đều là kinh nghi bất định, hoàng thượng đây là gặp được chuyện gì khó được kích động như vậy a Làm uy nhiếp đế kích động như vậy tự nhiên là bởi vì hạ anh thân đã lâu đều chưa từng tới đi tìm hắn. Từ cấm thành lớn như vậy địa phương, hậu phi nhóm đều đem ánh mắt tâm tư đặt ở hoàng đế trên người, uy nhiếp đế long liễn còn không có quá tây môn, hậu cung có điểm địa vị các phi tần đều biết chuyện này. Một bộ minh hoàng sắc trang phục lộng lẫy cung váy lương hoàng hậu uy nghiêm tự nhiên là không cần phải nói, chỉ là 30 tuổi xuất đầu nàng như cũ dung nhan rào hảo. Năm gần đây nhẹ phi tần thiếu một kia ngây ngô lại nhiều một phân ý nhị. Nàng hơi hơi nhúng mày, xem ngồi ở phía dưới ngươi một lời ta một ngự khen chính mình phi tần, đạm đạm cười, hảo, lương quý phi vì sao không tới. Hạ tòa các phi tần nghe vậy hai mặt nhìn nhau, đều là cùng thương lượng hảo dường như đều không ở thấu thú thảo lương hoàng hậu niềm vui, ngược lại mỗi người ngậm miệng không nói. Lương hoàng hậu hơi hơi gật đầu, trên mặt liền thiếu tiêu ý cười. nương nương chỉ niệm quý phi tỷ tỷ lại đã quên thần thiếp thật sự là thương tâm cười duyên đi vào tới nữ tử một thân màu xanh nhạt cầm báy sơ nghiêng vân búi tóc mang một chi bích ngọc kim bộ diêu thanh nhã cao quý nàng vào cửa tới hơi hơi buồn gối tư thế ưu nhã lại cũng tùy ý có lẽ là bởi vì nương nương cùng quý phi tỷ tỷ là cùng tộc tỷ muội quan hệ tự nhiên không thể so thần thiếp này đó người ngoài thuộc phi nương nương lời này nói đảo không ở lý Chẳng lẽ hoàng hậu nương nương không phải đái chúng ta tỉ mọi đối xử bình đẳng? Nói chuyện phi tần quần áo trang điểm cũng không tính cỡ nào hoa lệ, chỉ có thể coi như thanh tú trên mặt cũng có năm tháng bỏ qua dấu vết. Thục phi liếc nàng liếc mắt một cái, cười lạnh, buồn cung có từng nói như vậy quá. Dương quý nhân muốn nịnh bợ hoàng hậu nương nương hà tất thế nào cũng phải bôi đen buồn cung. Bất quá là cái hoàng hậu thủ hạ chó săn thôi, cũng dám ở nàng trước mặt cuồng vọng. Lương Hoàng Hậu thấy vậy chỉ là nhàn nhạt cười nói, thục phi mội mội nếu tới, liền ngồi hạ đi. Đảo không phải nàng để ý nhiều Dương Quý Nhân cái này quân cờ, chỉ là dù sao cũng là đầu nhập vào nàng người, nhiều ít nàng cũng nên tỏ vẻ một chút giữ gìn. Ngồi ở Dương Quý Nhân bên cạnh phương thường ở thấy không khí cứng đờ, liền mở miệng nói, mới vừa rồi Hoàng thượng vội vội vàng vàng chạy đến ngự thư phòng, cũng không biết là ra chuyện gì. Cá nói tốt thêm càng, quét thụy. Cái này điểm mới ra tới 153 chương 153 Xuyên qua mạ gì sờ 52 kia phương quý nhân một mở miệng liền cảm thấy chính mình tựa hồ hỏi cái gì không nên hỏi nói Bởi vì bên người đều dùng khắc thường ánh mắt đánh giá nàng Ha ha Thục phi tư thế ưu nhã ngồi vào lương hoàng hậu hạ đầu Đối có chút khẩn trương co quắp phương quý nhân nhõn miệng cười Phương quý nhân cũng biết nhìn trộm đế tung là tội danh gì Tân nhân chính là tân nhân liền nói cái gì nên nói nói cái gì không nên nói cũng không biết hôm nay cái hoàng thượng chính là đi ngự thư phòng sự tỉnh toàn bộ tử cấm thành người đều đã biết trừ bỏ thái hậu ai cũng không có tư cách đi hỏi một tiếng vì cái gì phương quý nhân sắc mặt hơi hơi trở nên trắng thấy những người khác đều là ngậm miệng không nói mới có chút hốt hoảng đứng ra thỉnh thịch một tiếng quỳ xuống liên tục cáo tội hoàng hậu nương nương minh giám a tỳ thiếp không có cái kia ý tứ Thục phi nương nương lời nói thật phi tì thiếp buồn ý a. Cho dù nàng biết hoàng hậu nương nương cũng không thích chính mình, nhưng ít ra sẽ không làm thục phi nương nương đắc ý. Lương hoàng hậu dương mắt, nhìn mắt ôn nhu tiểu ý thục phi, lại xem quỷ gối phía dưới nơm nớp lo sợ phương quý nhân, trong lòng nhịn không được sinh ra phiền chán. Thục phi cả ngày một bộ ôn nhu hòa khí bộ dáng không biết mê hoặc bao nhiêu người, mà cái này phương quý nhân cũng đã sớm đến cậy nhờ lương quý phi, không một cái là đơn giản nhân vật. Vừa muốn mở miệng liền nghe ngoài cửa truyền đến trình lớn lên thông dẫn âm, Quý Phi nương nương đến. Này đó là lương Quý Phi lợi hại chỗ, hậu cung trừ bỏ nàng còn có cái thời trẻ liền hầu hạ ở uy nhiếp đế bên người lão nhân nhi cũng là Quý Phi vị phân, từng sinh hạ một trai một gái, bất hạnh chính là tất cả đều không có sống quá năm tuổi. Vị kia trang Quý Phi tự thứ nữ eo chết lúc sau liền bắt đầu triển miên dương bệnh, ngày xưa cũng không ra cửa. Trong cung nô tài thấy lương quý phi được sủng ái liền trực tiếp xưng hô quý phi mà đi rất dòng họ. Ha ha. bổn cung như thế nào ở cửa cũng chưa nghe thấy bên trong ồn nào, hôm nay cái khó được biết điểm quý củ. Chậm rãi vào cửa nữ tử một thân thâm màu cam hồng vây xa giao nhau thủy phật váy, bóng loáng tinh tế vây áo phát họa ra nàng hiểu điệu dáng người, thật dài làn váy kéo trên mặt đất. Nàng hơi hơi giơ lên dung nhan tinh xảo khuôn mặt, mỉm cười có lệ hơi hơi uốn gối, cấp tỷ tỷ thỉnh An. Bên phi tần tuy là bị lương quý phi trắng ra lời nói nói trong lòng tức giận, nhưng lâu dài sợ hãi lương quý phi vì thế, toàn đứng dậy hành lễ, quý phi nương nương an. Lương hoàng hậu nhìn lương quý phi đương nhiên tiếp thu chúng phi thỉnh an, tu bổ hợp trường móng tay hung hăng chế trụ phượng ghế, trên mặt lại vẫn là ưu nhã thỏa đáng mỉm cười, nếu là thân mình không hảo liền ở cư tiên điện đó là, hà tất còn chạy này một chuyến. Lương quý phi diện mạo diễm lệ, Mỹ thậm chí còn mang theo một chút hùng hổ dọa người sắc bén. Nàng tùy ý ngồi ở thuộc phi đối diện mặt, tư thế lười biếng lại mang theo khôn kể dụ hoặc, hơi hơi nhướng mày cười nói, tỉ tỉ thế nào cũng là chính cung hoàng hậu, muội muội tổng không hảo bởi vì rượu rượu không tới thỉnh an không phải. Đang ngồi những người khác càng là túi đầu không dám làm thanh, không nhân bên, chỉ vì lương quy phi trong miệng rượu rượu đúng là nàng ái sủng, ngoại phiên tiến hiến thưa thất chủng loại mèo ba tư. mà lương quý phi nhiều lần thỉnh ăn khoan thai tới muộn đều lấy rượu rượu không khỏe làm lý do. Lương Hoàng Hậu trên mặt ý cười không thấy biến hóa, ngón tay nảy sinh ác độc đến đầu ngón tay đều ở phía đau, lại vẫn là nhàn nhạt gật đầu, quý phi mội mội có thể như thế hiểu chuyện cũng đỡ phải hoàng thượng chê cười. Uy nhiếp đế từng cười lương quý phi không hiểu chuyện là lục cung đều biết sự tình, từ huy nhiếp đế trong miệng nói ra là tình thú sung ái, mà từ chính thất trong miệng nói ra đó là không có quy củ. lương quý phi nhận thấy được hoàng hậu lời nói vừa ra những người khác liền nhịn không được cười nhạo ánh mắt nàng từ các nàng trên mặt nhất nhất xem qua đi thẳng xem các nàng túi đầu mới xông lên đầu lương hoàng hậu hơi hơi ngâng cầm lên tỉ tỉ lời nói cực kỳ chỉ là tỉ phu nga không nhị lang thích muội muội như vậy muội muội cần gì phải đi sửa đâu lương hoàng hậu nhìn nàng ánh mắt hơi hơi trầm xuống sau một lúc lâu mới nhàn nhạt cười nói coi như buồn cung lắm miệng Nàng quý củ bất quá là bọn họ chi gian tình thú, nàng cần gì phải khai cái kia khẩu. Những người khác đều nỗ lực thu nhỏ lại chính mình tồn tại, thật sự là hoàng hậu cùng quý phi hai chị em thường xuyên như thế, các nàng thật sự không dám lắm miệng. Chỉ có thuộc phi còn mỉm cười không chút để ý mở miệng nói, không biết tiệc tối khi nào đi tương đối thích hợp. Nàng tuy so ra kém lương quý phi được sủng ái, nhưng cũng so còn lại người càng có tư cách mở miệng. Lương hoàng hậu liếc nàng liếc mắt một cái. Nhàn nhạc nói, các người đi về trước đi, cái này điểm cũng nên đi. Buồn cung đi về trước đổi thân siêm vi gì để. Người khác sôi nổi lên hành lễ lui ra. Vẫn luôn quỳ trên mặt đất phương quý nhân thấy lương hoàng hậu đi nội gian mới nhìn về phía lương quý phi, nương nương, mới vừa rồi là thuộc phi nương nương nói tì thiếp. Lời còn chưa dứt liền nghe thấy cửa chỗ truyền đến thuộc phi nhu tình như nước tiếng nói, phương quý nhân là còn không có được đến giáo hấn. Vẫn là cảm thấy quỵ như vậy một hồi còn chưa đủ. Không bằng ngươi lại quỵ đến bên ngoài đi thôi, cũng vừa vặn làm người khác lấy làm cảnh giới. Nàng chính là coi thường phương quý nhân như vậy hoàn toàn không có đầu óc người, không hiểu cái gì kêu giáo huấn. Nếu không nàng một cái chính tam phẩm quan viên đích nữ lại như thế nào sẽ trở thành quý nhân như vậy địa vị. Nếu không phải dựa vào lương quý phi, chỉ sợ nàng như vậy tính tình tại hậu cung đều sống không quá ba ngày. phương quý nhân không nghĩ tới thuộc phi còn chưa đi lập tức cứng đờ thân mình tái kiến lương quý phi không chút để ý bộ dáng liền cảm thấy trong lòng có cậy vào cũng không như vậy sợ hãi lương quý phi thấy phương quý nhân xuẩn dạng tái kiến thuộc phi hừ lạnh một tiếng xoay người rời đi thấy thế nào phương quý nhân đều cảm thấy trướng mắt thực thoại đứng lên nhàn nhạt nói ngươi đến bây giờ còn không rõ cái gì kêu họa là từ ở miệng mà ra ngươi như vậy quản không được miệng mình bổn cung cũng không giúp được ngươi Nàng muốn chính là trung tâm quân cờ mà không phải chỉ biết gặp rắc rối ngu xuẩn. Phương quý nhân ngơ ngác nhìn nàng rời đi, sau một lúc lâu mới nghi hoặc những mày, quý phi nương nương ý tứ là về sau đều mặc kệ nàng. Bang! Lương Hoàng hậu tiến bùng trong, dối tay liền đem trên bản xứ ly xứ hồ một phen ném đi trên mặt đất, làm lơ quỳ đầy đất cung nữ, nắm chặt đôi tay giọng căm hận nói, lương vũ nghế ức. Ngươi thật sự là khinh người quá đáng. Nàng từ khi ra đời về sau vốn nhờ là nguyên thừa tướng đích trưởng nữ liền nhận hết tấn sủng, nàng học thức đầy bụng, ôn nhu yêu nhã, có thể gả cho uy nhiếp đế làm vợ. Hai người cũng coi như cầm sắt hòa minh, mà hết thể này ở nàng có mang nam thất khi cái gì đều thay đổi. Từ nhỏ cùng nàng thân cận đại bá ra đường muội bị đưa tới bồi nàng giải buồn, nàng nhìn từ nhỏ còn ngốc ngốc đường muội mấy năm không thấy chỗ mã càng thêm tiếu lệ còn mỉm cười nói cho nàng tìm cái hảo nhà chồng. Nàng trăm triệu không nghĩ tới, liền ở nàng mang thai trong lúc nàng tín nhiệm đường mội liền cùng nàng phu quân đi tới cùng nhau. Đương nàng trong lúc vô tình phát hiện đường mội thường thường hoảng hốt không biết tưởng chút cái gì, kêu bên người nàng hầu hạ người nhiều hơn chú ý khi ngoại ý muốn phát hiện đường mội thường thường ở nguyệt lên cây sao khi gặp lén chính mình phu quân khi kinh ngạc bi vẫn tìm được nàng chất vấn. Mà trả lời nàng bất quá là đường mội khinh miệt cười, nàng vẫn là tiếu lệ như là nộ phóng thực dược. Nói ra nói lại như vậy đã thương người, đường tỷ hiện giờ thân mình không khỏe, không thể hầu hạ nhị lang bên cạnh người, cùng với làm người khác nhanh chân đến trước không bằng làm muội muội hầu hạ. Hốn hồ, nếu không có có muội mội ở phượng loan cung, ngươi đương nhị lang mỗi lần tới nơi này làm cái gì? Chẳng lẽ là xem tỷ tỷ ngươi cái này bụng to? 154 chương 154, xuyên qua mạ di sở năm ba. Uy nhiếp đế thừa long liễn vội vội vàng vàng đuổi tới ngự thư phòng thời điểm hạ anh thân đã đứng ở ngự thư phòng cửa nhìn một bên không có bởi vì mùa thu trở nên ố vàng cao lớn tùng cây bách phát ốc. Huy nhiếp đế nỗ lực làm chính mình có vẻ không như vậy vội vàng, ra vẻ bình tĩnh kêu hắn, hạ thái sư tới rồi. Vào đi. Nói liền tự hành đi nhanh bước vào ngự thư phòng. Hạ anh thân hoàn hồn chỉ nhìn thấy huy nhiếp đế có chút vội vàng bước chân, hơi hơi cho mày. Âm thầm thở dài cũng đi theo đi vào. Đi theo phía sau bọn họ tô dung văn vội vàng tiến lên đi kêu ở cửa hầu hạ cung nữ bọn thái giám ly xa chút. Hắn tử huy nhiếp đế chưa đăng cơ thời điểm liền ở hắn bên người hầu hạ. Hắn gặp qua huy nhiếp đế sùng ái quá không biết nhiều ít cái nữ nhân, lại chưa từng gặp qua hắn đối ai có đối hạ thái sư như vậy có kiên nhẫn có lòng thành. Hắn khởi điểm thời điểm cũng đối như vậy kinh thế hai tục tình yêu tỏ vẻ kinh ngạc. nhưng nó rốt cuộc chỉ là ở hoàng đế bên người hầu hạ nô tài chủ tử sự tình không có hắn xen một phân hắn nguyên bản nghĩ hoàng thượng bất quá là đồ nhất thời mới mẻ thời gian lâu rồi hắn nhất định vẫn là sẽ thích phong tình vạn trùng nữ nhân chính là nhiều năm như vậy đi qua hoàng thượng duy nhất nhớ mãi không quên cũng cũng chỉ có hắn cho dù hoàng thượng không thể thật sự quang minh chính đại cùng hắn ở bên nhau nhưng lại y theo hoàng thượng bá đạo cùng chiếm hữu dục bọn họ chi gian còn có dây dừa không rõ. Phanh! Uy nhiếp đế thấy hạ anh thân vào cửa, tùy tay tướng môn thật mạnh đóng lại, một phen ôm chặt hắn, thở dài, át thân, chấm cho rằng ngươi sẽ không lại đến tìm chấm. Rốt cuộc hắn phía trước nói như vậy quyết tuyệt. Hạ anh thân không có đẩy ra hắn, chỉ là dùng bình đạm ngự khi nói, ta hôm nay tới tìm ngươi là có chuyện quan trọng muốn cùng ngươi thương lượng, ta không nghĩ làm manh manh gả cho thái tử. Uy nhiếp đế cho dù biết hắn nếu là không có chuyện nhất định sẽ không tới tìm chính mình, nhưng là gặp hắn một lần đến chính mình liền trực tiếp nói chuyện chính sự, vẫn là cảm thấy mạc danh mất mát. Hắn cũng biết hạ anh thân sẽ không vô duyên vô cớ nói ra nói như vậy, không cấm có chút nghi hoặc, ngươi là bởi vì lo lắng tiểu cửu cùng thái tử phản bội mới như vậy nói sao. Ngươi không cần lo lắng, chuyện này chấm sẽ giải quyết tốt. Chính như hắn không đành lòng hắn làm lụng vất vả như vậy. Liền phí cân não sự tình đều hận không thể đem hắn giống nhau nhận đầu, cho dù hắn biết hắn từ trước đến nay rất là thông tuệ. Hạ anh thân nghe hắn nói như vậy nhưng thật ra sửng sốt một chút, ngay sau đó nghĩ đến hắn trong miệng trở mặt thành thù, càng là nghi hoặc, cái gì trở mặt thành thù? Chẳng lẽ, cựu hoàng tử đối manh manh? Uy nhiếp đế thấy hắn không biết nên trong lòng hối hận, nhưng thấy hắn như vậy cũng chỉ có thể gật đầu đem hết thể nói tới, bao gồm nam cựu thông báo. Hạ anh thân nghe xong một bên vì nhà mình nữ nhi mị lực kiêu ngạo, một bên lại nhịn không được buồn rầu. manh manh trước kia trong lòng toàn bộ đều là thái tử, hiện tại thật vất vả đem, cái gì đều đã quên, hắn thật sự không nghĩ làm nữ nhi gả tiến hoàng thất. Uy Nhiếp đế thấy hắn nhíu mày liền biết hắn suy nghĩ cái gì, liền an ủi hắn, ngươi không cần lo lắng, chuyện này chấm sẽ giải quyết tốt. Vô luận hắn đưa ra cái dạng gì yêu cầu, hắn đều sẽ đem hết toàn lực đi làm được. Chỉ vì hắn không đành lòng làm hắn thất vọng, không đành lòng thấy hắn nhũ mày. Hạ Anh thân ngẩng đầu đối thượng hắn ôn nhu thâm tình hai mắt, có chút nan kham tránh đi, mở miệng nói: "A Tố, chúng ta chi gian nên kết thúc, vô luận hắn có bao nhiêu không tha." Uy Nhiếp đế chính là không muốn nghe hắn nói ra thanh toán xong nói, vội vàng đánh gậy hắn nói: "Chúng ta chi gian thực hảo, cái gì vấn đề cũng không có." "A thân, châm thực xin lỗi." Không thể làm ngươi cùng chấm cùng nhau tiếp thu vạn dân kính ngưỡng, nhưng là này hết thảy đều sẽ không trở thành chấm từ bỏ ngươi lý do. Hắn không đành lòng, cũng không nguyện. Hạ anh thân thấy hắn như thế chấp nhất bộ dáng, chỉ có thể bất đắc dị lắc đầu, thôi. Hắn bản thân muốn tách ra tâm, cũng không kiên định. Hiện giờ tái kiến hắn như vậy dáng vẻ khẩn trương, chỉ cảm thấy như thế nào cũng nói không nên lời làm hắn thương tâm nói. Thấy hắn như thế uy nhiếp đế mới lộ ra gương mặt tươi cười. Tuấn lãng trên mặt tràn đầy ngốc hề hề tươi cười, A thân, vĩnh viễn đều đừng lại nói tách ra nói. Cảm tình yêu cầu chính là kinh doanh, mà không phải một phương một mặt trả giá. Hắn lo lắng nào một ngày, A thân cứ như vậy mà không lên tiếng biến mất, chỉ dư hắn một người cô tịch đáng thương. Phân cách tuyến Đêm như sương mang theo thanh la tới tổ chức cung yến vạn khách viên khi liền thấy đã bắt đầu ở mọi nơi nói chuyện với nhau khách nhân. Rất nhiều đều là trong kinh thành có uy tín danh dự đại nhân vật mang theo nhi tử cùng quan trường bạn tốt nói giống thật mà là giả đề tài. Mà bên kia tắc ngồi các thế gia phu nhân các tiểu thư, thảo luận các loại cho nhau khen đề tài. Nàng đứng ở nơi đó còn ngốc một cái trước mắt, không biết nên đi nơi nào. Tam tiểu thư, đại tiểu thư các nàng đang ở bên kia, muốn nô tỉ mang ngài qua đi. Đột nhiên đứng ra một cái tỉ nữ lại đây nhỏ giọng truyền lời. Theo tỷ nữ ngón tay phương hướng nàng thấy đêm tía tô ba người vây thốc nói chuyện với nhau nữ nhân, dung mạo không tính là nhất đẳng nhất hảo, nhưng là thoạt nhìn rất có khí chất. Thậm chí cùng đêm như xương bề ngoài thoạt nhìn có vài phần tương tự. Đêm như xương vừa thấy liền biết là cái gọi là gì Nguyệt tần nương nương. Nàng tuy không muốn đuổi theo phủ người khác, nhưng là hiện tại nàng đi nơi nào đều không thích hợp, cũng chỉ có thể như vậy. Nguyệt tần nhìn thấy đi tới đêm như xương lập tức nở nụ cười. Chiều nàng vây tay, này đó là sương nhi đi. Mau lại đây làm gì hảo hảo nhìn một cái. Bùn tần trong ấn tượng ngươi vẫn là cái kia ngoan ngoãn hiểu chuyện tiểu nữ hài đâu. Đêm kế tô thấy truy phụng nửa ngày đều nửa lánh không nhiệt Nguyệt tần vừa thấy đến đêm như sương liền từ ái bộ dáng nhịn không được trong lòng nhẹ quất. Tên ngốc này có chỗ nào hảo. Nguyệt tần có như bây giờ chẳng lẽ các nàng khác phái vương phủ không có ra quá lực. Được chỗ tốt chỉ nhận người trong nhà. Tìm khát phái vương phủ muốn bạc thời điểm như thế nào không như vậy thái độ. Một bên đêm huyển hạm ý vị thâm trường nhìn mắt không chút nào ở trạng thái đêm như xương liếc mắt một cái. Tái kiến nguyện tần thân thiện bộ dáng nhịn không được cười nói, tam tỷ tỷ phía trước cái gì đều không nhớ rõ. Nguyện tần nương nương nhưng thật ra trí nhớ hảo. Nguyện tần trên mặt ý cười cứng đờ, nghe đêm huyển hạm nói nói như vậy trong lòng tuy là không vui nhưng cũng biết chính mình hiện tại dựa vào khát phái vương phủ. Sương Nhi cho dù là đích nữ nhưng rốt cuộc tỷ tỷ mất sớm, chỉ sợ nàng ở trong phủ không biết bị nhiều ý tùy khuất. Nghĩ như vậy trên mặt lại tràn đầy tươi cười, hoan trách vô vô đêm huyền hạ mù bàn tay, "Ngươi nhà, ngươi chính là tính trẻ con, chẳng lẽ còn cùng ngươi tam tỷ tỷ tranh sủng. Gì đối với các ngươi tự nhiên là đối xử bình đẳng, chỉ là bởi vì nhiều năm không gặp Sương Nhi, mới thân cận một ít thôi." lời nói là như thế này nói trong lòng lại rất là xem thường đêm huyền hạm con vợ lẽ thân phận đêm huyền hạm chỉ đương nhìn không tới nàng dối trá cười nói mới vừa rồi cũng không biết thái hậu nương nương thỉnh tam tỷ tỷ đi nói gì đó nàng xem đêm như sương mất hồn mất vía bộ dáng liền đoán được tuyệt không phải chuyện tốt đêm như sương sắc mặt hơi hàn cũng không nói lời nào lúc này đêm huyền hạm bên người tỷ nữ tiến đến nàng bên thai nhỏ giọng nói thầm vài câu đêm huyền hạm chưa có động tĩnh gì Ngược lại ngồi ở nàng bên cạnh người đêm tố viện thất thanh kêu lên. Cái gì? Ta muội Thái hậu nương nương thế nhưng nói ngươi không có quý củ. 155 chương 155, xuyên qua mạ di sờ 54. Đêm tố viện thất thanh thét trói thai làm cho cả đại điện lâm vào yên tĩnh, nhận thấy được chính mình sai lầm, đêm tố viện cơ hồ mặt đều phải thiêu cháy. Chỉ là hiện tại nàng càng sốt ruột chính là đêm như sương sự tình. Vừa rồi tiểu đào thế nhưng nói cho nàng, trong cung nô tài đều chuyển khắp tam muội đi từ ninh cung thời điểm bị thái hậu nương nương tức giận mắng không có quy củ sự tình. Này đối một cái nữ nhi ra mà nói, cơ hồ có thể coi như thanh danh tẫn hủy. huống chi, tam muội vẫn là nhị hoàng tử vị hôn thế a Vì cái gì thái hậu nương nương sẽ trực tiếp làm ra chuyện như vậy, chẳng lẽ nàng không biết đây cũng là tự cấp nhị hoàng tử thêm xấu sao? đêm như xương sắc mặt ở đêm tố viện thất thanh tiêu ra tới thời điểm liền trở nên rất là âm trầm tái kiến những người khác sôi nổi xem ra mới hận không thể đi lên đem nàng mặt lấp kín hoàng thái hậu như thế nào khó xử nàng đều là ở từ ninh cung sự tình không có người ngoài biết hiện tại nàng nói như vậy ra tới chẳng phải là hận không thể tất cả mọi người biết hiện tại nàng có thể xác nhận cái này thoạt nhìn rất là chiếu cố nàng nhị tỷ cũng là cái hát tâm liên đêm tía tôi nhìn mắt đầy mặt lo lắng đêm tố viện lại xem môi nhấp khẩn đêm như sương lạnh lung cười cái này đơn thuần thiện lương nhị muội khả năng còn không biết chính mình hảo tâm làm chuyện ngu xuẩn đi dựa vào đêm như sương cái kia keo kiệt mang thù tính tình chỉ sợ là muốn đem chuyện này ghi tạc trong lòng hảo hảo viện nhi chính là như vậy ái đậu muội muội sương nhi là nhị hoàng tử vị hôn thê có tiên hoàng di chiếu ở phía trước Thái hậu nương nương lại như thế nào sẽ trách cứ sương nhi đâu. Chỉ sợ là trưởng bối đối tiểu bối quan tâm, bị nói ngoa thôi. Nguyệt tần nương nương ý cười doanh doanh lôi kéo đêm như sương tay, đem nguyên bản tính chất nghiêm trọng sự tình đại mà hóa tiểu, biến thành ra sự. Đêm tố viện tuy là nôn nóng lại không phải ngốc, cũng minh bạch chuyện này không thể giáp mặt nói ra, liền khó coi cười cười, lại cúi đầu. Uy nhiếp đế hậu cung phi tần không ít, nhưng đứng hàng tam cung chín tần liền không nhiều lắm. Hiện nay ở trong điện ngồi xuống phi tần Nguyệt tần vị phân là tối cao, bên phi tần tuy là nhạc xem nhà nàng chê cười lại cũng không có trực tiếp đi lên đối thượng, rốt cuộc hôm nay cái là vạn thọ tiết nháo ra cái gì không thoải mái đều sẽ không thảo hỉ Trong điện những người khác thấy Nguyệt tần nương nương nói như vậy liền lại từng người nói chuyện với nhau lên, phảng phất vừa rồi ngắn ngủi yên tĩnh căn bản không có tồn tại quá. Lúc này đang đứng ở cửa nam dĩ kha cùng nam cựu cùng nhau đi vào tới. Người khác còn chưa hành lễ liền nghe nam dĩ kha trào phúng cười nói, không thể tưởng được Nguyệt Tần nương nương liền thái hậu ý tưởng đều biết. Cái gì trưởng bối văn bối, Nguyệt Tân bất quá là dựa vào khác phái vương phủ mới tưởng như vậy vãn hồi điểm mặt mũi thôi. Cũng không nhìn xem đêm như sương là cái gì tính tình người, bất an hiện trạng một mặt cùng ngoại nam củ xả không rõ, thậm chí còn luôn là một bộ thanh cao bộ dáng, thật sự làm hắn vô pháp sinh ra hào cảm. Thậm chí cảm thấy trước kia cái kia chỉ biết ngu dại phát hoa si đêm như xương đều so hiện tại cái này trong mắt tổng mang theo tinh kế muốn hảo. Nhị hoàng tử, cựu hoàng tử. Bên người nhìn thấy hai người bọn họ tiến vào sôi nổi tiến lên đi chào hỏi, chỉ có Nguyệt Tần Tươi cười cương ở trên mặt, ngay sau đó đoán trách nhìn về phía hắn, nhị hoàng tử nói như vậy người ngoài chẳng phải là muốn hiểu lầm. Sương nhi là ngươi vị hôn thê, Thái hậu nương nương chẳng lẽ còn có thể khó xử nàng. Không nói hoàng thái hậu có thích hay không nàng, chẳng sợ thật sự trách cứ nàng cũng sẽ không nói ra tới, như thế nào đều là nhị hoàng tử mặt mũi thượng sự. Nam dĩ Kha Dương môi cười, đánh giá nàng một phen, mới hừ nói, nếu nói nhi thần cùng đêm tam tiểu thư thượng có hôn nước trong người, nhi thần cùng Nguyệt Tần nương nương khách khí vài câu là hẳn là, nhưng hiện giờ. Nhi thần tự xưng một tiếng nhi thần, chính là cho ngươi mặt mũi. Nguyệt Tần bất quá là cái tân vị. Nếu không phải nàng dĩ vãng rửa vào đêm như sương cùng hắn quan hệ luôn là tới bộ quan hệ, hắn liền nàng là ai sẽ không biết. Nguyệt tần cái này trên mặt cười đều tễ không ra, mặt lạnh lùng, nhị hoàng tử lời này là nói như thế nào? Chẳng lẽ cùng sương nhi nháo không thoải mái cứ như vậy nói? Cái gì kêu đã từng hiện giờ? Nam dĩ kha hơi hơi gật đầu, liếc xéo nàng, nguyệt tần nương nương không có việc gì nhiều xem điểm thư, tuy nói nữ tử không tài mới là đức. Nhưng là nghe không hiểu lời nói liền không tốt lắm. Tiểu gia ý tứ chính là, hiện tại đêm tam tiểu thư cùng tiểu gia cái gì quan hệ đều không có. Thấy Nguyệt Tần không cam lòng muốn nói cái gì, lại cười thêm một câu, đêm tam tiểu thư ở Thái Hậu trước mặt tự mình thỉnh cầu giải trừ hôn nước Thái Hậu nào có làm khó người khác đạo lý. Nguyệt Tần sắc mặt một trận thanh một trận bạch, nhìn về phía đêm như xương ánh mắt sắc bén như đao, lại bắt lấy tay nàng lại cười nói, xương nhi. Nhị hoàng tử nói chính là thật sự. Nếu nhà mình chất nữ cùng nhị hoàng tử không có hú nước, như vậy ở to, như vậy hậu cung nàng còn có cái gì dựa vào? Còn có xuất đầu cơ hội sao? Đêm như Sương nhận thấy được Nguyệt Tần gắt gao méo chính mình tay, khẩn đến phát đau, muốn ném ra nàng lại vẫn là áp chế mấy dục dâng lên mà ra phẫn nộ, gắt gao nhấp môi không có ra tiếng. Nguyệt Tần thấy nàng không có ra tiếng liền biết nam dĩ kha nói chỉ sợ không phải giả, nhưng vẫn là không muốn tiếp thu. Nàng không rõ đêm như sương là làm sao vậy? Vì cái gì hêm đẹp nói muốn giải trừ hôn nước, muốn gả cho hoàng thất nữ tử nhiều đi, nàng thật vất vả mới có thể có tiên hoàng di chiếu cho nàng chống lưng, nàng cư nhiên không cần. Nàng cho rằng nàng còn có thể lại tìm được càng tốt nhà chồng sao. Những người khác thấy thế cũng khe khe nói nhỏ lên, Nguyệt Tần thậm chí nghe thấy được mặt sau nhỏ giọng cười nhạo. Con đương chính mình là nhị hoàng tử gì? Cũng không nhìn xem chính mình cái gì sinh ra. Ta xem Nguyệt Tần tỷ tỷ chỉ sợ là cái gì cũng không biết ta, nếu không cũng sẽ không như vậy ở bên ngoài quân vọng. Ha ha, trước kia còn chê cười người khác không có hảo nhà mẹ đẻ, hiện tại nhìn xem có như vậy cái chất nữ, ta nha, một chút cũng không hâm mộ. Nguyệt Tần hung hăng nắm chặt đôi tay, nhìn đêm như xương ánh mắt gần như hóa thành lưỡi dao sắc bén. Dây lát mới hướng nam dĩ kha miễn cưỡng cười, một khi đã như vậy liền thôi. Nếu không phải hôm nay hiến hội bất đồng. nàng thật muốn nói thân mình không khỏe đi trở về nơi nào còn ở nơi này mất mặt nam dĩ kha thấy nàng như vậy cũng lười đến lại chê cười nàng lôi kéo nam cửu đến một bên án trước bàn ngồi xuống cười hắn vừa rồi tìm manh nha đi nam cửu trước mặt ngoại nhân vẫn luôn là nghiêm túc ít khi nói cười bộ dáng cho dù hiện tại bị nam dĩ kha trêu chọc cũng chỉ là liếc nhìn hắn một cái nhàn nhạt tân một tiếng nam dĩ kha chật chật chật vài tiếng thấu đi lên tới tới tới Cùng nhị ca hảo hảo nói nói, hai ngươi đều nói cái gì. Hắn thật sự là muốn biết lao cửu này hũ nút tính tình là như thế nào cùng tâm duyệt nữ tử nói chuyện. Tổng sẽ không cũng là cùng chính mình trước mặt dường như chỉ là ân ân một tiếng đi. Nam cửu hơi hơi nhấp môi, trong đầu nhớ lại chính mình khởi điểm múa kiếm khi hạ thiên manh nhìn hắn mỉm cười bộ dáng, Ở bị lửa đỏ đèn lồng ánh đến bao phủ hạ nàng, cười rộ lên ôn nhu lại sạch sẽ. liên khoe miệng dơ lên độ cao đều là vừa rồi tốt đủ để cho hắn kinh diễm. hắn cúi đầu, nhìn chằm chằm trước mặt án trên bàn bảy biển mâm đựng trái cây, mở miệng, nhị ca, ta muốn mang nàng đi nơi đó. với hắn mà nói nhất đặc biệt địa phương. 156 chương 156, xuyên qua mạ di sờ năm năm. nam dĩ kha nghe vậy sửng sốt, trên mặt không khỏi mang lên trịnh trọng, hắn duỗi tay phủ lên nam cửu bả vai, nghiêm túc dò hỏi, tiểu cửu. Ngươi đối manh nha là nghiêm túc sao? Ngươi thật sự có thể đối nàng cả đời bất biến sao? Manh nha là hắn hồng nhan tri kỷ, tiểu cửu là hắn hảo đệ đệ, hắn không hy vọng hai cái với hắn mà nói như vậy quan trọng người cuối cùng sẽ bởi vì tình yêu mà trở nên không giống nhau. Nam cửu xem hắn, sâu thẳm trong mắt tràn đầy nghiêm túc cùng bướng mình ta sẽ vinh viễn đối nàng hảo, rốt cuộc lòng ta duyệt nàng đã có ba năm. Từ lúc trước kinh diễm cho tới bây giờ nhớ mãi không quên. Có lẽ mỗi người tình yêu đều phải trải qua như vậy quá trình, từ mới đầu thấy sẽ cao hứng, đến sau lại nhìn không tới hiểu ý hoảng, từ gan lớn đến nút nhát. Hắn đã không biết từ khi nào bắt đầu, nàng đối hắn mà nói liền không hề là đơn giản tâm duyệt mà thôi. Nàng biến thành hắn sinh mệnh không thể thay thế được một cái tồn tại. Nam Dĩ Kha thấy hắn nói như vậy chỉ là cười vô vô hắn, vậy đi thôi, nhị ca có được duy trì ngươi. Ai nha? Nhìn tiểu Cửu như vậy vì ái chấp nhất bộ dáng, hắn đều bắt đầu ngao ngoe dục dịch. Chậc chậc chậc, đáng tiếc không có nữ tử có thể xứng đôi chính mình a. Nam Cửu nghe vậy cũng lộ ra cười tới, vừa muốn nói cái gì liền nghe ngoài cửa truyền đến trình lớn lên tiếng kêu, "Quý phi nương nương đến, trang quý phi nương nương đến, thuộc phi nương nương đến." Đệ nhất thanh quý phi nương nương những người khác liền ngừng câu chuyện, nhìn về phía từ cửa chậm dai đi vào tới đế hạ triều đệ nhất cung phi. Phết đất dài rộng làn váy trên mặt đất xẹt qua, mặt trên dùng tơ vàng thêu ra tới thược dược hoa yêu dã nở rộ, giống như nàng cho người ta ấn tượng, tiêu ngạo cuồng vọng lại mỹ diễm phi thường. Tham kiến Quý Phi nương nương. Lương Quý Phi một đường từ thì nữ đỡ đi đến Long ỉ bên phải cái thứ hai ghế dựa thượng, mới hơi hơi giơ tay, miễn lễ đi. Tiếng nói thanh linh mềm hay, mang theo một cổ khôn kể quyến rũ. Theo lý thuyết nhất phẩm Quý Phi là không có tư cách tiếp thu đủ loại quan lại tuần. chỉ là uy nhiếp đế phá lệ ân sủng cho phép nàng chịu chiều bái lương quý phi thấy mọi người đều nổi lên nhìn về phía nam cửu bên kia cười chiều hắn với tay tiểu cửu tới mẫu phi nơi này cùng đối người khác cao ngạo cười bất đồng đối nam cửu nàng tươi cười là đơn thuần tình thương của mẹ nam cửu đứng dậy đi qua đi hơi hơi không mình hành lễ cấp mẫu phi thỉnh an lương quý phi thấy hắn như thế oán trách đứng dậy đi dịu hắn thật là ngạnh tính tình cùng mẫu phi còn như vậy khách sáo làm cái gì. Đi theo nàng bên cạnh hầu hạ tỷ nữ nghe vậy cười nói, kiểu ra đây là quy củ nghiêm minh, vạn thuế ra nhưng bởi vì cái này tán quá chúng ta kiểu ra không ít lần đâu. Nương nương nhưng đến hảo hảo khen khen cửu ra mới đúng. Lương quý phi không cấm cười rộ lên, lôi kéo nam cửu một đường đi lên tới, mới vỗ hắn mu bàn tay, thương tiếc nói, tiểu cửu chính là quá nặng quy củ, một chút cũng không có khi còn nhỏ như vậy ngoan ngoãn. Nhìn một cái, bổn cung trước đó vài ngày còn ở dặn do hắn không cần luyện võ, ngay sau đó liền xảy ra chuyện. Ngươi cũng không biết hảo hảo chiếu cố chính mình, biết ngươi xảy ra chuyện, lo lắng chính là mẫu phi a Nam cửu dương mắt thấy lương quý phi khó được không có ngạo nghễ, ngược lại nước mắt lương tròng, không cấm mềm tính tình, nhỏ giọng nói, mẫu phi. Lương quý phi thấy hắn như thế, dương dương dò hỏi, nếu không phải hoàng thượng phái người nói cho bổn cung ngươi không có trở ngại. Mẫu Phi chỉ sợ đều phải chạy ra cung đi tìm ngươi. Lúc ấy biết được hắn bị thương nàng trực tiếp dọa hôn mê bất tỉnh, tỉnh lại thời điểm nếu không phải có thái giám tới báo hắn đã mất trở ngại, nàng chỉ sợ đều phải điên cuồng. Nam cửu thấy nàng như vậy cũng cảm thấy rất là ấy náy, liền quy một gối, nhi thần làm mẫu Phi lo lắng, là nhi thần sai lầm. Hắn biết chính mình hàng năm bên ngoài mẫu Phi luôn là vì hắn lo lắng. nhưng là thân là đỉnh thiên lập địa nam tử hán hắn như thế nào cũng không thể làm được trơ mắt nhìn hắn quốc tới phạm lại thờ ơ lương quý phi biết hắn ngạnh tính tình cũng chỉ có thể thở dài dịu hắn thôi mẫu phi nói lại nhiều cũng vô dụng chỉ ngóng trông ngươi ngày sau cưới thế tử có hài tử có thể hiểu được quý trọng chính mình nàng lần này chết sống quấn lấy uy nhiếp đế lưu lại tiểu cửu cũng bất quá là tưởng sấn lần này cơ hội làm tiểu cửu cưới vợ Một người nam nhân chỉ có có gia đình cùng thê nhi mới có thể hiểu được chính mình tầm quan trọng. Hắn có hai tử, có vướng bận, bên ngoài tổng sẽ không lại như vậy không sợ sinh tử. Nam cửu hơi hơi nhấp môi, khó được mang lên thẻ thùng, mẫu phi, nhi thần. Có tâm duyệt người. Hắn cũng biết mẫu phi trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở trọn lựa trong kinh thành có hiền danh thế gia thiên kim. Hắn không nghĩ làm mẫu phi đều tìm hảo lúc sau lại làm nàng không vui mừng một hồi. Lương Quý phi sửng sốt, làm Nam Cửu mẫu thân nàng tự nhiên nhìn ra được tới nhi tử trong lòng Hoài Xuân, thậm chí từ 3 năm trước đây bắt đầu, nhưng là thấy tiểu Cửu cái gì cũng chưa nói, thậm chí không có bất luận cái gì tỏ vẻ nàng liền suy đoán tiểu Cửu có lẽ là ngượng ngùng, liền vẫn luôn chờ hắn tự mình mở miệng. Này nhất đẳng chính là 3 năm, nàng cho rằng tiểu Cửu đã không có cảm giác. Không nghĩ tới hôm nay như vậy ngoài ý muốn nói hắn có tâm duyệt nữ tử. Nghĩ liền cười nói: nhà ai thiên kim mẫu phi lo lắng ngươi xem không rõ không bằng làm mẫu phi tự mình gặp một lần nàng biết nhà mình nhi tử tính tình đơn thuần e sợ cho hắn bị cái nào nữ tử lừa đi chỉ có chính mình tự mình trưởng mắt mới có thể minh bạch tốt xấu nam cửu hơi hơi mỉm cười ngạnh lãng khuôn mặt thoáng chốc mềm hóa lại vẫn là nhỏ giọng tự tuyệt mẫu phi nhi thần tưởng chờ đến nàng đồng ý lại tự mình mang nàng tới gặp mẫu phi một mặt lương quý phi trong lòng âm thầm kinh dị Thế nhưng không có đồng ý. Tiểu cửu ý tứ chính là nàng kia lại là không có cho thấy đồng dạng tâm duyệt hắn. Chẳng lẽ là cái nào nữ tử chơi nổi lên điếu người ăn uống sự tình, câu thiệp thế không thâm tiểu cửu động tâm. Nghĩ như vậy trong lòng liền có chút bất mãn, trên mặt liền mang theo ra tới. Nam kiểu thấy nàng như thế vội vàng giải thích, thật sự là nhi thần tâm duyệt nàng đã lâu, nàng nhưng vẫn không biết. Mong rằng mẫu phi về sau không cần làm khó nàng hắn không muốn mẫu phi bởi vì manh manh không thoải mái, cũng không nghĩ manh manh bởi vì cùng mẫu phi chỗ không hảo mà làm khó. Lương quý phi thấy hắn như vậy suốt ruột cũng liền minh bạch hắn là động thiệt tình, chỉ phải bất đắc dĩ gật đầu, ngươi hiện tại nói cái gì đều là hư, chỉ ngóng trông ngươi tìm cô nương có thể làm mẫu phi vừa lòng mới hảo. Chỉ là chung quy là muốn hai người các ngươi sinh hoạt, Mẫu phi quản này đó là hy vọng các ngươi có thể hảo hảo, đường tìm cái sẽ không quản ra, về sau khó xử sẽ chỉ là ngươi. Tiểu cửu như vậy hảo hải tử nên tìm cái phẩm hạnh đoan trang, tính tình hiền lành nữ tử, có thể chiếu cố hắn, trợ giúp hắn. Nam cửu hơi hơi ngưng mi, trinh trọng gật đầu, mẫu phi không cần lo lắng, nhi thần nhất định sẽ hảo hảo. Hắn minh bạch mẫu phi lo lắng cùng hảo ý. chỉ là hắn thật sự lo lắng mẫu phi sẽ bởi vì manh manh là ẩn hình thái tử phi mà có điều bất mãn rốt cuộc mẫu phi vẫn luôn muốn hắn có thể trở thành trữ quân nếu không phải nhiều năm như vậy tới vô luận nàng nói như thế nào chính mình đều đối chính sự không có hứng thú nói chỉ sợ nàng thật sự phải làm xảy ra chuyện gì tới lương quý phi thấy hắn như thế cũng không hề làm khó chỉ cười nói kia mẫu phi liền chờ ngươi mang nàng tới vừa dứt lời liền nghe ngoài cửa thông truyền Hoàng hậu nương nương giá lâm, lương hoàng hậu bốn lượn đi tới, minh hoàng hoàng hậu phẩm cấp chính trang, thần gian mang màu đỏ thắm ngọc trâm, kim sắc mũ phượng, uy nghi tấn hiện. Tham kiến hoàng hậu nương nương, nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Lương hoàng hậu chỉ là hơi hơi gật đầu, lại cười nói, chư vị miễn lễ bình thân. Hôm nay là hoàng thượng ngày sinh, các ngươi chỉ cho là bình thường ra yến, không cần giữ lễ tiết. Mọi người lần thứ hai dập đầu, Cẩn tuân nương nương ý chỉ. Lương Quý phi hơi hơi phúc lễ, thấy thế cười duyên nói: "Nương nương trí tuệ quả nhiên là thần thiếp sở không kịp." Nàng biết chính mình dù cho lại được sủng ái cũng không có tư cách nói trường hợp như vậy lời nói, chỉ vì nàng là sủng thiếp mà phi vợ cả. Lương Hoàng hậu một đường đi tới, nghe vậy cười đoan trang lưu nhã: "Muội muội không cần như thế khiêm tốn, rốt cuộc ngươi cũng đến vì chư vị tỷ muội làm gương tốt." Lại quay đầu nhìn về phía Nam Cửu, cười ôn nhu từ thiện, tiểu cửu phía trước bị thương, Không biết hiện tại nhưng hảo. Nếu là thiếu gì đó chỉ lo tới phượng loan trong cung lấy, mẫu hậu có tất nhiên sẽ không hà khắc ngươi. Nam cửu biết chính mình cái này gì tuy cùng mẫu phi quan hệ không thân cận, nhưng là đãi chính mình lại là thiệt tình thực lòng. Toại không người tạ lễ, nhi thần hiện giờ thân mình đã là rất tốt, lao mẫu hậu lo lắng thật là nhi thần sai lầm. Lương Hoàng Hậu thấy hắn như thế lại cũng minh bạch hắn nhất định là không nghe khuyên bảo, toại thở dài một tiếng. Thân thể tóc ra đến từ cha mẹ, ngươi nếu không quý trọng chính mình thân mình, chẳng phải là làm mẫu hậu lo lắng. Nam cửu thiếu nhiên gật đầu, mẫu hậu giáo hơn chính là. Nam dĩ kha trực tiếp đi lên, hướng lương hoàng hậu cùng lương quý phi chắp tay hành lễ, lại một phách nam cửu bả vai, cười nói, mẫu hậu như thế khuyên đủ, nhị ca về sau so đến hảo hảo nhìn ngươi. Lương hoàng hậu thấy nam dĩ kha cũng tới, liền không hề nói cái gì, gật gật đầu ngồi xuống phượng ghế. Lương Quý Phi cũng vây vây tay, các ngươi trở về đi, tiểu nhị nhưng đến chú ý điểm tiểu cửu, không cần uống rượu. Nam Dĩ Kha liên tục gật đầu, lôi kéo Nam cửu hồi vị, trong miệng con nghiệm, nhưng đến cảm ơn nhị ca đi. Nói đến cũng là buồn cười, từ nhỏ tới nay hắn liền phát hiện mẫu hậu đái lao cửu phá lệ hiền lành, hoàn toàn không có bởi vì cùng Lương Quý Phi là đối thủ một mất một còn mà giận cho đánh mèo lao cửu. khi còn bé còn phát sinh quá rất nhiều lần mẫu hậu đơn độc lưu lão cửu ở phượng loan cung dùng nữa lương quý phi trực tiếp qua đi tiếp người sự tình tới sau lại hắn liền phát hiện có lao cửu ở thời điểm mẫu hậu cùng lương mẫu phi luôn là sẽ cãi nhau toại thường thường cứu chàng nam cửu chỉ là cười vô vô bở vai của hắn vậy ngày mai mang người một đạo đi nam dĩ kha liếc xéo hắn liếc mắt một cái như thế nào một người không dám tường kéo nhị ca một đạo thêm can đảm Nhị ca ngày mai có việc, không rảnh một đạo. Nam cửu hơi hơi cứng đờ mặt, nói, bên kia tính. Đúng là Nam dĩ kha nói như vậy, hôm nay trạng vạng hắn đối mặt hạ thiên manh khi đích sắc có can đảm cũng có xúc động liền như vậy mang nàng đi, nhưng là thường thường một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm hậu quả chính là nối nghiệp vô lực. Nam dĩ kha thấy hắn như thế, không chút để ý sửa sửa ống tay háo, không có thành ý sao. Mời một lần liền từ bỏ, nào học thói quen. nam cửu sửng sốt nhịn không được cười nói cùng lắm thì về sau không cùng nhị ca cùng nhau khoa tay múa chân luyện võ chính là nam dĩ kha nghe vậy buồn bực hảo a ngươi liền như vậy cười ngươi ca tiểu ra ngày mai cái càng muốn đi nhìn xem ngươi lạ như thế nào mất mặt nam cửu thấy hắn như thế bất đắc dĩ lắc lắc đầu có cái cùng đệ đệ dường như ca ca cũng rất tâm mệt hoàng thượng giá lâm thái hậu nương nương giá lâm Nam cửu ngẩng đầu liếc mắt một cái liền thấy đứng ở Hoàng Thái Hậu bên cạnh người ý cười doanh doanh hạ thiên manh. Vạn vật đều trở thành phụ trợ nàng bối cảnh. 157 chương 157, xuyên qua Mạ Di Sờ 56. Nô Hoàng Vạn Tuế Vạn Tuế Vạn Vạn Tuế. Thái Hậu Nương Nương Thiên Tuế Thiên Tuế Thiên Thiên Tuế. Hoàng Hậu Nương Nương Thiên Tuế. Mọi người quý lễ lê bái, trong miệng hô to lời chúc mừng. Nam kiểu tuy là chậm nửa nhịp lại vẫn là bị nam dĩ kha thuận tay kéo thấp quỳ xuống, mới hoàn toàn tỉnh lại, suýt nữa có sai lầm. Các khanh bình thân, uy nhiếp đế bước đi tới, bởi vì mọi người túi đầu quỳ lễ, cho nên không người phát giác sau lại hạ anh thân. Hạ anh thân vào cửa thấy hạ thiên manh quỳ gối hoàng thái hậu bên người mới thư khẩu khí, mới vừa rồi hắn còn ở lo lắng manh manh có thể hay không bị ai làm khó dễ. Hiện tại xem nàng có thể đi theo Hoàng Thái Hậu bên người cùng nhau tiến đến có thể thấy được Hoàng Thái Hậu ân sủng. Tạ Hoàng Thượng, mọi người cùng kêu lên dập đầu, mới chậm rãi đứng dậy. Đêm như xương bỏ dậy thời điểm còn cảm thấy trong lòng nghẹn khuất khó chịu, tưởng nàng đêm như xương cái gì thân phận, lệ trời lệ đất, liền cha mẹ đều chưa từng quỷ quá, hiện tại cư nhiên lại phải quỷ. Cái này vạn ác phong kiến lễ giáo. một bên đêm tố viện thấy nàng không vui bộ dáng tuy không biết là vì sao lại cũng đội vàng đầy đầy nàng nhỏ giọng nói ta muội muội chú ý lễ tiết ai ở vạn tuế ra trước mặt đều đến là một bộ vui mừng bộ dáng không nói đến hôm nay là vạn thọ tiết đâu đêm tố viện tuy là nhỏ giọng nhưng ở như vậy yên tĩnh trường hợp vẫn là có vẻ có chút đột ngột hoàng thái hậu lập tức nhìn về phía các nàng bên này nhìn thấy là đêm như sương mới hừ cười Từ hạ thiên manh đỡ ngồi trên địa vị cao, chậm rãi nói, ai ra nhìn này đêm tam tiểu thư tựa hồ không quá vui mừng bộ dáng, cũng không biết là cái gì duyên cớ. Vạn thọ tiết như vậy ngày đại hỷ còn sụ mặt, còn đương chính mình là một nhân vật. Những người khác có chút còn không biết phía trước đêm như sương ở từ ninh cung bị răn dậy sự tình, hiện tại đều có chút mờ mịn cùng sai biệt, này hoàng thái hậu là có tiếng là từ bi, cũng không cùng tiểu bối so đo sự tình. Hôm nay cái như thế nào đối đêm tam tiểu thư như vậy chướng mắt mắt. Hùng chi đêm tam tiểu thư vẫn là nhị hoàng tử vị hôn thê. Như vậy chẳng phải là cấp nhị hoàng tử không mặt mũi. Nam dĩ Kha thản nhiên tiếp thu mọi người khác thường ánh mắt, đạm đạm cười cũng không nôn thanh. Ở hắn xem ra chính mình nếu đã cùng đêm như Sương hủy bỏ hôn ước quan hệ, như vậy Hoàng Thái Hậu chính là giáp mặt lại là khó xử đêm như Sương đều cùng hắn không có một lượng bạc tử quan hệ. thống chi hắn đối đêm như xương vốn dĩ liền không có hảo cảm không hiểu đến quy củ còn vọng tự cao ngạo nữ nhân như thế nào xứng đôi gà cho hắn chiếu hắn như vậy phong lưu phong khoáng hảo nam nhân như thế nào cũng đến cưới cái phong nhũ tiểu, mông lại phong tình vạn loại nữ tử ngoại có thể mang đi ra ngoài làm người cực kỳ hâm mộ nội có thể quản gia đối xử tử tế tỉ muội như vậy nữ nhân mới xứng đôi hắn sao Đêm như Sương không nghĩ tới mới vừa ở từ Ninh Cung không mặt mũi ở như vậy nhiều người đại điện thượng Hoàng Thái Hậu thế nhưng cũng như vậy. Không cấm nắm chặt đôi tay, muôn thanh nói, Thái Hậu nương nương hiểu lầm, thần nữ chỉ là nhìn thấy mặt rồng quá mức vui sướng, mới nhất thời đã quên quý củ. Mong rằng Thái Hậu nương nương minh giám Ở đêm như Sương xem ra nàng đã là làm rất lớn nhượng bộ, thậm chí đối mặt Hoàng Thái Hậu vô cơ gây rối cũng nhận. Nhưng là ở người khác trong mắt lại là cực kỳ không có quý củ. Ai ở hồi Thái Hậu nương nương lời nói thời điểm còn có thể như vậy thản nhiên nhìn thẳng, mà ngay cả quỷ lễ đều không có. Uy nhiếp đế hơi hơi nhún mày, Tuấn Lãng thành thục trên mặt tràn đầy hứng thú cười. Hắn nhìn về phía vẫn luôn nôn nóng lại bất đắc di đêm quảng, mở miệng, khắc họ vương, làm sao vậy đây là. Đêm quảng nghe thấy tên của mình cả kinh. Mới vừa đứng ra liền nghe uy nhiếp đế mỉm cười lại lạnh băng thanh âm, khắc họ vương phủ bởi vì không có chính vương phi, cho nên liền cái giáo quy củ đều không có. Đối mặt Hoàng Thái Hậu ai cho phép nàng có thể đứng trả lời? Ân. Một tiếng ý vị thâm trường ân, làm đêm quảng thình thịt quỳ xuống, vội vàng dập đầu, thần có tội. Tiểu nữ tính tình đơn giản, nhân tuổi nhỏ không biết sự, không học quá quy củ, thật sự bản tính cũng không là như thế. Mong rằng Hoàng thượng vong khai một mặt. Vô luận hắn như thế nào nghi hoặc Nam Dĩ Kha vì sao có thể như vậy đứng ngoài cuộc. Cho dù hắn minh bạch có lẽ là Sương Nhi làm chuyện sai lầm. Nhưng rốt cuộc đây cũng là quan hệ đến Nam Dĩ Kha mặt mũi sự tình. Tọa nhìn về phía hắn, nhị hoàng tử ngài nhất định cũng là biết đến. Nam Dĩ Kha không nghĩ tới đêm quảng sẽ cầu hướng chính mình. Hơi hơi nhướng mày cười. Quả nhiên là cà lơ phất phơ phạm nhi. Cười nói, khác họ vương chính là cất nhắc tiểu gia. Tiểu gia bất quá từng cùng quý phủ tam tiểu thư từng có một đoạn hôn ước, nhưng lẫn nhau trì gian cũng không hiểu biết. Nếu không quý thiên kim lại như thế nào sẽ ở Thái hậu nương nương trước mặt nói nhân cùng tiểu gia không có cảm tình, cho nên muốn muốn giải trừ hôn ước đâu. Thấy đêm quảng sắc mặt trắng bệnh, lại chậm gì gì bổ đau, tiểu gia tuy nói là tiêu sái tiêu dao lại thực sự chưa từng gặp qua tự mình yêu cầu giải trừ hôn ước nữ tử, muốn nói lệnh của cha mẹ lời người mai mối liền bãi. Đây chính là tiên hoàng tứ hôn. Bất quá tiểu gia cũng không phải không hiểu chuyện người, nếu quý thiên kim như thế yêu cầu, tiểu gia tất nhiên muốn đồng ý. Những người khác ồ lên, tuy là nhỏ giọng lại cũng bắt đầu trâu đầu ghé thai nghị luận lên. nay đêm tam tiểu thư là như thế nào học quy củ? Nào có nữ nhi ra bộ dáng này? Chập chập chập, có thể thấy được khác họ trong vương phủ là cái gì quy củ lễ nghi? Cứ như vậy tử thế nhưng cũng vọng tưởng có thể gả tiến hoàng gia. Cũng không phải là cấp hoàng gia mất mặt. Ừ, còn nói cái gì chính mình cùng nhị hoàng tử không có cảm tình cho nên muốn giải trừ hôn ước, cũng không nhìn một cái chính mình là bộ dáng gì, có thể gả cho nhị hoàng tử chính là tam đời tập tới phúc khí. Có thể thấy được chính là không có phúc khí người. Đúng là cái này lý đâu. Như bây giờ nói ra có thể thấy được hoàng gia đã là đối nàng bất mãn, nàng chính mình lại là đã từng có bệnh người. Về sau còn không biết có thể hay không gả đi ra ngoài đâu. Dù sao nhà của chúng ta là sẽ không cưới như vậy nữ nhân tiến bảo, nếu là có như vậy con dâu về sau còn không được cùng ta nháo phiên thiên đi. Chỉ sợ là trong kinh thành có uy tín danh dự nhân ra đều sẽ không cưới. Nếu là khác họ vương bỏ được, liền sẽ đem nàng gả rất xa. Thấy không cũng liền không biết. Là đâu, nếu không biết là Thái Hậu nương nương chính miệng trách cứ quá, còn có thể đãi nàng hảo. Ha hà, cũng không biết tháng này tần nương nương đến ít nhiều tâm, thật vất vả là thân chất nữ lại một chút cũng sẽ không làm việc, khắc họ vương phủ làm hoàng thượng bất mãn, nàng còn có thể thảo được chỗ tốt rồi. Nguyệt tân sắc mặt khó coi chừng hướng đêm như sương, thấy nàng chỉ là mặt lạnh lùng càng là hận không thể đi lên phiến nàng một bậc hai, chỉ là biết tại như vậy nhiều người trường hợp cần thiết chú ý lễ tiết, toại bốn gối quý xuống, quả nhiên là nhu nhược đáng thương, vạn tuế ra. Sương Nhi là thần thiếp tỷ tỷ nữ Nhi Cũng là nàng duy nhất nghiệp tưởng Sương Nhi khi còn bé bị thương đầu góc Chỉ sợ là hiện tại cũng không thanh tỉnh Ngài nếu là vì Sương Nhi chỉ thương Thần thiếp kiếp sau nguyện hàm thảo tương báo Đêm quảng sắc mặt biến đổi Nguyện tần lời này ý tứ chính là Sương Nhi đầu góc không hảo muốn nuốt lại Chính mình nhân nàng là cô em vợ duyên cớ trợ Giúp nàng nhiều năm như vậy Nàng lại là như vậy đại Sương Nhi Uy nhiếp đế thấy đêm quảng sắc mặt Tái kiến Nguyệt Tần đáng thương bộ dáng, trên mặt nhìn không ra hỉ nộ, ngược lại nhìn về phía vẫn luôn buông xuống đầu không có ra tiếng đêm như sương, đêm tam tiểu thư, không bằng ngươi cùng chấm nói nói rõ ràng, như thế nào liền phải giải trừ năm nước 158 chương 158, xuyên qua mạ gì sờ 57. Người khác không nghĩ tới uy nhiếp đế không có vì Nguyệt Tần nương nương khẩn cầu động dung, cũng không có bởi vì khác họ vương khẩn cầu mà khoan dung. Ngược lại đi hỏi một chút đầu góc không rõ ràng lắm nữ nhân. Đêm như xương cũng là hơi hơi sừng sốt ngẩng đầu đối thượng uy nhiếp đế đen nhánh sâu thẳm đôi mắt, lại có một chốc kia thất thần, ngay sau đó thẳng tóc đối với hắn, mở miệng, có lẽ hoàng thượng không thể lý giải, thậm chí tất cả mọi người không thể lý giải, nhưng là thần nữ biết loại cảm giác này. Không yêu một người thời điểm, ngươi luôn là không muốn đi tạm chấp nhận. Uy nhiếp đế hơi hơi ngơ ngẩn. Lại là ở nháy mắt trong đầu liền hiện lên hạ anh thân khuôn mặt. Hắn ngăn chặn muốn xem hạ anh thân dục vọng, ngược lại hướng đêm như sương hơi hơi nâng cầm lên, ngươi nói ý tứ chính là, ngươi muốn gả cho một cái chính mình ái người. Lại nói tiếp mới cảm thấy buồn cười, cho dù hắn là đế vương, hắn cũng có bất đắc dĩ sự tình. Hắn có giang sơn, cho nên không thể muốn làm gì thì làm đi làm chính mình muốn sự tình, đi bồi chính mình tưởng bồi người. Cho dù A thân là cái nữ tử, Hắn nhiều nhất cấp cũng chính là thiệt tình cùng yêu thương, lại không cách nào cho càng nhiều, bởi vì có quá nhiều sự tình ràng buộc hắn bước chân. Mà đêm như sương, bất quá là cái khác họ vương nữ nhi, không có phong hào không có tài đức, nàng là có cái gì can đảm nói ra những lời này. Đêm như sương hơi hơi cúi đầu, nhìn chân bóng màu đen đá cầm thạch, mặt trên chiếu chiếu ra thân ảnh của nàng, ngắn nhỏ lại hát ám Nàng nói, cùng cực cả đời cũng tất yếu truy tìm. Có lẽ ta cả đời đều không thể gặp được hắn, nhưng là ta không muốn ở gặp được hắn phía trước cứ như vậy từ bỏ. Nhị hoàng tử có lẽ thực hảo, nhưng là cùng ta không thích hợp. Mỗi người có lẽ đều có nhất định phải ở bên nhau người, mà nhị hoàng tử người kia không phải ta, ta người kia cũng không là hắn. Đương ngươi gặp được một người, người khác đều sẽ biến thành tạm chấp nhận. Nàng không muốn cứ như vậy trầm mặc tiếp thu, nàng muốn đấu tranh. Muốn đi cướp lấy buồn ứng thuộc về chính mình kia phân kiêu ngạo cùng hạnh phúc. Nam dĩ kha ở bọn họ cảm nhận chung lại hảo cùng nàng lại có quan hệ gì. Nàng tâm duyệt quá nam thất, vì hắn kia phân phong độ cùng ôn nhu Chính là ở hắn như vậy quyết tuyệt nói nàng không xứng thời điểm, hắn cũng không xứng được đến chính mình tình yêu. huống chi đối nàng mà nói, quyền thế càng sâu tình, ái. Những người khác đều là một bộ khiếp sợ bộ dáng. Căn bản không thể lý giải vì cái gì một cái thượng ở khuê các nữ tử có thể ở trước công chúng nói lên tình tình, ái ái sự tình mà hoàn toàn không cảm thấy cảm thấy thẹn, ngược lại đương nhiên. uy nhiếp đế tuy rằng ở trong lòng nhận đồng đêm như xương đối tình yêu quan điểm, nhưng cũng không sẽ bởi vậy mà cảm thấy đêm như xương không tồi, ngược lại còn bởi vì nàng kia phiên lời nói cảm thấy không vui, cái gì gọi tiểu nhị không phải nàng người kia, là tạm chấp nhận. vẫn luôn trầm mặc không nói lương hoàng hậu lúc này mới từ từ cười một tiếng, thấy đêm như sương nhìn về phía chính mình, mới ôn thanh nói, đêm tam tiểu thư thật là thật tình, đến nỗi có phải hay không hướng khác họ vương theo như lời như vậy thẳng thắn, cũng hoặc là nguyệt tần theo như lời như vậy đầu góc không tốt, nhưng là ngự tiền thất lễ tổng không phải buồn cung cho nàng khấu mũ. Nàng cố tình trướng mắt như vậy tự cho là thanh cao nữ tử, còn đương chính mình là cái cái gì nhân vật, cũng không nhìn một cái chính mình bộ dáng, có thể gả cho tiểu nhị không biết là mấy đời tích tới Đức. Đêm Như Sương thấy Lương Hoàng hậu dung nhan tuy là giảo hảo, lại thoạt nhìn nghiêm túc phi thường, tái kiến một bên dáng ngồi lười biếng gợi cảm Lương Quý phi, hiển nhiên ở trong lòng minh bạch đây là vợ cả cùng sủng thiếp khác nhau. Cái này hoàng hậu nếu là hiểu được lợi dụng chính mình ưu thế, lại như thế nào sẽ có sùng phi tồn tại. Ý thức được chính mình thất thần, vội vàng trở về, hơi hơi uốn gối. Ngự tiền thất lễ là thần nữ sai lầm, nhưng thần nữ cũng không cho rằng vừa rồi lời nói có gì vấn đề. Đây là nàng kiên trì, không có người có thể thay đổi nàng. Ngôi ở nữ tịch làm tiêu phồn nhưng thật ra ý vị thâm trường nhìn thoáng qua cứng cỏi bất khuất đêm như sương, tai kiến đứng ở thái hậu bên cạnh người dịu dàng nhu tình hạ thiên manh, thư lạnh một tiếng. Nàng tính tình trực tiếp, tự nhiên cũng là trướng mắt đêm như sương bộ dáng này trời tâm tư. Bất quá là tưởng ra vẻ bất đồng thôi. Chỉ là không có chọn đối trường hợp Ở nên quy củ thời điểm làm đặc thù Chỉ là cho chính mình không mặt mũi thôi Con mắt sáng vừa chuyển Nhìn về phía ngồi ở đối diện tịch tòa thượng bá khí ngoại lộ anh Tuấn Nam Tử Trong mắt hiện lên một tia phức tạp Nàng vô cùng nhớ nhung hắn Lại giống manh manh nói như vậy Nàng có lẽ nên lãnh lạnh lùng hắn Làm hắn minh bạch chính mình không phải những cái đó tùy tùy tiện tiện nữ nhân Hắn câu một câu ngón tay Là có thể vội vàng đi lên Húng chi Hắn hiện tại thế nhưng vẫn luôn đang nhìn đêm như sương. Cứ khi chiêu đích sắc đang nhìn đêm như sương, đây là hắn lần đầu tiên thấy như vậy nữ tử, nếu nói là đặc biệt, đích sắc đặc biệt, rốt cuộc không phải ai đều có cái này can đảm ở Hoàng thượng cùng văn võ bá quan trước mặt nói như vậy kinh thế hãi tục nói tới. Chỉ là, vì sao hắn luôn là cảm thấy có chút không khỏe, nói không nên lời không khỏe. Thấy uy nhiếp đế ninh mi tựa hồ muốn nói gì, hắn lại là theo bản năng đứng lên. Đế Hạ Hoàng, Hoàng Huynh, cùng hắn cùng đứng dậy còn có vẫn luôn cao mày Nam Vân Hiên. Nam Vân Hiên thấy đứng lên mở miệng cư khi chiêu hơi hiện kinh ngạc, ngay sau đó lại hướng uy nhiếp đế hơi hơi chắp tay, Thần đệ cảm thấy đêm tam tiểu thư tuy nói lời nói không được đường, nhưng nói cũng là nhân chi thường tình. huống hồ đêm tam tiểu thư phía trước đầu góc không hảo là mọi người đều biết đến sự tình. Hoàng Huynh cần gì phải so đo. Ngồi ở lùn tòa thượng chậm rãi phẩm trà nam thất ở nhìn thấy nam vân hiên đứng lên thời điểm liền như mày, lại bất động thanh sắc nhìn quét liếc mắt một cái cư khi chiêu cùng đêm như sương, trong lòng âm thầm ước lượng, chẳng lẽ đêm như sương còn không ngừng tìm chính mình. Nếu không hoàng thúc như thế nào đối nàng như thế dứt bỏ không giới, thậm chí cư khi chiêu cái này dị quốc nhiếp chính vương thế nhưng cũng tựa hồ là muốn vì nàng cầu tình. Đêm như sương đến tột cùng là có cái gì bản lĩnh, Đêm như sương hơi hơi quay đầu, thấy đứng ra cư khi chiều khi còn có chút kinh ngạc, cái này khí phách phi thường tuấn Mỹ nam tử nàng lại là chưa bao giờ gặp qua. Theo sau lại nghĩ đến chính mình ở thế kỷ 21 tiêu khiển khi từng lật xem quá mấy bộ xuyên qua tiểu thuyết, bên trong nữ chủ chính là như vậy tùy thời tùy chỗ đều sẽ có người hỗ trợ, lại cảm thấy đương nhiên. Nàng đêm như sương tự nhiên sẽ là nữ chính, nàng mới sẽ không làm bất luận kẻ nào trong thế giới nữ xứng. làm người khác làm nền. Uy nhiếp đế thấy Nam Vân Hiên đứng ra, tuy là sắc mặt chừa biến, đệ lại tay vịn bàn tay lại hơi hơi thu nạp, trên mặt làm ra kinh ngạc biểu tình, Lão lục, người đây là chỉ mong không phải hắn tưởng như vậy. Nam Vân Hiên thấy Uy nhiếp đế vấn đề liền biết Uy nhiếp đế tất nhiên là phát hiện cái gì, tỉ như chính mình dĩ vãng lại là tâm duyệt một nữ tử cũng không có làm ra ở ngự tiền mở miệng cầu tình sự tình. Trong lòng có chút thấp thỏm lại vẫn là tiến lên một bước mở miệng, Hoàng huynh, thần đệ, tâm mộ đêm tam tiểu thư. Hắn cũng không biết chính mình tại sao lại như vậy, cho dù trong lòng kia phân lý trí ở nói cho hắn hẳn là rời xa đêm như xương như vậy trong ngoài không đồng nhất nữ nhân, nhưng là thân thể lại luôn là không tự chủ được đi tiếp cận nàng. Giống như là chứ ma giống nhau. Uy nhiếp đế sắc mặt phát lạnh, lạnh lùng nhìn lướt qua đêm như sương, trầm giọng nói, lao lục, ngươi cũng biết người đang nói cái gì. Đêm như xương quả nhiên không phải cái đơn giản nữ nhân, thế nhưng câu lão lục như vậy không biết quý củ. Đêm như xương cho dù là cùng tiểu nhị giải trừ hôn nước cũng trăm triệu không có cháu trai vị hôn thê tái giá thuốc phụ đạo lý. Không chờ Nam Vân Hiên lần thứ hai mở miệng, ngồi ở bên trái Hoàng Thái Hậu nhưng thật ra lại cười nói, tiểu lục xưa nay hái nói giỡn, ai ra xem à, hắn là tưởng hảo hảo đãi ở kinh thành bồi bồi ai ra, cũng không biết nói tốt hơn chơi sự tình đầu ai ra vui vẻ. thẫn cho ngươi hoàng huynh thêm phiền. nói lại kéo một bên đứng hạ thiên manh vuốt ve nàng ngu bàn tay manh manh cái này cô nương hảo không hổ là hoàng đế khen ngợi nhiều lần nữ tử mẫu mực ở ai ra xem ra à nếu là có thể có manh manh một nửa phong tư cũng không ngổng công là thế ra xuất thân uy nhiếp đế nghe vậy nhìn về phía vẫn luôn mỉm cười ôn hòa hạ thiên manh gật đầu cũng lộ ra cười tới manh manh tự nhiên là ngoan ngoan hiểu chuyện ngay sau đó nhìn phía phía dưới mọi người Báo cho nói, các ngươi nhà mình giáo quy củ liền dựa theo manh manh như vậy tới, đây mới là quốc. Thiên hạ đệ nhất nữ tử phong phạm. Vốn định nói quốc mẫu, nhớ tới A thân tới khi nói cùng tiểu thất không hề có liên hệ nói, chỉ có thể lần thứ hai nghẹn trở về. Hoàng Thái Hậu tuy là có chút nghi hoặc, nhưng cũng không để ở trong lòng, chỉ đương uy nhiếp đế là cho lương Hoàng Hậu lưu mặt mũi, liền gật đầu phụ họa, đúng là lý lẽ này. Hạ thiên manh cho dù biết uy nhiếp đế cùng hoàng thái hậu sẽ khen chính mình, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ là ở như vậy trường hợp, khen ra nói vậy tới. Toại bốn gối thi lễ, cười nói, hoàng thái hậu nương nương từ bi, hoàng thượng hậu ái. Phía dưới người tuy là đã sớm biết hạ thiên manh được sủng ái, nhưng thấy hoàng thượng cùng hoàng thái hậu hai tòa núi lớn nói như vậy liền cũng tiếp lời khen ngợi lên. Đêm như sương ôm hận nhìn thoáng qua hạ thiên manh, hung hăng nắm chặt đôi tay. Nàng thật là không rõ. Hạ thiên manh như vậy bạch liên hoa vì cái gì không ai có thể xem minh bạch nàng gương mặt thật. Như vậy yếu đuối mong manh chỉ biết thơ từ ca phú, thương xuân thu buồn nữ tử, thế nhưng cũng có thể trở thành mẫu mực. Nữ tử đương tự mình cố gắng. Giống như vậy thố ti hoa thật sự là làm nàng xem không dưới mắt. Nam cửu quét đến đêm như sương ánh mắt, ánh mắt hơi hơi trầm xuống, trong lòng âm thầm cảnh giác. Đêm như xương cái này ánh mắt nếu là có thể thực chất hóa nhất định có thể đem manh manh vạn tiễn xuyên tâm. Như vậy trong lòng ác độc còn mang thù nữ nhân, hắn phải nhắc nhở manh manh nhiều hơn phòng bị. Ngay sau đó nhớ tới trạng vạng khi hạ thiên manh mỉm cười nhìn hắn ánh mắt, trong lòng mềm nũng. Có lẽ hắn có thể đảm đương cái này bảo hộ nàng trọng trách. Làm tiêu phồn ở nhìn thấy cư khi chiêu đứng lên thời điểm liền lánh hạ mặt, lúc này thấy không người chú ý tới, không cấm cười lạnh đứng lên. Không biết nhiếp chính vương chính là có gì chỉ bảo. Không bằng nói ra cho đại gia nghe một chút. To như vậy điện phủ bởi vì làm tiêu phồn thanh linh tiếng nói mà lâm vào yên lặng. Mọi người nhìn về phía đang muốn ngồi xuống cư khi chiêu trên người. Đứng ở trên đài cao hạ thiên manh thấy thế chỉ là ý cười càng gì. Nguyên văn bởi vì đêm như sương không có như vậy làm khó dễ cho nên cư khi chiêu cũng không có cơ hội như vậy đứng ra. Hắn một lòng ở làm tiêu phồn trên người. cho dù đêm như xương ở hắn cảm nhận chung cũng có không giống nhau ấn tượng hiện tại đã hiểu được cái gì kêu phóng trường tuyến câu cá lớn lam tiêu phồn lại như thế nào sẽ dễ dàng buông tha cái này dạy dội nhiếp chính vương cơ hội đâu cứ khi chiêu có chút kinh ngạc nhìn về phía một thân màu lam nhạt cân vạt váy dài lam tiêu phồn khỏe miệng hơi hơi dơ lên quả nhiên là phong lưu phong khoáng khí phách phi thường bổn vương tự nhiên là đang tìm mỹ nhân phương tung ngươi tiêm lực là vô cùng qua 10 giờ rưỡi mới gõ chữ 2 trường, 159 mươi 159, xuyên qua mạ di sờ 58. Mọi người ổ lên, rốt cuộc từ trước đến nay khí phách lại ít khi nói cười người đột nhiên tà mị lên không phải tất cả mọi người chịu được. Làm tiêu phồn chú ý tới chính mình bên cạnh đã có thế ra tiểu thư ở khe khẽ nói nhỏ nói cư khi chiêu phong tư bất phàm liền cảm thấy bực bội, trên mặt liền mang lên cười lạnh, xem ra nhiếp chính vương là cảm thấy đêm tam tiểu thư không tồi. Cho dù nàng biết chính mình không nên nói ra nói như vậy, nhưng là chính là nhịn không được muốn phát tiết. Dựa vào cái gì mỗi lần lo được lo mất đều là chính mình. Hắn không phải cũng hướng chính mình cho thấy quá tâm tích. Cứ khi chiêu trên mặt ý cười chưa giảm, thậm chí người khác kinh ngạc ánh mắt đều phảng phất không có nhận thấy được, ngược lại hướng Lam Tiêu Phồn cười ý vị thâm trường, Nga. Lam Tiểu Thư là như thế này cho rằng, buồn vương nếu là thật sự đối đêm Tam Tiểu Thư có hứng thú đâu. ở trước mặt hắn lam tiêu phồn đều là giống thu lợi trảo miêu mễ đây là khó được thấy nàng như vậy sắp bén tuy rằng có chút không vui lại càng nhiều vẫn là hứng thú đêm như sương nghe vậy nhưng thật ra nhớ tới thanh la từng nhắc tới quá hưu thừa tướng đích nữ lam tiểu thư cùng hạ thiên manh là khuê chung bản thân hơn nữa tâm duyệt tang nguyên quốc nhiếp chính vương a hiện tại còn không phải bị chính mình hấp dẫn nàng chính là biết không có cổ đại nam nhân có thể cự tuyệt đến từ hiện đại dị hồn chính mình, rốt cuộc chính mình không giống này đó nữ nhân giống nhau, cảm giác một cái khuôn mẫu khắc ra tới, đứng ở chỗ cao hạ thiên manh thấy đêm như xương tiêu ngạo bộ dáng, ánh mắt hơi thâm, cái này đêm như xương còn đương đây là cho chính mình mà dài. không nói cư khi chiêu đối nàng hay không thật sự có hứng thú, liền tính là thật sự, kia cũng chỉ là có hứng thú. Người đối miêu đối cẩu cũng có thể có hứng thú không phải sao? Hương Chi Ở cái này đối nữ nhân khắc nghiệt thời đại, được đến nam nhân ái mộ mà phi dung mạo chỉ biết bị người cho rằng là không an phận, hành vi phóng đăng thôi. Hơi hơi rũ mắt thấy Hoàng Thái Hậu nhất biến biến vuốt ve tay vị động tác, trong lòng minh bạch Hoàng Thái Hậu đây là trong lòng không kiên nhận phản ứng, toại cười mở miệng, nhiếp chính vương ngàn giảm xa xôi mà đến, nếu là nói coi trọng vị nào mỹ nhân. Nói vậy hoàng thượng đều sẽ không bùng xịn. Chỉ là này đêm tam tiểu thư. Mới vừa rồi cũng nói tuổi nhỏ khi bị thương đầu góc chỉ sợ là không làm cho nhiếp chính vương mang đi. Đêm như sương cao mẩy mắt sáng như bốc nhìn về phía mỉm cười dịu dàng hạ thiên manh, trong lòng hận đến ngứa răng cái này hạ thiên manh tính thứ gì. Đêm nàng nói thành hàng hóa giống nhau có thể tùy ý đưa tạo. Cứ khi chiêu nghe vậy nhưng thật ra lộ ra một tia tà tứ, tùy ý đánh giá một phen đêm như sương. thừa cười một tiếng, hạ tiểu thư nói có lý. Chỉ là, so sánh với đêm tam tiểu thư, buồn vương vẫn là cảm thấy lam tiểu thư tương đối có phong tư. Nguyên bản cảm thấy đêm như sương có chút đặc biệt, chỉ là hiện tại nghe hạ thiên manh như vậy vừa nói, phát giác cũng bất quá là cái nữ nhân thôi, huống chi là một cái khác họ vương nữ nhi, không coi là cái gì quý trọng thân phận, hắn muốn nhiều ít không có. Những người khác nhưng thật ra rất là kinh ngạc, tuy nói đều biết Lam Tiêu Phồn từng trắng ra thông báo quá, nhưng rốt cuộc cư khi chiêu chưa từng biểu qua thái, càng sâu hai người thân phận thật sự là cách xa đối lập. Lam Tiêu Phồn nếu là gả cho cư khi chiêu người khác khó bảo toàn sẽ không hoài nghi hữu thừa tướng bán nước. Năm rồi thời điểm mỗi một lần cư khi chiêu tới khi đều là Lam Tiêu Phồn đi theo phía sau hắn chuyển, hôm nay nhưng thật ra khó được lần đầu tiên Lam Tiêu Phồn như vậy châm trọc hắn, chẳng lẽ đây là nhóm bẻ. Lam Tiêu Phồn không nghĩ tới xưa nay chưa từng cảm xúc lộ ra ngoài cư khi Chiêu sẽ nói ra như vậy, giống thật mà là giả lên tiếng tới, giống như ở nói cho mọi người chính mình cùng hắn quan hệ không bình thường giống nhau. Chính là, bọn họ chi gian lại có cái gì bất đồng quan hệ đâu? Cơ khi Chiêu nhìn Lam Tiêu Phồn, nàng xinh đẹp ánh mắt không có lộ ra vui vẻ tình hình lúc ấy hiển lộ sung sướng, thậm chí liền khỏe miệng cười lạnh độ cung đều không có biến hóa. Nàng cứ như vậy nhìn chính mình, Trong mắt có chỉ là hắn xem không hiểu phức tạp, không có một tia nữ tử đối mặt tâm duyệt nam tử e lệ. Giống như, chính mình với nàng mà nói cũng không phải cái gì cùng lắm thì nhân vật. Hắn hơi hơi như mày, bởi vì ý nghĩ như vậy mà tâm sinh không vui, hắn không rõ đây là vì cái gì. Rõ ràng phía trước nàng còn tự mình đuổi tới tang nguyên cùng chính mình nhưng thuận đời đời kiếp kiếp, vì sao lúc sau liền ba tháng chưa từng lộ diện, thậm chí liền thư từ đều chưa từng cho hắn đưa qua. hiện tại lại dùng như vậy ánh mắt nhìn hắn. Như vậy mang theo lạnh nhạt cùng không thèm để ý ánh mắt. Ân, chư vị ái khanh liền tòa đi. Vì nhiếp đế tự nhiên cũng nhận thấy được không khí vi diệu, nhưng là với hắn mà nói hữu thừa tướng là lao trung thần, mà lam tiêu phồn còn lại là tuổi nhỏ không biết sự, chẳng sợ thật sự gả cho cư khi chiêu cũng sẽ không đối đế hạ có gì nguy hại. Cái gọi là bán nước bất quá là những cái đó cổ hủ vô năng còn ghen ghét hưu thừa tướng chịu trọng dụng lên án thôi. Mọi người từng người ngồi vào chính mình vị trí thượng, bởi vì là bàn lùn ngồi trên mặt đất, cho nên từ trên đài cao xem đi xuống quả thực là rầm rạp một mảnh. Có thể thấy được đồ sộ, mà này chẳng qua là có tư cách ngồi ở nội điện quan viên cùng với hoàng thân quốc thích thôi. Ngồi ở bên ngoài người càng nhiều. Hạ thiên manh đứng ở nơi đó nhìn xuống phía dưới đám người. Xem như minh bạch vì sao như vậy nhiều người đều muốn địa vị cao, rốt cuộc vừa xem mọi núi nhỏ cảm giác không phải người nào đều có thể cảm thụ. Manh Manh liền cùng ai ra ngồi ở cùng nhau hảo. Hoàng Thái Hậu tuần Tra một phen phía dưới, vô vô Hạ Thiên Manh mu bàn tay, hầu hạ ở phía sau trương ma ma vội vàng đi đoan đệm mềm tới. Hạ Thiên Manh biết Hoàng Thái Hậu lôi kéo chính mình bất quá là bởi vì phía dưới đều là một nhà nữ quyến ngồi ở cùng nhau. Mà thái sư phụ nữ quyến chỉ có nàng một người, nếu là đơn ngồi thấy thế nào đều cảm thấy cô đơn. Trong lòng minh bạch trên mặt đó là cảm động không thôi, thần nữ có tài đức gì đến thái hậu nương nương như thế chiếu cố, thật sự là hổ thẹn. Hoàng thái hậu vừa lòng gật đầu, hướng trương ma ma cười nói, ngươi nhìn một cái, này còn cùng ai ra khách khí thượng. Cũng không biết là ai trước kia còn tổng nói ai ra liền hòa thân tổ mẫu giống nhau đâu. Ngôi ở hạ đầu hoàng gia nội quyến nhóm thấy hoàng thái hậu đối hạ thiên manh vừa lòng bộ dáng, sôi nổi vội vàng thấu thú, thẳng khen hoàng thái hậu có phức khí, hạ thiên manh có quý củ. Hoàng thái hậu nghe vừa lòng, tự nhiên trên mặt vẫn luôn mang theo cười. Ngôi ở phía dưới lô dương công chúa nhìn mặt trên ngoan ngoãn ngồi ở hoàng thái hậu bên người mỉm cười nói gì đó hạ thiên manh, biểu môi. Tuy rằng nàng hiện tại cảm thấy hạ thiên manh không như vậy chán ghét nhưng là thấy nàng như vậy đến mẫu hậu yêu thích vẫn là cảm thấy ghen ghét ta. Tứ tỉ, ngươi xem cái kia nhiếp chính vương. Ai nha, thân là nữ tử như thế nào có thể tùy ý xem ngoại nam. Hi hi, tứ tỉ, chính là nhìn xem mà thôi. Lại nhiều ngươi vừa rồi không phải cũng xem thẳng đôi mắt. Ngươi nha đầu này làm sao nói chuyện. Xem ta hôm nay cái không nỡ đánh ngươi. Tứ tỷ tha mạng a. Nhếp chính vương nhìn qua, lỗ dương công chúa nghe thấy bên tay phải cười duyên thanh, nhìn mắt tư thế lười biếng lại mang theo một cổ khí phách cư khi chiều, không cấm cười lạnh nhìn về phía các nàng, cũng thật đủ cho chính mình trên mặt thiết vàng, liền các ngươi như vậy, không hiểu quy củ còn lời nói vô trạng, cũng cũng chỉ có thể ngẫm lại. Nàng chính là nhìn đến như vậy nhìn thấy cái nam tử liền ước gì đem tròng mắt dán lên đi nữ tử bất mãn. Thân là hoàng gia nữ tử cứ như vậy học quy củ. bị người khác nghe được chẳng phải là muốn nháo ra chê cười tới. Một bên ngồi hai thiếu nữ đột nhiên nghe nàng nói chuyện kinh run lên, vội vàng túi đầu nhận sai, hoàng cô cô chúng ta biết sai rồi. Lỗ dương công chúa ngẩng đầu đối diện thượng một đôi đen nhánh thanh triệt đôi mắt, không cấm nổi giận, nhìn cái gì mà nhìn. Chưa thấy qua bản công chúa A. 160 chương 160, xuyên qua mạ di sờ 59. Người nọ chỉ là hơi hơi nhúng mày. Tuấn tú trên mặt mang theo một chút ngạo nghệ cùng châm trọng, hơi hơi câu môi, công chúa không xem bổn tướng, làm sao biết bổn tướng đang xem ngươi. Không chờ lỗ dương công chúa phản bác liền nhìn về phía một bên chấn kinh hai cái công chúa, bổn tướng liền không thể là xem hai vị công chúa. Kia hai cái công chúa thấy hắn như thế tuấn Mỹ bộ dáng không cấm có chút mặt đỏ, thật sự là lâu năm không thấy ngoại nam, huống hồ hiện nay nói như vậy giống thật mà là giả nói người vẫn là như vậy tuấn Mỹ phi thường. lại có năng lực quyền thế nam nhân đâu. Lỗ dương công chúa nghe vậy như mày, căm thức nhìn hắn, chỉ kém tiến lên đi tấu, mộ Dung lăng. Ngươi là nói bản công chúa xem ngươi lạ. Cách vài chục bước xa, nàng giọng làm phạm vi mấy mét đều lâm vào yên lặng. Thấy những người khác đều nhìn qua nàng cũng không cảm thấy có cái gì ngượng ngùng, ngược lại càng là hùng hổ do người, ngươi nói rõ ràng. Cái gì kêu bản công chúa xem ngươi? Xem nàng kia vênh váo tự đắc bộ dáng chỉ sợ là hận không thể đi lên tranh chấp một phen. Hoàng thái hậu chau mày, nhìn về phía Lô Dương công chúa, "Lô Dương, còn có hay không quý củ? Thân là hoàng gia công chúa cứ như vậy trước mặt ngoại nhân không có quý củ, không biết còn đương hoàng gia người chính là bộ dáng này." Như thế nào vẫn là một chút cũng đều không hiểu sự. Lỗ Dương công chúa thấy Hoàng thái hậu nói chuyện mới hơi hơi thú liễm. Lại vẫn là hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái mộ dung lăng. Bị cứu thị mộ dung lăng chỉ là hơi hơi nhún vai. Phía sau đi theo thị vệ túi người vì hắn rót rượu còn nhịn không được nhỏ giọng nói thầm một câu. Cũng không biết lô dương công chúa là chuyện như thế nào. Luôn là cùng đại nhân ngại không qua được từ hắn trong ấn tượng lô dương công chúa cơ hồ. Mỗi lần nhìn thấy nhà mình đại nhân đều sẽ tới chống đối vài câu. Giống như không xảo một trận không thoải mái dường như. Cũng không biết là chuyện như thế nào. mộ dung lăng bưng lên xứ ly đoan đến mũi hạ nhẹ người. nghe vậy chỉ là ý vị thâm trường cười một chút tự nhiên là có nguyên nhân a thị vệ tỏ vẻ mờ mịt hắn như thế nào không biết nhà mình đại nhân làm cái gì thực xin lỗi lỗ dương công chúa sự tình mộ dung lăng trên mặt ý cười một ngưng liếc xéo hắn liếc mắt một cái hư lạnh thật là cái đầu gỗ đầu này đều xem không rõ có chút không thành thuộc người a chính là dùng loại này cãi nhau phương thức tưởng khiến cho đối phương chú ý đầu gỗ thị vệ tỏ vẻ gì mộ rung lăng hắc mặt chừng hắn một cái đem trong tay sứ li bông cầm lấy án trên bàn ngọc đúa gõ một chút hắn mu bàn tay hận sắc không thành thép thật là xuân thấu cũng không biết bổn tướng như thế nào sẽ tìm ngươi ở bên cạnh ốc trở về đã kêu chí thanh tới xuân thấu thị vệ chí ninh mang theo trần chờ ngự khí nhỏ giọng hỏi đại nhân ý tứ là Lỗ Dương công chúa là vì khiến cho ngài chú ý. Hắn như thế nào hoàn toàn vô pháp lĩnh mộ trong đó thâm tầng hàng nghĩa. Mộ rung lăng hơi hơi câu môi, lúc này mới có chút vừa lòng, còn không tính không cứu. Không có biện pháp quá anh Tuấn Tiêu Sái, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, ái mộ người thật sự quá nhiều. Cái này Lỗ Dương công chúa tuy rằng quý vì công chúa nhưng rốt cuộc xứng chính mình vẫn là kém như vậy một tí xíu. Hắn như thế nào cũng phải tìm cái ôn nhu hiền huệ. cần kiệm quản gia hảo nữ nhân sao. Lô Dương công chúa tính tình nhiều nhất làm tiểu thiếp. Lại còn có không chừng có thể hay không được sủng ái cái loại này. Chí Ninh ha hả cười, không nói. Hắn đã sớm biết nhà mình đại nhân tự luyến trình độ, cũng không biết như thế nào liền đầu góc không chuyển qua còn tới làm hắn lại khoe khoang một phen, thất sách ra thất sách. Mà ngồi ở đối diện còn tức giận bất bình lỗ dương công chúa thấy mộ dung lăng nhìn chính mình lộ ra tà mị tươi cười không cấm lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, trong lòng thầm mắng, cái này tự luyến quỷ. Con đương chính mình là thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam Tử. Từng ngày liền biết khắp nơi thông đồng nữ nhân. Thần, chúc mừng Hoàng thượng ngày sinh, ta đế hạ trăm năm hương thỉnh không suy. uy nhiếp đế ánh mắt sáng lên, nhìn phía dưới đứng ra phong tư bất phàm thậm chí ở hắn cảm nhận chung không người có thể so sánh nghĩ nam tử không cấm lộ ra cười tới hảo hạ anh thân rỗi tay uống một hơi cạn sạch lần thứ hai thật sâu nhìn mắt uy nhất đế đây là bọn họ đã từng ưng thuận ước định mỗi năm ngày sinh đều đại biểu cho lẫn nhau nhiều hái một năm muốn vẫn luôn kéo dài đến hắn thoái vị hạ thái sư từng vì chấm thái phó cũng vì thái tử thái phó quả thật giường cột nước nhà chấm có thái sư hành chi ruộng tốt ngàn mẫu hoàng kim vạn lượng Lại tấn nhất đảng công tức vị, thừa kế vong thế. Nay liền cho là chấm một chút tâm ý, Mong rằng thái sư không cần chối từ mới hảo. Uy nhiếp đến nói xong thấy hạ anh thân nhíu mày liền biết hắn không nghĩ nhận lấy mấy thứ này, toại lần thứ hai mở miệng, chấm xem hạ gia đích nữ cử chỉ có độ, Tài nghệ song hình, quả thật khó được nữ tử, Đặc dẫn này không cần tham gia tuyển tú, hôn phối tự do. Hạ anh thân hơi hơi sửng sốt, Sau một lúc lâu mới thật sâu không lưng, thần. Tạ chủ Long Ân Bên hắn đều không thèm để ý Duy độc về manh manh bất luận cái gì Sự tình hắn đều sẽ không tùy ý đối đãi. Uy nhiếp đế tự nhiên cũng minh bạch điểm này Nhưng thật sự nhìn đến vẫn là cảm thấy nhịn không được phiếm toan Như thế nào liền không gặp hắn đối chính mình như vậy để ý Hạ thiên manh nhìn uy nhiếp đế trong mắt thâm ý Chậm dại đứng ra quỳ xuống Tạ hoàng thượng ân điển. Đây là đế hạ triều tự khai triều tới nay chưa bao giờ từng có ân điển. Là trường hợp đặc biệt cũng là duy nhất đồng loạt Lệnh của cha mẹ lời người mai mối, ở phía trước còn có quân ân. Quan gia ngũ phẩm phía trước quan gia nữ tử toàn bộ đều phải ở 15 tuổi khi tiến cung tuyển tú, không có ngoại lệ. Không nói những người khác khiếp sợ, chỉ là Hoàng Thái Hậu liền khiếp sợ khó hiểu, không cấm mở miệng. Hoàng đế, cái này manh manh cùng. Mẫu hậu, chấm nghe xong đêm tam tiểu thư lời nói cảm thấy rất có đạo lý, hai người ở bên nhau luôn là phải có cảm tình sao. Cái này manh manh tự nhiên là hảo, chính là thái tử nếu là cảm thấy không hảo chấm như thế nào không làm thất vọng manh manh. uy nhiếp đế đánh gãy hoàng thái hậu nói, cười nói, đương nhiên, nếu là thái tử thật sự cùng chấm nói tâm duyệt manh manh, sẽ cả đời đối xử tử tế, chấm cũng sẽ không như thế nào khó xử. Nói đến cùng chính là hắn cũng rõ ràng tiểu thất đối manh manh không có cảm tình. Hú hồ, hiện tại trung gian còn kẹp một cái tiểu cửu. nghe vậy vui mừng nhất muốn thuộc nam cửu cùng nam dĩ kha nam cửu hung hăng nắm chặt trên bàn sứ ly bình tĩnh nhìn hạ thiên manh thân ảnh trong lòng tràn đầy nàng cùng đại ca không có hôn ước liên lụy nàng hiện tại không phải đại ca vị hôn thê nam dĩ kha vội vàng lôi kéo hắn ống tay háo cười thầm cái này hảo lại không ai sẽ đem manh nha cùng đại ca liên hệ ở bên nhau ha ha tiểu tử ngươi mệnh hảo a Hán kỳ thật cũng từng lo lắng phụ hoàng cho dù đã biết tiểu cửu đối manh nha cảm tình vẫn là không chịu nhả ra, rốt cuộc thái tử phi không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể đổi. Còn nữa manh nha ở kinh thành nữ tử trong vòng địa vị như vậy cao, phụ hoàng còn có thể đánh nào lại tìm một cái thích hợp thái tử phi địa vị người. Không nghĩ tới phụ hoàng thật sự liền như vậy nhả ra. Nam cựu hoàn hồn, trên mặt ý cười đều nhịn không được hiển lộ ra tới. Nhìn về phía hạ thiên manh ánh mắt vô cùng ônu nhu. Ngồi ở uy nhiếp đế hạ đầu nam thất từ đầu tới đôi đều là đạm nhiên, phản phất uy nhiếp đế nói hắn căn bản không có nghe thấy dường như. Tô Dung Văn Thấu tiến lên đi nhỏ giọng dò hỏi, điện hạ, cần phải rót rượu. Muốn nói khiếp sợ phòng trừng hắn không thể so bất luận kẻ nào thiếu, ở hắn xem ra hạ thiên manh chính là nhà mình tương lai nữ chủ tử, bên ngoài có hiền danh, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, càng là đến hoàng thượng cùng thái hậu nương nương yêu thích. Như vậy một cái có thể cho điện hạ mang đến không biết nhiều ít chỗ tốt nữ tử, tự nhiên là nhất thích hợp thái tử phi vị trí chí người. Chính là hoàng thượng thế nhưng cứ như vậy trắng ra tỏ vẻ dẫn này hôn phối tự do. hắn cấp hạ tiểu thư ân sủng thời điểm chẳng phải là làm nhà mình điện hạ mất mặt. Nam thất hơi hơi ngước mắt, thấy nam Cửu mãn hàm vui sướng tươi cười hơi hơi dương ngôi, muốn nhượng bộ làm tiểu cửu vui vẻ chính là chính mình, thậm chí chính mình cũng một lần muốn giải trừ hôn ước. vứt bỏ cái này gông xiềng chính là thật sự được đến thế nhưng cảm thấy trong lòng một trận vắng vẻ. Hắn quay đầu nhìn về phía đã đứng lên lần thứ hai ngồi vào Hoàng Thái Hậu bên cạnh Hạ Thiên Manh, trong mắt mang theo không tự biết phức tạp. Hắn không biết vì cái gì hiện tại thấy nàng sẽ cảm thấy mạc danh cô đơn, luôn là sẽ nhớ tới nàng ké xịu tỉnh lại thời điểm nhìn chính mình cười bộ dáng. Thuần túy lại sạch sẽ là hắn không có xem qua tốt đẹp cùng đặc biệt. Như vậy một cái đã từng ái mộ hắn nhiều năm, vì hắn chấp nhất nhiều năm, thậm chí bởi vì chính mình bị kích thích mà mất trí nhớ nữ tử, hiện tại quên mất chính mình, được đến thuần túy cảm tình, thậm chí cùng chính mình không còn có mặt khác quan hệ. Nàng cứ như vậy tiêu sái rời đi chính mình sinh hoạt, ở hắn trở tay không kịp dưới tình huống. Hắn không biết vì cái gì rõ ràng hắn muốn lâu như vậy, kết quả ở được đến lúc sau mới cảm thấy này không phải như vậy tốt đẹp cảm giác là chuyện như thế nào. Tựa như hắn vẫn luôn tưởng ném ra nàng, chính là nàng thật sự cùng chính mình không có liên quan thế nhưng sẽ cảm thấy không thoải mái. Hắn chỉ có thể nói cho chính mình làm đây là đại nam tử chủ nghĩa, đây là chiếm hữu dục ở tác quái. Rốt cuộc hắn đối nàng lạnh nhạt nhiều năm như vậy, ở nàng rời đi thời điểm mới cảm thấy tâm sinh ái mộ chẳng phải là buồn cười. Huống chi, hắn đã không có đường lui. Hắn sẽ không vì một nữ tử làm tiểu cửu không thoải mái. Rót rượu. Hắn nhìn chậm rãi đảo tiến chén rượu thanh triệt rượu nhưỡng, ở trong lòng nói cho chính mình, hắn chỉ là tưởng uống rượu thôi, không có nguyên nhân khác. Hắn không thể mất đi lúc sau lại nói kỳ thật chính mình là tưởng được đến. Ngồi ở trên đài cao lương hoàng hậu thấy nam thất độc uống bộ dáng khẽ như mày, vây vây tay, bên cạnh ma ma liền túi đầu đưa lô thai lại đây. Nghe được nàng lời nói ma ma nhịn không được như mày, nhỏ giọng nói, nương nương, ở như vậy nhật tử, thật sự là... Lương hoàng hậu nhữ mày xem nàng, mắt sáng như nước, ma ma ngươi đã quên chính mình thân phận. Lao ma ma chỉ phải theo tiếng đi xuống, chạy chậm đến nam thất bên cạnh, mới nhỏ giọng khuyên đủ, thái tử điện hạ, đường uống rượu, nếu là uống say chẳng phải là không đẹp. Không bằng uống xoàng một chút, còn không chừng đợi lát nữa có chuyện gì đâu đúng không. Nàng nhìn từ nhỏ tiểu nhân mềm nắm trưởng thành phiên phiên thiếu niên nam thất, thật sự không đành lòng đem lương hoàng hậu nguyên nói xuất khẩu tới. Nam thất thấy là lao ma ma, toại cười nói, lao ma ma tự mình tới nói, cô không có việc gì, chỉ là đột nhiên tưởng uống một ly thôi. Lao ma ma thở dài, thấy nam thất ánh mắt thanh triệt thế nhưng cảm thấy vô cùng thương tiếc, đây cũng là nàng nhìn lớn lên hài tử, thậm chí nàng đối hắn cảm tình so lương hoàng hậu đối hắn cảm tình còn muốn thâm. Thái tử điện hạ tuổi nhỏ không biết cảm tình tư vị, hoàng hậu nương nương cũng không dạy dỗ hắn, chỉ sợ hắn căn bản là cái gì cũng đều không hiểu. Toại thở dài hỏi không biết điện hạ cảm thấy kia hạ tiểu thư như thế nào nếu là điện hạ cũng tâm duyệt hạ tiểu thư hôm nay hai người lại không có quan hệ nhưng chính là nghiệp chướng nam thất không nghĩ tới lao ma ma sẽ hỏi như vậy sửng sốt một chút không tự chủ được nhìn về phía hạ thiên manh phương hướng chính thấy nàng túi đầu mỉm cười sơn mặt kinh diễm như là một bức họa mỹ môi hoan thanh nói tự nhiên là khuynh thành tuyệt sắc không người có thể so bà vai đau quá Cảm giác chính mình muốn chết. 161 chương 161, xuyên qua mạ di sở 60 Lao ma ma nghe hắn như vậy vừa nói, trong lòng chính là cả kinh, thái tử điện hạ chỉ sợ là đối hạ tiểu thư tâm sinh duyệt mộ lại không tự biết ta. Chính là hôm nay hoàng thượng đã nói ra làm hạ tiểu thư hôn phối tự do nói tới, thái tử điện hạ dù cho hướng về chỉ sợ cũng là hưởng công. Nếu là trước kia nàng còn có thể đề điểm vài câu, hiện tại nếu là nói hết rồi cũng bất quá là làm điện hạ khó làm, huống chi thiên hạ nữ tử nhiều đi, điện hạ có lẽ là không biết còn có thể vẫn luôn như vậy đi xuống. Nam thất có chút thất thần nhìn trên đài cao dáng ngồi đoan chính, đang ở Hoàng Thái hậu bên thai nói nói cái gì đậu Hoàng Thái hậu cười hạ thiên manh, tư thái ưu nhã, nhất cử nhất động đều phù hợp khắc nghiệt quý củ, lại mang theo độc đáo khí chất. Dung tư giảo hảo nàng cười rộ lên giống như là lượn lờ nở rộ hoa sen. Tươi mát lịch sự tao nhã. Hắn đột nhiên suy nghĩ, vì cái gì hắn chưa bao giờ thấy rõ quá này đó. Vì cái gì hắn vẫn luôn cảm thấy nàng cùng người khác không có hai dạng. Rõ ràng, nàng cùng người khác khác biệt như vậy đại. Chính là, nàng lại đặc biệt cùng hiện tại chính mình lại có quan hệ gì đâu. Hắn hơi hơi du mắt, nhìn chén rượu thanh triệt chất lòng thế nhưng cảm thấy buồn cười. Hắn lần đầu tiên cảm thấy kỳ thật chính mình không có tự nhận là như vậy thông tuệ. Bởi vì, hắn vẫn luôn ở mất đi, mất đi phụ hoàng cùng mẫu hậu yêu thương, hiện tại lại mất đi nguyên bản vẫn luôn thuộc về người của hắn. Đại đệ bởi vì là chữ quân, cho nên hắn chỉ cần học được đạo trị quốc đi. Hiện tại hắn chỉ có thể như vậy nói cho chính mình. Phân cách tuyến Minh Hoàng ngói lưu ly thượng bốn phía bí ẩn thủ ám vệ, lúc này chính cảm thụ được gió lạnh lạnh thấu xương nghe phía dưới trong điện tiếng nhạc. Sách, ngươi nhìn một cái cái kia đêm tam tiểu thư. cũng không biết từ đâu ra lá gan. Kỳ thật nhìn một cái nàng như vậy còn man có hương vị. Ừ, nhà ngươi phu nhân có thể cho phép ngươi cưới như vậy cái nữ nhân về nhà. Chỉ đua một chút, còn nữa nàng như vậy nhiều nhất làm sùng thiếp thôi, cưới vợ đương nhiên còn phải hạ tiểu thư như vậy. Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân cũng cũng chỉ có thể ngẫm lại thôi, vẫn là an an ổn ổn đường ngươi ám vệ đi. Nói liền cùng ngươi không nghĩ tới dường như. Các ngươi hai cái câm miệng, Hào hào thủ vệ, hai người câm miệng, tiên lạng hoa hồi tại chỗ, đến, người khác ở dưới đem rượu ngôn hoan bọn họ ở mặt trên uống gió Tây Bắc. Đứng ở cửa đại điện thủ vệ thị vệ nghe thấy mặt trên khe khẽ nói nhỏ nhịn không được buồn cười, may hắn vẫn là đứng ở phía dưới, ở trên nóc nhà cảm giác nhiều mất hồn. vừa nhắc đầu thấy một đạo hắc ảnh chợt lóe mà qua, sửng sốt một chút, lại nhìn lại đã là cái gì đều không có, nhịn không được chạm vào một chút đứng ở bên cạnh huynh đệ. ai ngươi vừa rồi thấy một đạo hắc ảnh sao đang ở yên lặng nghe trong điện xanh tiêu khúc thị vệ chừng hắn giống nhau ngươi ngu đi đại buổi tối hoa mắt vẫn là câm miệng đi hôm nay cái là vạn thọ tiết thiếu chọc điểm sự còn đương hắn thấy quỷ ảnh đâu Hắc ảnh thoán vào nhà dưới yên chiếm cư ở trên xà nhà gắt gao nhìn chằm chằm trong điện sáng ngời ánh đèn ẩn ẩn đánh vào hắn trên mặt gần lộ ra một đôi đen nhánh trầm tịch đôi mắt đạm mạc quặng cũ é Thinh linh đúng là A Mặc. A Mặc thấy đêm như sương thời điểm còn cảm thấy rất là ấy náy. Hắn đã vài ngày không có đi khác họ vương phủ thấy tiểu thư. Rốt cuộc hắn không có hoàn thành tiểu thư nhiệm vụ. Trở về thấy tiểu thư cũng không có mặt. Không bằng cứ như vậy vẫn luôn yên lặng thủ tiểu thư thôi. Nghĩ như vậy liền không tự chủ được đem ánh mắt chuyển qua hạ thiên manh trên mặt. Nàng cùng đêm đó hắn thấy cô đơn bất đồng. Hiện tại nàng ngăn nắp lượng lệ chính như mọi người suy nghĩ thấy như vậy cử chỉ có độ. Tư xác bất phạm, giống như từ cung nữ đổ đi ra mỹ nhân. Giống như, tất cả mọi người chỉ có thể thấy nàng tươi đẹp, lại đều không có nhìn đến quá nàng một khắc mặt. Hoàng thượng hôm nay ngày sinh, thần nữ nguyện hiến vũ một khúc lấy biểu tâm ý. Uy nhiếp đế hơi hơi thu liễm trên mặt tươi cười, nhìn phía dưới đứng ra đêm như sương, nàng ngẩng mặt nhìn chằm chằm vào hắn, trong mắt là trắng da dục vọng, hắn minh bạch đó là nàng đối chính mình tự tin. Hơi hơi mỉm cười, gật đầu. chuẩn Nếu nàng nghĩ ra được tú, hắn coi như xem cái việc vui hảo. Ngồi ở đêm như xương bên cạnh người đêm tố viện sắc mặt biến đổi, còn chưa mở miệng nói cái gì liền bị đêm huyền hạm giữ chặt ống tay háo, cười lạnh, nàng nguyện ý ra tiền mất mặt xấu hổ nhị tỷ cần gì phải ngăn đón nàng. Trong lòng lại khí phát run, đêm như xương trong đầu trang chính là cái gì? Ở như vậy trường hợp thượng trường tụ thiện vũ bất quá là đê tiện nhạc linh làm sự tình. Nàng đương đường một cái khác họ vương đích nữ cư nhiên tại như vậy nhiều người trường hợp tự hạ mình thân phận làm chuyện như vậy. Cái này làm cho những người khác thấy thế nào các nàng khác phái vương phủ tiểu thư. Đêm tố viện hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, nhìn đêm như sương đi ra bóng dáng ánh mắt mang theo phức tạp, lẩm bẩm nói ta muội như thế nào sẽ biến thành hiện tại cái dạng này vì cái gì một chút quý củ cũng đều không hiểu, vì cái gì cũng chưa vì các nàng tỷ mội nghĩ tới. Vì cái gì từ ngu dại đơn thuần biến thành như bây giờ? Cảm giác được đến từ tứ phương ánh mắt, đêm như xương ngưỡn ngực ngầm đầu, trên mặt mang theo tự tin tươi cười, nàng liền phải làm này đó ngu xuẩn không có kiến thức dân bản xứ dân nhìn xem cái gì kêu thế kỷ 21 gợi cả vũ. Bởi vì không có nói trước hòa thuận vui vẻ phương nói tốt, cho nên xứng vũ đạo chính là yên tĩnh không tiếng động. Vạn eo, xoay người! Bá một phen xé mở trên người váy lùi lộ ra bên trong gợi cảm bọc ngực áo ngắn cùng với phía dưới treo đầy lục lạc váy dài, trắng non cái bụng thượng treo một chuỗi tiểu lục lạc, theo nàng vũ động phát ra thanh thúy tiếng Trung. Nếu là ở hiện đại nhất định phải bị khen một tiếng gợi cảm, nhưng là ở cái này hư cấu vương triều mọi người biểu hiện chỉ có khiếp sợ cùng lại khiếp sợ. nguyệt Tần Càng là tay đều ở phát run, run giọng nói. Bụt tần là hoa mắt sao, vì cái gì nàng như vậy hiền đức có lễ đường tỷ sẽ có như vậy một cái hành vi phóng đãng nữ nhi. Nàng như vậy là tự cấp toàn bộ đêm thị mất mặt ta. Về sau bên ngoài người muốn thấy thế nào dạ ra. Hoàng thượng sẽ thấy thế nào nàng. Hầu hạ ở nàng bên cạnh người tỷ nữ cũng là ngơ ngẩn nhìn ở đây thượng độc vũ đêm như sương. Nhìn nhìn lại sắc mặt trắng bệnh nguyệt tần, trong đầu tiếng vọng đó là, xong rồi. Nương nương cái này là thật sự xong rồi. Cháu gái vợ là cái dạng này nhân vật, hoàng thượng muốn thấy thế nào nương nương. Nương nương tỷ nữ tưởng há mồm ăn ủi lại nói cái gì cũng nói không nên lời, nàng hiện tại đều làng ngốc. Nguyệt tần trước mắt tối sầm, đột nhiên ngã xuống. Nương nương. Tỷ nữ kêu sợ hãi một tiếng, đột nhiên nhớ tới đây là cái gì trường hợp, vội vàng quỳ xuống, hoàng thượng bất giận. Nguyệt tần nương nương té xỉu. Ở như vậy rất tốt nhật tử nương nương cư nhiên bị bệnh không phải không duyên cơ cấp hoàng thượng trong lòng nột ngạt sao. Vì nhiếp đế chậm rãi thu hồi đặt ở đêm như xương trên người tầm mắt, nhìn về phía nguyệt tần, trong mắt tràn đầy băng hàn. Hoàng Thái Hậu thâm xuyến một hơi, khí tay đều ở phát run, chỉ vào đêm như xương giận mắng, không có quy củ. Quả thực là hành vi phóng đảng. Ai ra xem ngươi là cố ý tới thêm thiền. Như thế không có quy củ quả thực. Quả thực là làm càn. Thấy Hoàng Thái Hậu đã khí thành như vậy, uy nhiếp đế mắt sáng như lúc nhìn về phía dừng lại vũ đạo vẻ mặt mờ mịt đêm như sương, trách mắng, bại hoại nữ tử thanh danh. Không có cảm thấy thẹn. 162 chương 162, xuyên qua Mạ Di Sở 61. Mọi người lúc này mới phục hồi tinh thần lại. nam tử một bên lắc đầu nói không có quy củ một bên còn ở trong lòng nghĩ như thế giá người nếu là là giường phía trên nhất định là thập phần có hương vị mà nữ tử còn lại là trực tiếp quay mặt qua chỗ khác nhỏ giọng phỉ nhổ thật sự là câu lan viện kỵ nữ cũng không có như vậy lộ thịt ở uy nhiếp đế mở miệng nháy mắt đêm quảng liền thỉnh thịch quỳ xuống đập đầu xuống đất hãn ròng ròng dập đầu thần giáo nữ ngũ phương thỉnh hoàng thượng trách phạt hắn thật sự là chân đều ở du lên Không do vì cái gì ngoan ngoãn hiểu chuyện nữ nhi sẽ đột nhiên biến thành như vậy. Dĩ vãng cái kia ngây ngốc còn sẽ mỗi lần thấy hắn liền cười điểm mỹ nghe lời nữ nhi vì cái gì sẽ biến thành như bây giờ. Làm khởi sự tình tới hoàn toàn sẽ không suy xét hậu quả, sẽ không ngẫm lại toàn bộ vương phủ cùng nàng bọn tỉ muội, giống như nàng chỉ là nàng một người giống nhau, không có cùng khác sự vật có bất luận cái gì liên lụy. Cho nên nàng làm chuyện gì đều có thể như vậy không kiêng nể gì. đêm như sương cho mày, không vui nhìn quét một phen phát hiện thế nhưng không người cảm thấy kinh diễm, ngược lại đều là một bộ chính mình làm cái gì kinh thế hai tục sự tình khiếp sợ biểu tình áp xuống hòa khí, thật sự là tưởng không rõ, vì cái gì chính mình xem trong tiểu thuyết nữ chính đều có thể một vũ kinh diễm tứ phương, mà đến chính mình nơi này liền chuyện gì đều không thuận, cho dù hiện tại nhìn đến đêm quảng quỷ trên mặt đất cũng chỉ là cảm thấy hắn thật sự là không có cốt khí, động bất động liền giật đầu. đều bị cái này xã hội phong kiến cấp áp con lưng. Khó trách cuối cùng muốn thay thế được loại này chế độ. Người khác tự nhiên không biết đêm như xương ở ưu quốc yêu dân, chỉ cảm thấy nàng thật sự là lớn mật đến cực điểm. Làm như hoàng thượng mặt liền dám như thế tùy tiện, thật là chưa từng nghĩ tới hậu quả. Vô luận hay không xuất giá bên ngoài nam trước mặt như vậy đảng, ngực, lộ, nhũ đều là bại hoại thanh danh sự tình, chẳng lẽ nàng là không nghĩ gả chồng. Hoàng Thái Hậu thấy nàng thấy chính mình phụ thân dập đầu đều một bộ không sao cả bộ dáng càng là giận cực, dôi tay chỉ vào nàng trách cứ, bất hiếu nữ. Phụ thân ngươi tuổi già ngươi cũng liền trơ mắt nhìn hắn vì ngươi xin tham mà thờ ơ. Nhìn thấy phụ thân bởi vì ngươi sai lầm quý ngươi còn có thể chạm yên tâm thoải mái. Ngươi rốt cuộc còn có hay không lương tâm. Đế hạ xưa nay lấy hiếu trị quốc, Hoàng Thái Hậu lời này đó là làm đêm như xương mang lên bất hiếu ngũ. Không có người sẽ nhìn chúng một cái bất hiếu người. Đêm như sương tuy là khó hiểu vì sao sẽ tới hiện tại tình trạng này, lúc này lại cũng không thể không quý xuống, thật sự nói không nên lời chính mình sai lầm, ở nàng xem ra bất quá là nhảy cái vũ, không thích liền thôi, thật sự vô pháp lý giải những người này khoa trương tâm thái. Buồn cung thật sự nghi hoặc đêm tam tiểu thư quy củ là ai dạy. Còn có như vậy hành vi phóng đãng là muốn trở thành nhạc linh sao? Lương quý phi chậm rãi mở miệng, vũ mị lười biếng bộ dáng làm người thấy chi thân hướng, trắng non ngón tay thượng mang được hảm đá quý hộ giáp ở đèn lưu ly tràn hạ rực rỡ lấp lánh. Nàng thấy đêm như sương kinh ngạc nhìn về phía chính mình, ngược lại dương môi cười, như thế nào, chẳng lẽ buồn cung còn đoan uổng ngươi không thành. Một chút cũng không quy củ, khắc phái vương cũng thật sự yên tâm, bộ dáng này liền quy củ cũng đều không hiểu nữ nhi cũng dám mang tiến cung tới. Chẳng lẽ là phòng trừng cấp hoàng thượng ngột ngạt? Có chút lời nói không phải hậu phi có thể nói, thậm chí thân là hoàng hậu cũng muốn giữ gìn thể diện lựa chọn ôn hòa phương thức, nhưng là nàng bất đồng, thượng có hoàng đế ân sủng, lương dựa lương thị nhất tộc, còn dục có chiến công hiển hách pha đến uy nhiếp đế yêu thích cửu hoàng tử, nàng có cái kia tư bản nói. Người khác chỉ biết cảm thấy nàng kiêu ngạo ương ngạnh, chính là không ai có thể đứng ra phản bác không cho nàng thể diện. đêm quảng không nghĩ tới lương quý phi sẽ nói nói như vậy liên tục dập đầu vi thần sai thật sự là tiểu nữ tính tình bổn thiện chỉ là quy củ không rõ thôi hôm nay như thế cũng chỉ là bởi vì nàng cái gì cũng đều không hiểu vi thần sau khi trở về nhất định sẽ hảo hảo giáo nàng quy củ hồi phủ lúc sau hắn sợ là căn bản là không nghĩ tái kiến nàng một cái không có quy củ lễ nghi cùng ngoại nam kết giao cực mật thậm chí ở nhiều như vậy người trường hợp hạ phóng lãng Huỳnh hài làm đê tiện kỹ tử mới có thể làm sự tình như vậy nữ nhi cho dù hắn phía trước trong lòng có lại nhiều ấy náy cũng tiêu ma hầu như không còn bên kia dạ gia tam tỷ muội cũng không thể không đứng ra quỳ xuống cho dù giờ phút này khí phát run chính là các nàng là một nhà tỷ muội vô pháp phân rõ quan hệ đêm như sương tối nay hủy hoại không chỉ là chính mình thanh danh còn có toàn bộ đêm thị nữ tử thanh danh hoàng huynh muốn mở miệng nam vân hiên vừa muốn đứng lên liền bị bên người thị vệ một phen giữ chặt nhỏ giọng khuyên nhủ ra ngài liền nghỉ sẽ thành sao nay đêm tam tiểu thư rốt cuộc chỗ nào đáng giá ngài như vậy hiện tại thái hậu nương nương cùng hoàng thượng đúng là bực bội khi ngài này không phải thượng vội vàng đi tìm mang sao hắn liền xem không rõ cái này đêm như xương rốt cuộc nơi nào xuất sắc dẫn tới từ trước đến nay đa tình vương ra đối nàng như thế chấp nhất nam vân hiên hơi hơi dừng lại muốn đứng lên động tác mang theo mấy phần lo âu liên tiếp nhìn về phía đêm như sương phương hướng cho dù hắn cảm thấy đêm như sương vừa rồi một vũ câu nhân tâm hồn nhưng cũng minh bạch này có bao nhiêu không hợp quy củ có lẽ là hắn từ trước đến nay đem đêm như sương xem quá nặng chỉ là một cái không hiểu quy củ bên ngoài lóa lộ thân thể nữ nhân vô luận như thế nào đều sẽ không trở thành hắn chính phi hung chi nàng hôm nay trạng vạng khi còn đối hắn thái độ như vậy tùy ý Có lẽ là hắn đối nàng thật tốt quá, thế cho nên nàng đều đã quên hắn không phải cái gì tùy tùy tiện tiện người. Bên cạnh thị vệ tuy rằng xem không hiểu nam vân hiên trong mắt phức tạp lại vẫn là nhỏ giọng thấu đi lên, thiên ngai nơi nào vô phương thảo. Hùng chi y thì theo ra ngài hiện tại thân phận, tìm vương phi như thế nào cũng phải tìm cái quy củ có lẽ, này đêm tam tiểu thư thật sự là không thích hợp tha hắn tức phụ cùng hắn đi ngủ khi đều chưa từng như thế phóng đăng đâu. Cái này đêm tam tiểu thư cứ như vậy làm cho nhiều người như vậy mặt. Thật sự là. Nghe được thị vệ nói Nam Vân Hiên theo bản năng nhìn về phía hạ thiên manh, nàng bộ dáng là thiên hạ nam tử cưới vợ tiêu chuẩn cùng mẫu mực. Hắn đã từng cũng cảm thấy nàng quá mức bình thường, cùng khác thiên kim tiểu thư không có gì bất đồng, đều là nghìn bài một địa ôn nhu tiểu ý, chính là thật sự như vậy xem nàng mới cảm thấy nàng có lẽ là có chút bất đồng. Tỉ như nàng có thể dễ như trở bàn tay được đến người khác thích. Hoàng thượng hôm nay ngày sinh, nói những việc này trung quy là mất hứng. Không bằng chúng ta chơi cái trò chơi đi. Hạ thiên manh ở toàn bộ trong điện lâm vào mạc danh quỷ dị không khí khi mỉm cười mở miệng. Đối thượng uy nhiếp đế ánh mắt, nàng chỉ là mỉm cười, kích chống chuyên hoa, truyền tới ai liền vì hoàng thượng lời chúc mừng một đầu như thế nào. Đây là nữ nhi ra ngắm hoa yến thường thường chơi trò chơi nhỏ. Hiện tại rốt cuộc không khí quá cứng đờ, nàng tới đánh vỡ sẽ chỉ làm người cảm thấy nàng nhiều có quy củ. uy nhiếp đế nhàn nhạt gật đầu, chuẩn. hắn tuy rằng đối ngày sinh gì đó không sao cả, nhưng cũng không nghĩ bởi vì một cái không hiểu chuyện không có quy củ nữ nhân hủy hoại. Lương Hoàng Hậu thấy hạ nhân nâng cổ tiến vào, nhìn mắt quỷ gối phía dưới đêm như sương, đạm đạm cười, không biết đêm tam tiểu thư văn thải như thế nào. Không bằng cũng một đạo chơi đi. Thật sự là nàng cảm thấy đêm như Sương không có quy củ giáo dưỡng, lại là tuổi nhỏ ngu dại chỉ sợ là văn hóa thấp mới tưởng nhân cơ hội làm nàng minh bạch chính mình thân phận. Đêm như Sương không nghĩ tới sẽ điểm đến chính mình, sửng sốt một chút mới tự tin gật đầu, tự nhiên. Nàng đương nhiên sẽ không viết thơ làm từ nhưng ai làm nàng biết rõ 300 bài thơ đường đâu Sẽ không viết còn không thể xe bối. Lương Hoàng Hậu thấy nàng như thế tự tin bộ dáng hơi hơi dương ngôi mở miệng. bắt đầu Nang đảo muốn nhìn cái này, đem như xương rốt cuộc có cái gì tài học mới có thể như thế tự tin chính mình có thể ở chúng thiên kim tiểu thư trung chỗ hết tài năng. Thịch thịch thịch thịch đỏ tươi tính chất mềm mại bối hoa bắt đầu ở một đám nhân thủ trung truyền thống, rất nhiều người đã là tưởng biểu hiện chính mình lại lo lắng không có biểu hiện hảo ngược lại cho uy nhếp đế không mau. Thịch thịch thịch đông theo cuối cùng một tiếng tiếng chống đình chỉ. Bố hoa đột nhiên rất vào đêm như sương trong lòng ngực. Tuy tính làm một đầu hảo. Hoàng Thái Hậu hiển nhiên cùng lương Hoàng Hậu ý tưởng nhất trí, cảm thấy lấy đêm như sương tài học chỉ sợ là căn bản sẽ không, liền cũng chưa từng có nhiều khó xử. Đêm như sương đầy cói lòng tin tưởng đứng lên, cao giọng đọc diễn cảm. Quân không thấy, Hoàng Hà Chi Thủy Thiên Thượng Lai, buôn lưu đáo hải bất phục hồi. Quân không thấy, cao đường minh kính bi bạch phát, chiêu như thanh ti mộ thành tuyết. Nhân sinh đắc ý cần tận hoan, mặc sử kim tôn đối không nguyện. Thiên kim tan hết còn phục tới. Nấu dương tể nhưu thả làm vui, sẽ cần một uống 300 ly. Sầm phu tử, đan khâu sinh, tương tiến Cửu, ly mặc đề Cùng ngươi cùng tiêu vạn cổ sầu. Giọng nói vừa ra, trong điện yên tính không tiếng động. Tất cả mọi người làm mãn nhãn khiếp sợ nhìn về phía đêm như sương. thật sự là không thể lý giải có thể làm ra như vậy hào hùng vạn trượng thơ từ nữ tử vì cái gì sẽ làm ra như vậy hành vi phóng đãng sự tình càng có cực giả đã ở trong lòng vì đêm như sương sửa lại án xử sai có lẽ đêm tam tiểu thư chỉ là quá mức dũng cảm bạch bạch bạch nam vân hiên kích động vỗ tay hoan hô trên mặt tràn đầy vui mừng đêm tam tiểu thư văn thải nổi bật thật sự là đương thời lại một vị tài nữ a đêm như xương nghe vậy chỉ là gật đầu cười Rất là khiêm tốn bộ dáng, bất quá là truyết tác, mong rằng Hoàng thượng không cần ghét bỏ mới hảo. Uy nhiếp đế nhìn đêm như sương, trong lòng âm thầm so đo. nay đầu tử dũng cảm phi thường, mang theo muôn vàn sĩ khí, mà này đó tiêu sái cùng hào sảng đều là hắn ở đêm như sương trên người nhìn không tới đặc điểm. Hắn thật sự vô pháp đem này đầu tử cùng đêm như sương liên hệ ở bên nhau. Hạ thiên manh còn lại là nhìn phía dưới bị mạ dị sở quang hoàn kinh diễm đến mọi người. Khoe miệng gợi lên một mặt ý vị thâm trường ý cười, cười nói, đêm tam tiểu thư văn thải phi phàm thật sự là làm thần nữ thập phần cực kỳ hâm mộ, như vậy thơ từ thật sự là khó được tác phẩm xuất sắc. Đêm như sương thấy hạ thiên manh mở miệng vội vàng chính chính sắc mặt, ra vẻ rụi rè, hạ tiểu thư quá khen, ai không biết ngươi là đế hạ đệ nhất tài nữ. Trong lòng lại ở cười lạnh, hạ thiên manh có lại nhiều linh cảm cũng không thể cùng chính mình trong đầu đường thơ tống từ tập so sánh đi. hạ thiên manh tựa hồ rất là ngượng ngùng mang theo e lệ cùng chờ đợi ánh mắt nhìn về phía nàng bởi vì thật sự là quá thích này đầu tư không biết có không may mắn được đến đêm tam tiểu thư bản vẽ đẹp một bộ đêm như sương hơi hơi cương hạ mặt lại vẫn là bình tĩnh gật đầu tự nhiên ở hạ thiên manh ý bảo hạ hai cái thái dám mang theo bút mực giấy tuyên thành đi lên phô đến đêm như sương án trên bàn còn ma hảo mặc đêm như sương hơi hơi dừng một chút trong tay dục viết chữ đồ vật Sau một lúc lâu vẫn là rơi xuống. Hiện tại đêm như xương bên cạnh người hai cái thái dám nhìn đêm như xương cẩu bò thức lối viết thảo hai mặt nhìn nhau. Nhà ai thiên kim tiểu thư luyện không phải cực nhỏ chữ nhỏ mà lại như vậy xấu tự. Đầu tiên cảm ơn khởi điểm xem văn bằng hữu, không lưng. Lại tạ vẫn luôn truy văn bằng hữu, lại không lưng. 163 chương 163, xuyên qua mạ di sở 62. Đêm như xương cũng biết chính mình viết tự quá xấu. Nhưng là ở nàng xem ra bất quá là bởi vì chính mình là dùng bút lông viết chữ duyên cớ, hơn nữa ở thế kỷ 21 thời điểm nàng đều là dùng máy tính cùng người khác liên hệ, rất ít dùng tới tay viết, tự nhiên liền có chút mới lạ. Còn nữa ở nàng xem ra, chính mình tự cũng không tính xấu, rốt cuộc cổ đại không phải nói chuyện cứu nữ tử không tài mới là đức sao, người khác còn không chừng tự đến nhiều xấu đâu. Hạ thiên manh hơi hơi vén lên làn váy, hướng hoàng thái hậu hơi hơi không lưng. tự hành đi xuống cầu thang đi hướng chính buồn đầu viết chính tả đêm như sương. Nam cựu đứng xa xa nhìn nàng, đi bước một ưu nhã vô cùng, màu trắng thật dài làn váy chấm đất, tuy không kịp phết đất như vậy hoa lệ lại rất phù hợp thân phận của nàng, lung xa váy dài ở màn đêm trung cực kỳ thấy được, làn váy ở trong gió đêm kích động, giống như pha kén mà ra con bướm ở kích động cánh chim. Đồng dạng bị kinh diễm đến Nam Vân Hiên bỗng nhiên hoàn hồn mới chú ý tới hạ thiên manh xuyên chính là màu trắng váy áo Hơi hơi như mày. Ở Hoàng Huynh ngày sinh như vậy nhật tử Hạ Thiên Manh có thể xuyên một bộ váy trắng mà không bị trách cứ, cho thấy nàng được sủng ái trình độ. Ít nhất nhìn xem người khác, không có người dám như vậy trang điểm. Đêm như Sương nhận thấy được người tới, thấy là Hạ Thiên Manh chỉ là hơi hơi như mày. Hạ Tiểu thư là không tin nàng. Hạ Thiên Manh hơi hơi mỉm cười, tú mỹ trên mặt là ôn hòa tươi cười, bởi vì thật sự là quá mong đợi, cho nên muốn muốn một thấy vì mau. Rốt cuộc ta chưa bao giờ gặp qua vị nào nữ tử có thể làm ra như vậy hào hùng vạn trượng thơ tử, đạm bạc danh lợi, thật sự là đáng giá học tập. Nói lại là hơi hơi buồn gối, trước kia đối đêm tam tiểu thư ôm có thành kiến thật sự là ta sai lầm, có thể viết ra như vậy thơ tử người như thế nào sẽ là ta cho rằng như vậy. Thật sự là đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. Mong rằng đêm tam tiểu thư không cần để ý. Hạ thiên manh như thế làm vẻ ta đây đó là phục tiểu làm thấp xin lỗi, huống chi còn hành lễ, ai cũng không thể nói nàng không đúng, huống chi bọn họ phía trước ai mà không đối đêm như sương có không tốt ấn tượng. Chỉ là như vậy vừa thấy ngược lại là cảm thấy hai người quả thực tiên minh đối lập. Hạ thiên manh là hoàng thượng miệng vàng lời ngọc khen ngợi nữ chẳng nguyên, tài học kiến thức tự nhiên là không cần nghi ngờ, làm người rất là hiền lành, rất được hoàng thượng cùng hoàng thái hậu yêu thích. Là đế hạ triều nữ tử hành vi điển phạm, trong kinh thành thiền kim tiểu thư đều lấy cùng nàng giao hảo vì vinh. Mà đêm như sương, hành vi lang thang, thậm chí tại như vậy nhiều người dưới tình huống làm ra bên kia hành vi phóng đãng sự tình tới, hiện tại bất quá là làm một đầu hảo từ liền như thế kiêu ngạo, làm hạ tiểu thư tự mình xin lỗi. Bất quá là một chút chút thành tiểu liền liền như thế kiêu ngạo tự mãn, có thể thấy được vẫn là không bằng hạ tiểu thư tâm cảnh. đêm như sương tự nhiên không biết bởi vì hạ thiên manh một phen lời nói làm rất nhiều bổn ứng bị mạ dị sở quang hoàn mê đảo phan nao tàn khôi phục lý trí đối nàng hảo cảm biến sô âm trong lòng còn ở vì hạ thiên manh ở chính mình trước mặt phục tiểu làm thấp mà ám sảng thấy nàng như vậy cũng chỉ là tùy ý vây vây tay ta tự nhiên cũng không phải keo kiệt người hạ tiểu thư thiệt tình xin lỗi ta hà tất khó xử nếu nàng viết chính là hào hùng vạn trượng thơ từ như vậy nàng liền biểu hiện dũng cảm một chút đi Cho dù dựa theo nàng bản tâm càng muốn muốn một phát súng bắn chết hạ thiên manh cái này bạch liên hoa. Hạ thiên manh thấy nàng như thế mỉm cười thấu đi lên. Ở nhìn thấy đêm như xương viết ra tới tự khi chỉ là hơi hơi chịu chịu mi giác. Vẫn chưa như đêm như xương sở liệu như vậy hô to gọi nhỏ cười nhạo nàng tự. Ngược lại cười nói, đêm tam tiểu thư tự thể thập phần đặc biệt. Trong mắt chỉ có ôn hòa ý cười mà không có một tia trào phúng. Đêm như xương hơi hơi nhúng mày. Này xem như biết bọn họ này đó cổ nhân viết chữ là cái gì tiêu chuẩn. Trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục rơi tự nhiên ở giấy tuyên thành thượng viết chính tả tương tiến tiểu. Hạ thiên manh nhìn nàng viết chữ thường thường đốn một chút động tác, khỏe miệng ý cười càng gì, nàng xem nguyên văn cốt chuyện thời điểm liền tưởng không rõ, vì cái gì rõ ràng không phải chuyên tấn công tiếng trung nữ chủ có thể tùy tùy tiện tiện bối hạ đường thơ tống từ đều không mang theo nói láp. thậm chí làm dân bản xứ tài tử tài nữ vì nữ chủ trộm cướp sao chép mà cùng bái, này rốt cuộc là thế nào bàn tay vàng. Liên nàng đều không biết nhiều ít năm tích lũy, cũng không dám nói chính mình biết rõ đường thơ tống tử. Nếu không phải nguyên văn đêm như sương ở vạn thọ tiết cung yến thượng bởi vì một đầu tương tiến tiểu đại chịu khen ngợi thời điểm trong lòng niệm một câu chính mình còn không chừng có thể hay không biết chính tả xuống dưới, nàng cũng sẽ không dùng như vậy phương pháp tới vạch trần đêm như sương. Nàng vẫn là không thể tiếp thu như vậy đạo văn còn tự nhận vô sai hơn nữa quang vinh người. Cùng hạ thiên manh thích lý tương phản còn lại là đêm như sương rối rắm, rốt cuộc nàng có thể bồi xuống dưới không đại biểu nàng có thể viết ra tới. sâm phụ tử, đan khâu sinh, sẽ cần một uống 300 ly. sâm viết như thế nào tới. Thấy đêm như sương dừng lại trong tay động tác, hạ thiên manh nghi hoặc dò hỏi, đã viết hảo sao. Đêm như sương cương một chút thân mình. Mới chậm gì gì phất phất tay cánh tay, còn không có, chỉ là tay có điểm toan. Trong đầu còn đang suy nghĩ, cái này sầm tự viết như thế nào tới. Đôi mắt vừa chuyển thấy hạ thiên manh mang theo mong đợi ánh mắt, trong lòng âm thầm tự dễ ước, bất quá là một đám liền nguyên văn cũng chưa xem qua dân bản xứ thôi. Nàng chính là tùy tiện viết cái hài âm tự cũng không có quan hệ, dù sao không ai biết. Nghĩ như vậy liền lớn mật đặt bút, viết xuống từng phu tử cùng đan thu sinh. Hạ thiên manh nhìn xuống muốn cười rục vọng, nhìn về phía đêm như sương ánh mắt đều thay đổi, nàng thật sự là không rõ đêm như sương rốt cuộc là như thế nào tới lá gan, đạo văn liền bãi còn tự mình bóp méo kinh điển chi tác. Nàng ánh mắt nhìn về phía uy nhiếp đế phương hướng, thấy hắn chính cao mày lật xem một bộ thư tịch mới hơi hơi dương ngôi. Đang ngồi ở uy nhiếp đế phía dưới nam thất dương mắt liền thấy hạ thiên manh đối với chính mình phương hướng mỉm cười, theo bản năng cũng đáp lại một cái tươi cười, trong lòng thanh vừa đậu. Vương Hỷ thấy nam thất như thế, theo hắn ánh mắt thấy hạ thiên manh, trong lòng nhịn không được cho chính mình phiến cái tát, ai hư Chính mình này trương tiện miệng. Dĩ vãng luôn là nói hạ tiểu thư mới là nhất điện thờ phụ hạ, cái này hảo. Hai người không có quan hệ. Về sau điện hạ còn không biết sẽ tới cái cái dạng gì chính thê trở về đâu. Nếu là giống giang thứ phi như vậy tính tình, hậu viện cũng không phải là muốn nháo phiên thiên đi. Thẳng đến hạ thiên manh thu hồi tầm mắt. nam thất mới hơi hơi du mắt trinh lăng nhìn án trên bàn mâm đựng trái cây bốn phía tiếng nhạc đều bị vứt bỏ ở nhĩ ngoại hắn không rõ vừa rồi tim đập là chuyện như thế nào cũng không rõ vì cái gì hiện tại chính mình xem hạ thiên manh không có trước kia như vậy cấp tiến chán ghét thậm chí cảm thấy hạ thiên manh cùng trước kia đều không giống nhau liền trọng quy củ bộ dáng ở hắn xem ra đều không phải bản khắc cùng với cùng người khác nghìn bài một điệu Nàng cười rộ lên bộ dáng so với hắn trước kia nhìn đến đều phải ấm áp ấm áp. Lắc lắc đầu đem trong đầu mạc danh ý tưởng ném rớt, hắn biết tưởng đi xuống kết quả chỉ có thể là nguy hiểm. Hắn nói qua sẽ không làm tiểu cựu khổ sở. Hảo. Đêm như sương một ném bút lông, lanh lẹ vô vô đôi tay, bên cạnh hầu hạ hai cái tiểu thái dám theo tiếng đem tuyên chỉ cầm lên. Cao trào sắp xảy ra. đề cử, trọng sinh mị thế cùng với hảo môn quá nguy hiểm. Tiểu thê muốn chạy trốn chạy hai bộ tác phẩm xuất sắc. 164 chương 164, xuyên qua mạ di sở 63. Hai cái tiểu thái dám đem giấy tuyên thành đưa tới uy nhiếp đế án trước thời điểm, thấy uy nhiếp đế thoáng chốc gầm chầm sắc mặt trong lòng âm thầm tiêu khổ, chỉ hy vọng đềm tam tiểu thư tự xấu nhưng đừng làm hại bọn họ cũng chiếm không được hảo A. Bất qua nói đến cũng là... Hảo hảo một cái gia đình đứng đắn thiên kim tiểu thư có thể ngâm thơ câu đối như thế nào liền tự đều viết không tốt. Cái này khác họ vương phủ rốt cuộc là có bao nhiêu không coi trọng nàng mới có thể đem nàng giáo như vậy bại. Uy nhiếp đế nhìn giấy tuyên thành thượng cầu bỏ thể, lại xem một cái quán đặt ở án bên cạnh bản thư tịch, mặt trên rõ ràng là tự thể quên tú viết tay tương tiến tiểu. So với đêm như xương viết ra tới quả thực chính là một cái chính bản một cái bản lầu. hảo hảo một đầu thơ làm chiêu thức ấy tự làm hỏng uy nhiếp đế cũng mặc kệ lưu không lưu mặt mũi thấy đêm như sương kiêu ngạo bộ dáng liền nhịn không được tưởng phát hỏa một tay cầu bỏ thể hắn liền chưa thấy qua như vậy xấu tự còn thiếu phiết thiếu hoa cũng không biết niệm cái gì thư một bên lương hoàng hậu thấy uy nhiếp đế như thế không lưu tình trách cứ nhịn không được thấu đi lên xem thấy giấy tuyên thành thượng tự còn kinh ngạc một chút có chút khiếp sợ nhìn về phía đêm như sương Đêm tam tiểu thư nếu có thể viết ra như vậy hảo thơ, như thế nào sẽ liền tự đều sẽ không viết? Đây là cái gì tự? Liền nàng mẫu ra bốn tuổi tiểu chất nữ tự đều so nàng viết hảo. Hùng chi viết đây là cái gì tự, cảm giác chính là viết một ít tự bộ phận ra tới. Đêm như sương còn không có nghĩ đến cổ đại viết tự phôn thể, mà nàng viết tay đều là chữ giàn thể. Lúc này thấy uy nhiếp đế cùng lương hoàng hậu phản ứng còn có điểm kinh ngạc cùng không phủ. Nhưng cũng biết chính mình bốt lông tự đích sắc viết đủ khó coi, liền cúi người phục lễ, thần nữ. Thần nữ đích sắc không có phí thời gian luyện tự. Cùng với để cho người khác suy đoán không bằng trắng ra nói ra chính mình bởi vì không luyện tự cho nên mới viết khó coi như vậy. Ít nhất tưởng cười nhạo nàng người cũng ngượng ngùng nói rõ đi. Lương Quý Phi thấy nàng như thế làm vẻ ta đây nhưng thật ra hử cười một tiếng, động động ngón tay, đi, lấy tới cấp bổn cung nhìn một cái. Cái dạng gì tự có thể làm xưa nay khoan dung hoàng hậu nương nương nói ra như vậy không khách khí nói tới. Nói nhìn về phía lương hoàng hậu, trên mặt ý cười càng gì, nếu là buồn cười, cũng làm buồn cung cười cười. Bên người tỷ nữ thanh hà đi theo nàng thói quen, cũng không cảm thấy từ hoàng đế án trước bàn lấy đồ vật có cái gì không đúng, liền trực tiếp đi. Tô Dung Văn bất động thanh sắc nhìn mắt uy nhất đế, thấy hắn không có phản đối ý tứ toại đem giấy tuyên thành đưa cho nàng. Một bên mỉm cười nhìn lương hoàng hậu ánh mắt hơi thầm, tiêm trường hộ giáp môi ở trên tay vịn nỗ lực ngăn chặn trong lòng phẫn nộ. Nàng chính là không quen nhìn, lương hơi dung rửa vào cái gì như vậy không kiêng nghệ gì làm việc, còn nhiều lần cùng chính mình đối nghịch. A. Nàng là ma trướng, lương hơi dung bằng chính là hoàng thượng sủng ái A. Lục cung trong vòng không một có thể cùng chi tướng so. Nàng tự nhiên là có tư bản. Chỉ là nàng trung vi là cảm thấy không cam lòng nột. bất quá là dựa vào chính mình bò lên trên đi tiểu đề tử thôi lương quý phi thấy thanh hà đem giấy tuyên thành mở ra tới cấp nàng xem nhịn không được cười nhạo ra tiếng ha ha ha cái này tự thật sự là buồn cười cực kỳ nếu không phải chính thai nghe thấy đêm tam tiểu thư làm ra này đầu thơ tới chỉ sợ buồn cung thật sự vô pháp đem ngươi cùng này đầu thơ liên hệ ở bên nhau nay thiếu bút thiếu hoa thật sự là đọc quá thư đêm như sương nghe thấy lương quý phi nói như vậy Khó tránh khỏi có chút trở dạ, tọa cao giọng nói, nương nương có gì không tin. Thần nữ bất quá là tự vụng điểm, này thơ lại là mọi người đều có thể làm chứng. Lương quý phi thấy đêm như sương như thế không cấm liễm khởi khỏe miệng tươi cười, mặt lạnh xem nàng, buồn cung nói ngươi cái gì. Tự vụng còn có lý. Thanh hà, không bằng truyền xuống đi cấp chư vị hảo hảo nhìn một cái. Thấy đêm như sương ngạnh cổ không phục bộ dáng nhịn không được lại cười nhạo. Cho dù nói nữ tử không tài mới là đức, nhưng là nhưng chưa nói liền tự đều viết không tốt. Đi nhìn một cái những cái đó lô mãng mãng vụ, tự đều không chừng so ngươi hảo. Tự nàng sủng quan lục cung tới nay chưa bao giờ có người dám ở nàng trước mặt như thế làm càn. Đêm như sương cương mặt thấy thanh hà làm phía dưới thái dám đem giấy tuyên thành truyền xuống dưới, rũ ở hai sần đôi tay gắt gao nắm tay. Nàng có thể tưởng tượng đến người khác cười nhạo, chính là tự đẹp cùng không có quan hệ gì đâu. Chẳng lẽ bọn họ không phải hẳn là càng chú ý kia đầu thơ sao? Hạ Thiên Manh nhìn hệ thống số liệu biểu hiện đêm như sương phẫn nộ giá trị hơi hơi dương ngôi, khiêm tốn dò hỏi, đêm tam tiểu thư, ngươi viết này đầu thơ thật sự là làm người kinh ngạc, rốt cuộc không phải người nào đều có thể làm được như vậy tác phẩm xuất sắc, ta ở ngươi trước mặt mới cảm thấy Dĩ vãng bị khen cũng bất quá là người khác khách khí nói xong. Đêm như sương nghe thấy Hạ Thiên Manh nói như vậy khó được tức giận nhìn nàng một cái. trong lòng nghĩ này đóa bạch liên hoa nói chuyện còn tính xuôi thai. hừ kia về sau liền ngược nàng nhẹ điểm hảo hạ thiên manh thấy nàng như vậy lại cho mày nghi hoặc dò hỏi chỉ là ta thật sự là ngu dốt không rõ ngươi thơ trung theo như lời sầm phu tử cùng đan khâu sinh là ai thơ trung ý tứ hẳn là cùng ngươi giao hảo chính là ta thật sự chưa từng nghe nói quá này hai cái tên đêm như xương sửng sốt lúc này mới cảm thấy có chút nốc Đích xác, nàng căn bản là không suy xét đến mấy vấn đề này Ai nha đọc thơ còn đi như vậy tinh tế nghiên cứu A Trâm cũng muốn biết, sẽ cần một uống 300 ly rốt cuộc là nào hai vị hào kiệt Không đợi đêm như sương lửa gạt qua đi liền nghe uy nhiếp đế cũng mở miệng Hắn đạm mạc nhìn về phía bên này, cách đến quá xa nàng nhìn không tới hắn trong mắt tâm trầm Chỉ cho là bởi vì hạ thiên manh lắm miệng duyên cớ mới làm uy nhiếp đế cũng chú ý tới điểm này Thấy những người khác đều nhìn về phía chính mình, đêm như xương trong đầu bay nhanh chuyển động, sau một lúc lâu chỉ có thể qua loa lấy lệ, thần nữ khi còn bé từng đọc một quyển du ký ghi lại quá hai vị dũng cảm người tài, vẫn luôn hướng về muốn giao hảo, cho nên viết này đầu thơ thời điểm theo bản năng liền viết đi vào. Những người khác tuy rằng cảm thấy có chút gượng ép, nhưng rốt cuộc không liên quan bọn họ sự, toại chỉ là gật đầu tiếp tục xem truyền xuống tới giấy tuyên thành. Huy nhiếp đế nghe nàng nói như vậy, hơi hơi dương ngôi, ngươi nói như vậy, chấm nhưng thật ra cực kỳ tò mò, không biết là cái gì du ký. Chỉ có đứng ở bên cạnh hắn tô dung văn tài biết thoạt nhìn vân thanh phong đạm hoàng thượng là thật sự tức giận. Đêm như sương không nghĩ tới huy nhiếp đế còn sẽ theo đuổi không bỏ, nhất thời từ nghèo, chỉ phải cười ngây ngô, thật sự là quá mức xa xăm, đã nhớ không rõ. Huy nhiếp đế biết nàng sẽ nói như vậy. Chỉ là cười lạnh đem trong tầm tay thư tịch hung hăng nện ở trên mặt bàn, giận mắng, chấm buồn đương ngươi chỉ là không có quý củ. Không nghĩ tới liền đạo văn thơ từ sự tình đều làm tới. Thật sự là đáng xấu hổ. Hắn trước đó vài ngày mới được đến quyển sách này, vẫn luôn không có lật xem. Nếu không phải vừa rồi Tô Dung văn lấy ra tới cho hắn xem hắn còn không biết đêm như sương dám can đảm ở như vậy trường hợp hạ đạo văn người khác thơ tử. Quả thực là tò gan lớn mật. Đêm quảng vừa nghe uy nhiếp đến nói như vậy, trong lòng đột nhiên chầm xuống, nhìn về phía đêm như sương trong mắt toàn vâu ngày xưa sùng ái, ngược lại tất cả đều là chán ghét cùng trách cứ, hắn thật sự là không rõ đêm như sương có phải hay không đầu vóc xảy ra vấn đề, đạo văn sao lại có thể ở như vậy trường hợp hạ. Nếu là ngày thường hắn còn có thể áp xuống đi, chính là lần này chính là hoàng thượng chính miệng nói ra a Miệng vang lời ngọc, nàng là không muốn sống nữa sao? Đêm như xương đồng dạng sắc mặt trắng bệnh, ống tay háo hạ ngón tay thẳng rảo vạt áo, trong lòng nhịn không được nhắc mãi, chẳng lẽ ở nàng phía trước còn có người xuyên qua lại đây đạo văn lý thi tiên đại tác phẩm. Trong lòng sốt ruột liền quỳ xuống xin tha, hoàng thượng bất giận. Thật sự là thần nữ phía trước mất đi ký ức một đoạn thời gian, chuyện gì đều nhớ không rõ. Nghĩ đến có lẽ là thần nữ phía trước xem qua lại quên mất, vừa rồi buột miệng thốt ra, thật sự không phải buồn ý. Nàng biết thời đại này đối tài tử tác phẩm xuất sắc coi trọng, văn nhân càng là cao khiết, nếu uy nhiếp đế thật sự phát hỏa, nàng phải bị này đó toan người cấp băng chết. Uy nhiếp đế thấy nàng trực tiếp quỳ xuống xin tha, trong lòng cuối cùng một chút hoài nghi đều biến mất, cười lạnh, quên mất. Chấm xem ngươi là ngại trên cổ đầu quá chậm. Cho dù hắn sẽ không thật sự ban chết, nhưng là hắn phiền chán đủ để cho nàng vô pháp sống sót. Hắn muốn là xem thư tịch thượng chữ viết cùng hạ thiên manh thập phần gần, cho nên hoài nghi có phải hay không hạ thiên manh chính mình làm quỷ, nhưng là thấy đêm như sương như vậy trực tiếp liền nhận sai cũng liền minh bạch này thơ đích sắc không phải đêm như sương chính mình làm. Như vậy quyển sách này rốt cuộc có phải hay không hạ thiên manh cố ý đưa cho hắn xem đã không quan trọng. Đêm như sương nghe vậy rụt rụt cổ, âm thầm cắn răng, nàng bất quá là sao chép một chút mà thôi, lại không làm gì đại nghịch bất đạo sự tình. Đến nỗi muốn người đầu sao Chỉ là nếu là uy nhiếp đế thật sự như vậy nhẫn tâm nói Nàng cũng cũng chỉ có thể dựa A mặc tới cứu chính mình Trốn ngục lúc sau nàng đã có thể không có hiện tại cái này Khác họ vương đích nữ thân phận có thể dùng Uy nhiếp đế không biết ngoan ngoan quỷ gối phía dưới đêm như sương đã ở trong lòng tính kế trốn ngục Chỉ là nhìn nàng như vậy ra vẻ đáng thương bộ dáng càng là phiền chán liền lạnh lùng nói, kéo đi ra ngoài, ở bên ngoài quỷ Đêm như sương nhẹ nhàng thở ra, lại không nhìn thấy người khác ánh mắt. Một cái chưa xuất các thiên kim tiểu thư, cứ như vậy bị hoàng thượng trách cứ đạo văn, còn muốn nàng quỳ gối cửa cung. Không ra một canh giờ chỉ sợ toàn kinh thành đều phải đã biết. Nay chẳng phải là muốn hủy hoại nàng tuổi già. Đêm như sương vừa muốn đứng lên liền nghe thấy bên cạnh hạ thiên manh kêu sợ hãi một tiếng, hộ giá. Có thích khách. Cùng lúc đó một đạo hắc ảnh đột nhiên từ phía trên xài nhà thoáng quá. hãy nhân trong tay cầm lợi kiếm thẳng chỉ uy nhất đế đương bang tô dung văn tay mắt lanh lẹ đem án trên bàn sứ ly đột nhiên tạp hướng chỉ tới lợi kiếm lợi kiếm đâm thủng sứ ly chỉ là hơi hơi tạm dừng một cái trước mắt uy nhất đế nhìn thẳng chỉ chính mình mà đến lợi kiếm thế nhưng tại hạ ý thức tưởng chính là sẽ không còn được gặp lại a thân đi. phu hoàng ấm áp chất lỏng đột nhiên bắn tung tóe tại hắn trên mặt Uy nhiếp đế có chút mờ mịt sờ soạng một phen trên mặt chất lỏng, dương mắt thấy đó là che ở trước mặt hắn hạ anh thân, đỏ tươi chất lỏng từ hắn ngực chạy xuôi ra tới, làm trước mắt hắn thoáng chốc tất cả đều là màu đỏ. Nam thất nôn nóng nhìn uy nhiếp đế ngây ra nhìn hạ anh thân, tai kiến thích khách cũng tựa hồ rất là khiếp sợ bộ dáng, một phen chịu quá từ bên ngoài vọt vào tới mộ thị vệ bên hông trường kiếm, xông thẳng thích khách mà đi. Vương hỉ thấy thế lập tức kêu sợ hãi liên tục, mau mau mau. mau bảo hộ hoàng thượng, bảo hộ thái tử điện hạ. Tiếng kêu sợ hãi làm uy nhiếp đế bỗng nhiên hoàn hồn, hắn lập tức ôm lấy hạ anh thân, trong miệng nhịn không được trách cứ, ngươi là điên rồi sao. Hốc mắt lại nhịn không được nóng lên, hắn vẫn luôn cho rằng chỉ có chính mình yêu đến thâm trầm. 165 chương 165, xuyên qua mạ di sở 64. Hạ anh thân nhìn uy nhếp đế đỏ lên hốc mắt không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Như vậy bên ngoài uy vũ khí phách nam nhân chỉ có ở trước mặt hắn mới có thể biểu lộ ra như vậy khẩn trương vô thố bộ dáng, làm hắn minh bạch chính mình đặc biệt cùng với thỏa mãn. Hắn hơi hơi dôi tay, đỡ lấy uy nhiếp để căng chặt bả vai, tuấn tú trên mặt lộ ra một chút mỉm cười. Hoàng thượng không cần như thế, vi thần có thể vì Hoàng thượng chắn này nhất kiếm, là vi thần phúc khí. Nếu không có sống chết trước mắt hắn cũng sẽ không biết nguyên lai like A Tố ở hắn cảm nhận chung đã như vậy quan trọng. quan trọng đến ở hắn gặp được nguy hiểm kia một cái chớp mắt liền tâm đều nắm ở cùng nhau. Uy Nhiếp Đế ôm hai tay của hắn đều nhịn không được phát run, hai mắt đỏ đậm hướng bên cạnh hộ giá bọn thị vệ hô to, còn không đi kêu thái y. Hạ thái sư nếu là có cái gì tốt xấu, chấm cho các ngươi toàn bộ chôn cùng. Nhìn về phía Hạ Y nhân ánh mắt vô cùng khói ngủ, giết không tha. Không có người có thể như vậy thương tổn hắn đặt ở đầu quả tim sủng ái người còn có thể sống sót. Ili -E đối mặt càng thêm hung ác kiếm thế chỉ là bay nhanh ngăn, đột nhiên nhẹ, nhẹ điểm mặt đất chạy trốn đi ra ngoài. Truy. Nam Thất nhíu mày ngăn hắc Ili -E Nhân đâm tới kiếm, lại nhìn lên thấy đã là bóng dáng. Là. Thị vệ chung mấy chục cái nhanh chóng theo đi ra ngoài, tính cả trên nóc nhà thủ ám vệ cùng nhau, rốt cuộc bọn họ nhiệm vụ hộ giá kết quả lại làm thích khách chạy đi vào, như thế nào đều là bọn họ khuyết điểm. Nếu không thể lấy công để quá, Chỉ sợ muốn liên lụy gia tộc hỗn độn đại điện trầm rãi lâm vào yên lặng Trầm mặc nhìn về phía trên đài cao Đỡ ôm hạ anh thân uy nhất đế Vừa rồi nguy cấp thời khắc Vẫn là hạ thái sư tự mình cứu giá Mà bọn họ những người này Tất cả đều nốc Có thể thấy được hoàng thượng Coi trọng hạ thái sư không phải không có đạo lý Rốt cuộc bọn họ còn vô pháp Làm được thật sự vì nước hy sinh thân mình Hoàng thượng lương hoàng hậu Thấy uy nhiếp đế cùng hạ thái sư Tư thế như mày Ôn thanh khuyên đủ Không bằng làm Tô Tổng Quản đỡ Hạ Thái Sư hảo, sao lao ngài tự mình mệt nhọc. Tô Tổng Quản, ngươi chính là như vậy hầu hạ Hoàng thượng. Tô Dung Văn trong lòng tiêu khổ, ai hư huy Hoàng hậu nương nương, này nơi nào là hắn sẽ không hầu hạ Hoàng thượng A. Hạ Thái Sư cùng Hoàng thượng quan hệ không thể so người khác, nếu là hắn thật sự đi đỡ kia đã có thể thật là không cần đầu. Hạ Thái Sư đây là vì Hoàng thượng chịu thương, Hoàng thượng còn không chừng như thế nào đau lòng đâu. Này hoàng hậu nương nương cũng thật là đụng phải hỏng súng. Trên mặt lại là thập phần hưởng thụ không lưng, ai? Nương nương nói chính là. Nô tài biết sai. Trên tay lại vẫn là không có muốn đi đỡ hạ anh thân động tác. Vì nhiếp đế nhăn chặt mày, cả người tản ra âm lãnh bạo nộ hơi thở. Hắn nhìn hạ anh thân ở chính mình trong lòng ngực hơi thở không xong thậm chí ngực thường chỗ đổ máu không ngừng, chỉ cảm thấy toàn thân máu đều ở sôi trào, đỡ hắn tay đều đang run rẩy Lúc này sợ hãi là hắn chưa bao giờ cảm thụ quá, cho dù trước kia a nói rõ quá mức khai hắn cũng không có như vậy sợ hãi quá, cách ra hắn còn có thể lại được đến, chính là nếu là từ trên thế giới này biến mất, hắn liền thật sự sẽ không còn được gặp lại hắn. Nghĩ như vậy, giờ phút này nghe thấy Lương Hoàng Hậu nói đó là vạn phần tức giận, không cấm trách cứ, cơm miệng. Nếu không có còn có một tia lý trí ở nói cho hắn hiện tại là ở cung yến thượng, chỉ sợ hắn đều có thể ném đi cái bàn. Lương hoàng hậu bị quát lớn một ngốc, cương dục đứng lên động tác, ngơ ngác nhìn uy nhiếp đế đã quên phản ứng. Một bên lương quý phi lúc này lại vẻ mặt lo lắng mở miệng, vạn thuế ra bất giận, hoàng hậu nương nương chỉ là bởi vì quá mức lo lắng ngài thôi. Nhất thời không có nhớ tới hạ thái sư là vì cứu giá mới bị thương, không bằng hoàng thượng chạy nhanh mang hạ thái sư đi bên cạnh cung điện nằm xuống chờ thái ý y, y đến đây đi. Uy nhiếp đế lúc này mới nhớ tới. Cũng biết lúc này nếu là ôm A thân rời đi chỉ sợ ngày mai cả chiều đều phải là A thân lấy sắc thị quân lời đồn đãi. Đây là hắn không nghĩ cũng không muốn thấy sự tình. A thân bắc văn cường thức là đương thời khó được tài tử, vì trị quốc không biết đưa ra nhiều ít phương pháp. Hắn là chính mình cảm nhận trung bạch nguyệt quang, hắn như thế nào nhận tâm làm A thân bị người khác dùng khắc thường ánh mắt đối đãi Tô Dung văn theo uy nhiếp đế nhiều năm như vậy, uy nhiếp đế một ánh mắt hắn liền biết nên làm cái gì. lúc này liền dạy người trực tiếp nâng kiệu liễn vào được hoàng thượng chạy nhanh mang hạ thái sư đi thôi hắn cũng biết lúc này ở hoàng thượng trong mắt chỉ sợ cái gì đều không có hạ thái sư quan trọng còn quản cái gì cung yến uy nhiếp đế nâng hạ anh thân ngồi trên kiệu liễn một tiếng công đạo cũng không lưu liền vội vàng rời đi tỷ tỷ cũng thật sự quan tâm vạn tuế ra lương quý phi cũng mặc kệ lương hoàng hậu sắc mặt vẻ mặt yêu sầu nhìn nàng trong mắt là trói lọi vui sướng khi người gặp họa Chỉ tiếc không thấy rõ vạn tuế ra đối hạ thái sư coi trọng, chọc vạn tuế ra không cao hứng. Ngữ bãi, thẳng hướng thần sắc không rõ hoàng thái hậu hơi hơi bốn gối hành lễ, thái hậu nương nương, hoàng thượng đi rồi, chúng ta. Hoàng thái hậu hơi hơi gật đầu, đều tan đi. Hoàng đế đều không còn nữa, còn cung yến cái gì. Dứt lời nhìn về phía có chút mở mịt hạ thiên manh, thở dài, manh manh, người đi theo đi nhìn một cái phụ thân người đi. Phòng trưng nàng cũng là chưa bao giờ gặp được quá chuyện như vậy, cơ linh tiểu cô nương hiện tại đều nốc. Tạ Thái Hậu nương nương, hạ thiên manh đột nhiên hoàn hồn, vội vàng vội vàng hành lễ liền sách theo làn váy bước nhanh chạy đi ra ngoài. Rời đi cửa đại điện thời điểm ánh mắt của nàng thoáng chốc trở nên sâu thảm, đây là nguyên văn không có tinh tiết. Nguyên văn A mặc chỉ là ám sát uy nhiếp đế không có kết quả, sau đó chạy thoát, chính là nơi này lại là hạ anh thân tự mình chắn đi lên. La Nang sai, biết chính mình là kích động cốt chuyện con bướm liền không thể vẫn luôn dựa vào nguyên văn coi như bàn tay vàng. Nàng đã sớm suy đoán đến A mặc sẽ đến ám sát huy nhất đế, lại vẫn là cho rằng sẽ không có việc gì mới như vậy mặc kệ. Tạm thời bất luận hạ anh thân hay không không làm thất vọng nguyên chủ mâu thân, nhưng là hắn đối nguyên chủ lại là thiệt tình thực lòng yêu thương. Hắn bất quá là không yêu chính mình thê tử thôi, chính là có ai quy định hắn cưới vợ liền phải ái nàng đâu. húng chi tại đây tam thê tứ thiếp thời đại, hắn cho nguyên chủ mẫu thân vợ cả sở hữu thể diện, cho nàng bên ngoài có mặt tư bản. Chỉ là bởi vì yêu một cái không thể quang minh chính đại ở bên nhau người thôi. Nàng vô pháp cảm thụ nguyên chủ phẫn hận, cho nên nàng có thể lý giải hạ anh thân cùng uy nhiếp đế trực tiếp ái như vậy gian nan. Nàng sẽ không như vậy kháng cự, húng chi ở hạ anh thân xả thân tiến lên chắn kiếm thời điểm, nàng cảm nhận được trái tim sâu đau. Huyết mạch tương liên. Nguyên chủ lại như thế nào sẽ thật sự hận đến vô pháp tha thứ. Nam cửu ở nhìn thấy hạ thiên manh chạy ra đi nháy mắt cũng mang theo nôn nóng nhìn về phía hoàng thái hậu. Nam dĩ kha lo lắng hắn nói ra cái gì kinh thế hai tục nói tới, vội vàng giành trước thỉnh cầu. Thái hậu, nhi thần cùng cửu đệ cũng muốn đi xem. Nam thất cũng đứng dậy, hạ thái sư là nhi thần thái phó, nhi thần lý nên đi xem. Hoàng thái hậu thấy bọn họ như vậy tôn sư trọng đạo vừa lòng gật gật đầu, đều đi thôi. Nam cửu nhìn thoáng qua Nam Thất, trong lòng Mạc Danh cảm thấy kỳ quái. Có lẽ đại ca chỉ là bởi vì Hạ Thái Sư mới vội vàng đi đi. 166 chương 166, xuyên qua Mạ Di Sở 6 năm. Bởi vì ám sát sự kiện đột nhiên, trong đại điện bầu không khí cực kỳ cổ quái, tuy rằng Hoàng Thái hậu nói đều có thể đi rồi nhưng là bọn họ mang đến dâng tặng lễ vận còn không có hiến cho Hoàng Thượng A. Liên như vậy đi rồi thích hợp. Đêm tố viện tắt sấn loạn đi đến đêm như sương bên cạnh, mở miệng nói: Tam muội muội, ngươi là muốn hoàng thượng vừa rồi nói muốn Tam muội quỳ đến cửa cung, nhưng là ra như vậy cái ngoài ý muốn, Tam muội còn muốn hay không đi? Đêm như sương liếc xéo nàng liếc mắt một cái, trong mắt trói lọi trách cứ, ngươi liền không thể cơm miệng. Chúng ta là một nhà tỷ muội, chẳng lẽ thấy ta bị phạt ngươi phải hảo? Vốn dĩ người khác đều đã quên, liền nàng vừa nói cũng có thể nhắc nhở nhớ tới. Đêm Tố viện sắc mặt cứng đờ, vẻ mặt bị thương nhìn nàng, "Tam muội muội, ngươi nói như thế nào nói như vậy tới? Tỷ tỷ có từng có cái kia ý tứ?" Nàng rõ ràng là quan tâm Tam muội, vì cái gì Tam muội luôn là sẽ ác ý suy đoán chính mình. Trong lòng có hoa, trước mắt toàn hoa. Đêm uyển hạm cười đi tới, nhìn về phía Đêm Như sương ánh mắt tràn đầy chán ghét cùng khinh thường, "Chỉ vì ngươi trong lòng có chỉ là ác ý, cho nên xem người khác cũng là ác ý Đêm Như sương." Ngươi nên hảo hảo nhìn một cái chính mình là cái dặn gì, một mặt tự đại cùng càn rỡ sẽ chỉ làm ngươi chết càng mau thôi. Lúc này nàng thật là cảm thấy trước kia cái kia ngu dại tam tỷ đều so hiện tại muốn tốt hơn nhiều. Ít nhất sẽ không như vậy kiêu ngạo cùng vọng, làm việc bất luận hậu quả, đối toàn bộ khác họ vương phủ đều không có ý thức trách nhiệm, căn bản không nghĩ tới chính mình hành vi sẽ ảnh hưởng trong phủ những người khác thanh danh. Không có người có thể đứng ngoài cuộc. Thuông chi cùng nàng có liên lụy như vậy nhiều người. Đương nàng hành vi cùng người khác sinh tử có liên lụy, như vậy nàng liền không có có thể tùy ý làm bậy tư cách. Chỉ là nàng còn không có xem minh bạch điểm này, cho nên nàng còn như vậy tùy hứng. Đi tới Nam Vân Hiên chính nghe thấy những lời này, đống nhiên liền nhớ tới chính mình cùng đêm như sương ở bên nhau khi nàng cùng chính mình nói nhiều nhất chính là trong phủ tỷ mội lục đục với nhau, tổ mẫu không quan nhân, di nương hà khắc cùng dối trá. thậm chí còn nói quá cái này triều đại chế độ tệ đoan ở nàng trong mắt không có tốt đẹp có chỉ là mặt trái trong lòng có hoa trước mắt toàn hoa có lẽ hắn nhìn đến quá phiến diện cũng quá cố chấp cho nên mới cảm thấy bộ dáng này đặc biệt là đáng giá quý trọng chính là đêm nay nàng cho hắn chấn động quá nhiều cũng quá kinh hãi ăn mặc bại lộ dáng mua phóng đãng luôn hành cử chỉ không hề ngày xưa hắn trong ấn tượng tiêu sái phong phạm thậm chí ngự tiền thất nghi Làm ra đạo văn chuyện như vậy Trên người nàng không còn có hắn sở thích những cái đó đặc điểm Cái gọi là tiêu sái bất quá là bởi vì không có quy củ Không hiểu đến lễ nghi Hắn phía trước thế nhưng còn bị che mắt hai mắt Hiện tại nghĩ đến lần đầu gặp mặt ở tiểu lầu nàng lời nói Việc làm cũng vẫn chưa có gì xuất chúng chỗ Thậm chí nếu là bị người khác đã biết đều chỉ biết nói nàng đại bất kính Nói ra nữ tử đương tự mình cố gắng nói như vậy tới nghĩ như vậy nam vân hiên xem đêm như sương ánh mắt liền không như vậy ôn nhu thậm chí không thể lý giải chính mình vì cái gì liền đi theo ma dường như đối nàng tâm mộ chết đi sống lại a đều ngươi nói xem cái này đêm như sương rốt cuộc nơi nào xuất sắc nam vân hiên có chút nghi hoặc nhíu mày ánh mắt tùy ý đánh giá chính khinh miệt nhìn đêm tố viện đêm như sương nếu là dị vãng hắn nhất định tưởng đêm tố viện cố ý trang đáng thương muốn cho người khác hiểu lầm đêm như sương nhưng là thật sự nghe được các nàng đối thoại mới cảm thấy đêm như sương thật sự là cuồng vọng nhị tỷ hiện tại không ai nhìn chúng ta ngươi cũng không cần trang đáng thương bác đồng tình còn có đêm huyền hạng ta là tỷ tỷ ngươi tuy rằng ta căn bản không hiếm lạ ngươi như vậy muội muội nhưng là dựa theo như ngươi nói vậy chúng ta là một nhà tỷ muội ngươi bên ngoài vẫn là chú ý điểm quy củ cho thỏa đáng đêm như sương ở đêm huyền hạm xuất khẩu thời điểm liền miệt cười rộ lên Nàng liền biết đêm huyển hạm là đoá hắc tâm liên. Đêm huyển hạm cũng không cùng nàng tranh luận, ngược lại cười lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh băng nhìn nàng, đêm như sương, ngươi thật đáng thương. Dứt lời cũng mặc kệ nàng cái gì phản ứng, trực tiếp lôi kéo còn ở thương tâm đêm tố viện rời đi. Đêm như sương giận đánh mà cười, hư lạnh nhìn về phía vẫn luôn ở một bên trầm mặc chưa ngự thanh la, nàng nói ta đáng thương. Đêm huyển hạm là điên rồi sao? Ta có cái gì đáng thương? Quả thực buồn cười. Chính mình một cái thế kỷ 21 cao cấp nhân tài, có được này đó ngu xuẩn dân bản xứ đều không hiểu biết tri thức. Nàng có thể chính mình thành lập một cái vương quốc. Thậm chí có thể tự lập vì vương. Trước kia nàng còn chỉ là muốn thành lập một cái không bị thế tục quản chế vương quốc. Nhưng là hiện tại nàng không nghĩ như vậy. Nàng muốn thành lập vương quốc là thoát ly này đó thế tục quy củ. Nàng muốn trở thành nữ vương. Bất quá nói trở về. Vì cái gì nàng tổng cảm thấy ngay từ đầu cái kia thích khách thân ảnh thoạt nhìn thực quen mắt. Phân cách tuyến. Nam kiểu đám người đuổi ra tới thời điểm mới biết được nguyên lai like uy nhiếp đế trực tiếp thừa kiệu liễn mang theo hạ anh thân đi long càn điện nghỉ ngơi. Đó là lịch đại hoàng đế tầm cung. Toàn bộ trong hoàng cung chỉ có hoàng hậu có tư cách ở nơi đó ngủ lại. Thậm chí là nhất được sủng ái lương quý phi cũng chưa từng ở nơi đó nghỉ ngơi quá. Nam thất hơi hơi như mày. cho dù hắn vẫn luôn đều biết phụ hoàng đối hạ thái sư coi trọng lại cũng không nghĩ tới sẽ tới loại trình độ này như vậy ơn trạch là các đời chưa bao giờ từng có nào có đại thần có thể nghỉ ngơi ở hoàng đế tầm cung thấy nam cửu cùng nam dĩ kha đều là cau mày lo lắng bộ dáng liền ôn thanh an ủi nói không cần lo lắng nói vậy thái ý chạy tới nơi sẽ tốt nam cửu nhấp khẩn môi mỏng mang theo một chút chần chờ là ta không tốt nếu ta sớm một chút phản ứng lại đây nói hạ thái sư cũng sẽ không bị thương hắn có thể nghĩ đến manh manh thấy hạ thái sư bị thương bộ dáng sẽ có bao nhiêu hoảng hốt nàng chỉ có như vậy một cái phụ thân ca ca lại hảo rốt cuộc không có uy hiếp triều đình địa vị huống chi vẫn là con vợ lẽ nam dĩ kha nghe vậy chụp một chút bờ vai của hắn như mày lão cửu ngươi suy nghĩ nhiều quá lần này có thích khách cũng là chúng ta không nghĩ tới huống chi trên người của ngươi còn mang theo thương Nam thất nghe vậy hơi hơi ngưng mi, ánh mắt thâm trầm. Lần này cung yến hộ vệ là hắn an bài, đây là phụ hoàng cho hắn một cái chữ quân thực chất tính nhiệm vụ, thậm chí là muốn cho người khác xem hắn làm chữ quân làm ra sự tình là thế nào. Chính là lại ra như vậy bại lộ, người ngoài thấy thế nào không quan trọng, hắn hiện tại lo lắng phụ hoàng có thể hay không hoài nghi chính mình. Mấy người bước nhanh bước vào long càn điện tiền viện, chính thấy ở cửa nôn nóng dạo bước tô dung văn, tô tổng quản. Không biết thái phó hiện tại như thế nào. Nam thất dẫn đầu mở miệng, tuấn tú trên mặt tràn đầy buồn rầu. Tô Dung Văn thấy bọn họ tới vội vàng đi lên, nhỏ giọng nói: Vài vị ra tới, hiện tại thái y ở viện thái y tất cả tại bên trong đâu, còn không có ra quá thanh. Nhìn dáng vẻ đâm chúng vị trí rất là nguy hiểm, hắn chưa bao giờ gặp qua hoàng thượng như vậy dáng vẻ lo lắng. Nam cửu sửng sốt, nhìn quanh một chút bốn phía, hỏi: Hạ tiểu thư đâu? Nàng rõ ràng trước tới A. Không nghĩ tới Tô Dung Văn càng là trinh lăng, kinh ngạc kinh hỏi, hạ tiểu thư. Hạ tiểu thư chưa từng đã tới A. 167 chương 167, xuyên qua mạ di sở 66. Hạ thiên manh lúc này chính nhìn đứng ở chính mình trước mặt bình tĩnh nhìn chính mình không có ra tiếng hắc y rẻ nhân. Hắn thẳng thắn thân hình, đen nhánh sâu thẳm hai tròng mắt gắt gao nhìn nàng, là phức tạp cảm xúc cũng là ấy nấy. Sau một lúc lâu, Hắn rốt cuộc vẫn là đã mở miệng, thanh âm nghẹn nào, xin lỗi. Ta đều không phải là cố ý hắn không nghĩ tới nàng phụ thân sẽ lao tới thế uy nhiếp đế chăn kiếm. Ở trong lòng hắn uy nhiếp đế là ngu ngốc vô năng cẩu hoàng đế, đủ loại quan lại bất quá là bị buộc bất đắc dĩ mới phục tùng với hắn, thậm chí tất cả mọi người là chờ đợi có thể có một người giải cứu bọn họ với nước sôi lửa bỏng bên trong. Chính là, hắn tính ra sơ suất. Hạ Thái Sư có thể cách như vậy xa lại nhanh chóng xông lên đi chắn kiếm có thể thấy được đối hoàng đế trung thành. Hắn không nghĩ tới sẽ như vậy, cho dù hắn còn không có suy nghĩ cẩn thận vì cái gì mấy ngày nay trong đầu tất cả đều là nàng bi thương bộ dáng, thậm chí ở Hạ Thái Sư bị thương đương thời ý thức liền cảm thấy hay nấy, nhưng là hắn vẫn là thuận theo chính mình tâm ý tới tìm nàng. Hắn cho dù biết chính mình không thể xa cầu quá nhiều, Nhưng lại vẫn là hy vọng nàng có thể minh bạch đây là hắn vô tâm chi thất. Cho dù không thể được đến nàng tha thứ. Hạ thiên manh ngước mắt xem hắn, thanh triệt sạch sẽ trong mắt tràn đầy rõ ràng hờ hững, thậm chí mang theo rõ ràng trào phúng. Nàng nói, ngươi tìm ta chính là vì giải thích ta phụ thân thương thế cùng với giờ phút này gặp phải nguy cơ đều là ngươi vô tâm chi thất. Ngươi đều không phải là cố ý. A mặc tuy rằng cảm thấy nàng ánh mắt quá mức lạnh băng cùng hờ hững. Thậm chí không rõ trong lòng kia thi mạc danh không thoải mái là bởi vì cái gì, nhưng vẫn là trầm mặc gật gật đầu. Suy! Đây là hắn lần đầu tiên thấy đoan trang có lễ nàng lộ ra như vậy châm trọc tươi cười, tú mỹ tinh xảo khuôn mặt ở dưới ánh trăng có vẻ thập phần không chân thật, sau đó đâu? Ta liền phải đối với ngươi nói không quan hệ sau đó tha thứ ngươi sao? Nói cho ta, dựa vào cái gì? Nàng cấp tiến tiến lên một bước. Ở cung tường này chỗ trong một góc nàng cứ như vậy trận to hai mắt bình tĩnh nhìn cái này bị thương nàng phụ thân hung thủ, sáng ngời đôi mắt ở màu ngân bạch dưới ánh trăng mang theo khôn kể đau khổ. Nói cho ta dựa vào cái gì? Nàng hốc mắt dần dần chứa đầy nước mắt, lại vẫn là quật cường không chịu rơi xuống, ngươi đã từng muốn thương tổn ta, hiện tại lại thương tổn phụ thân ta. Là ai phái ngươi tới? Ngươi muốn rốt cuộc là cái gì? A mặc chưa bao giờ gặp qua nàng như thế hỏng mất bộ dáng, đen nhánh trong mắt tràn đầy không tự biết nôn nóng, hắn rôi tay tưởng an ủi nàng, rồi lại bởi vì thân phận duyên cớ dừng lại đôi tay. Nhìn nàng thanh triệt dưng dưng hai mắt, hắn lấy ra dấu ở trước ngực trùy thủ, thấp giọng dò hỏi, ta có thể còn cho ngươi. Chỉ cần nàng không cần khổ sở, hắn có thể đem cho nàng thương tổn toàn bộ giao cho chính mình. Cho dù hắn không rõ loại này cảm xúc là vì cái gì. Nhưng là hắn luôn là theo tâm đi xuống đi. Hạ thiên manh ở hắn vẽ ra trùy thủ khi cười lạnh, ngươi muốn lấy chết tạ tội sao? Ngươi liền đền bù đều chưa tưởng tưởng, liền muốn chạy trốn tránh sao? Không. A mặc nhíu mày phản bác, bình tĩnh nhìn nàng, ngươi nghĩ muốn cái gì? Hắn cái gì đều có thể cho nàng, chỉ nguyện nàng trong mắt không hề có bi thương. Đem chính mình cho ta đi. Hạ thiên manh nhìn hắn đen nhánh hai trong mắt, mở miệng, ngươi trở thành của ta. A mặc đè nén xuống đấy lòng toát ra vui sướng cùng ngượng ngùng, trinh trọng gật đầu, ta nguyện đem hết thể đều cho ngươi. Chỉ cần nàng muốn, chỉ cần hắn có. Hạ thiên manh chỉ là lạnh lùng câu môi, chỉ nguyện ngươi về sau không cần hối hận mới hảo. Cho dù tưởng hối hận cũng sẽ không có cơ hội. Cho dù biết chính mình lợi dụng A mặc ấy nấy rất là ti tiện, nhưng nàng hiện tại đã cảm thấy mỏi mệt, nàng không nghĩ lại như vậy đi công lược người khác. Thấy A mặc gật đầu lúc sau. Nàng trong đầu lần thứ hai hiện lên gần đoạn thời gian luôn là xuất hiện thân ảnh. Bạch y hề nhẹ nhàng, ba nghìn tóc đen, chỉ rất xa đứng ở nơi đó giống như cách đám mây. Tuy thấy không rõ dung nhan lại cả người đều có một cổ khôn kể mờ mịt nếu tiên ý nhị, cao quý lanh diễm, cự người với ngàn dặm. Nàng đã mơ thấy rất nhiều lần, chỉ là sắp tới phá lệ thường xuyên, giống như người kia đã ở hướng nàng đi tới giống nhau. Nàng không nhớ rõ chính mình đã tưởng. cũng không nhớ rõ cái này xuất sắc nam nhân. Nhưng là nàng biết hắn nhất định là cái với chính mình mà nói rất quan trọng người, tuy rằng nàng không biết hay không có nhớ lại tất yếu. Cũng chính bởi vì vậy, nàng mới cảm thấy mỏi mệt. Nàng không nhớ rõ chính mình xuyên qua nhiều ít cái thế giới, sống nhiều ít năm, nàng dung nhan như cũ xinh đẹp như hoa, chính là nàng tâm đã giàn ua. Nàng cũng từng ở công lược trong thế giới bởi vì nam chủ xuất sắc tâm sinh duyên mộ. chính là nàng được đến kết cục bất quá là nam chủ bởi vì nữ chủ đã đến lựa chọn từ bỏ nàng. Sau lại số lần nhiều nàng liền học xong đứng ngoài cuộc, học xong dùng hờ hững cảm xúc đi đối đãi mỗi một cái yêu cầu công lược nhân vật, giống như chết đói học tập tri thức. Nàng nếu nghiêm túc muốn đi hoàn thành công lược nhiệm vụ nhất định muốn tăng lên chính mình. Trên đời không có ăn không trả tiền cơm trưa, nàng không thể chỉ dựa vào một khuôn mặt là có thể được đến người khác hoàn toàn tình yêu. chính là cũng đúng là bởi vì xem quá nhiều trải qua quá nhiều nàng hờ hưng đối đãi quá nhiều cho nên trong lòng mệt mỏi nàng đột nhiên thực mờ mịt không biết chính mình tương lai là thế nào cũng hoặc là vẫn luôn bộ dáng này công lược đi xuống nhìn không tới trung điểm cả đời phiêu đãng tuổi già không nơi nương tựa a mặc nhìn trầm mặc hạ thiên manh nàng trong mắt là phức tạp cùng mờ mịt mang theo như vậy nhiều trần chờ cùng không xác định ta sẽ tuân thủ hứa hẹn a mặc tinh thật lâu Thẳng đến nghe thấy được xa xa truyền đến tiếng kêu mới vội vàng ném xuống một câu, biến mất ở mê mang trong bóng đêm. Hạ thiên manh nhìn không có một bóng người phía trước, trung quy suy sụp lắc đầu cười khổ. Nàng tưởng như vậy nhiều bất quá là tự tìm phiền nào thôi, bởi vì vô luận nàng cỡ nào mỏi mệt mệt mỏi, yêu cầu công lược đối tượng cũng sẽ không dứt đến nàng trước mặt làm soát hảo cảm giá trị. Đinh, ký chủ tâm cảnh chịu nhiễu, trước mắt sức chiến đấu a trước mắt nhưng công lược nhân vật vì, nam thất. Nam Cửu, Nam Dĩ Kha, Nam Vân Hiên, A Mặc, Mộ Dung Lăng cùng với còn chưa xuất hiện lãnh dạ Trước mắt hảo cảm giá trị đạt tới 70 có, Nam Cửu, A Mặc, Xin hỏi ký chủ là tiếp tục công lược, vẫn là lần này nghỉ ngơi chỉnh đốn công lược đối tượng. Nghỉ ngơi chỉnh đốn sau kinh nghiệm giá trị sẽ tương ứng giảm bớt. Hạ Thiên Manh bất động thanh sắc trong lòng vừa động, nàng công lược lâu như vậy thế nhưng chưa bao giờ gặp được quá loại tình huống này. Cư nhiên có thể lựa chọn công lược đối tượng. Kia nàng lựa chọn nam cửu chẳng phải là lập tức hoàn thành nhiệm vụ. Đinh, này văn vì nở tờ văn, công lược đối tượng không thể thấp hơn ba cái. Xin hỏi ký chủ hay không lựa chọn hệ thống tham gia sàng chọn? Là, nàng muốn nhìn một chút hệ thống số liệu phân tích. Hệ thống đề cử nam cửu, A mặc, nam thất. Số 7 nam chủ trước mắt chưa xuất hiện, vô pháp tham gia lựa chọn. Hạ Thiên Manh khỏe miệng hơi hơi vừa động, vậy hủy bỏ Nam Dĩ Kha cùng với Nam Vân Hiên công lược thân phận đi. Mặt khác nàng còn có thể nghĩ lại xem. Đinh, đã hủy bỏ Nam Dĩ Kha, Nam Vân Hiên công lược thân phận. Trước mắt còn có 5 tên công lược đối tượng, cốt truyện phát triển sẽ gia tốc. chúc ký chủ lữ đồ vui sướng. Hạ Tiểu thư, Manh Nha Nôn nóng gọi thanh từ xa tới gần, sáng ngời cây đèn rửa sát lại đây. 168 chương 168, xuyên qua mạ di sở 67, hạ tiểu thư. Nam cửu rất xa thấy kia mặt màu trắng bóng, hình xinh đẹp liền chạy tới, ngăn chặn muốn đụng vào nàng dục vọng, kết lực bảo trì chấn định lại vẫn là nhịn không được kêu lên. Ngươi vì cái gì một người chạy đến nơi đây tới? Ngươi chẳng lẽ không biết một người buổi tối ở trong hoàng cung khắp nơi chạy loạn rất nguy hiểm sao? Nếu một không cẩn thận liên lụy tiến hậu cung những cái đó âm mưu làm sao bây giờ? Nếu hắn không có kịp cứu nàng làm sao bây giờ? Hạ thiên manh ngơ ngẩn nhìn hắn, sáng ngời trong mắt tràn đầy yếu ớt cùng nước mắt. Nam Cửu cứng họng, tưởng chính mình quá hung dọa đến nàng, lập tức chân tay luôn cúng lên. Xuất ruột xin lỗi, thực xin lỗi, là ta không tốt, ta nói chuyện ngự khí quá nặng, ta, ta, ta chỉ là quá lo lắng ngươi. Thấy nàng chỉ là nhìn chính mình không nói lời nào, cũng không biết nơi nào cổ khởi dũng khí, ôm chặt nàng, thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Là ta sai. Nam Dĩ Kha ở nhìn thấy Nam Cửu cùng Hạ Thiên Manh nói chuyện thời điểm đã kêu bọn thị vệ dừng bước lui tan, rốt cuộc trai đơn gái trước ở bên nhau nói chuyện cho người khác thấy tóm lại không tốt. Quay người lại thấy Nam Cửu cùng Hạ Thiên Manh ôm tư thế nha đau xót, vội vàng chính mình đi rồi. Chập chập chập, không nghĩ tới Lao Cửu cái này muộn tao cư nhiên cũng có dám ra tay thời điểm. Hắn còn tưởng rằng y gì theo lão cửu buồn tính tình không biết ngày tháng năm nào mới có thể ôm mỹ nhân về nhà đâu. Nam cửu thật sự đem hạ thiên manh ôm vào trong lòng ngực thời điểm mới kinh ngạc phát hiện chính mình làm sự tình gì, chỉ có thể cương thân mình yên lặng nhìn phía trước đen nhánh vách tường, liên hoàn cánh tay của nàng cũng không biết nên để chỗ nào. Hạ thiên manh chui đầu vào hắn trước ngực, tràn ngập chóp mũi chính là trên người hắn thoải mái thanh tân hương vị. như vậy sạch sẽ hương vị lại làm nàng diễn cho nước mắt thật sự chảy xuống xuống dưới nàng ôm chặt lấy hắn kinh eo ở trong lòng nói cho chính mình đây là duy nhất một lần cũng là cuối cùng một lần nàng cho phép chính mình như vậy yếu ớt khóc thút thít nam cựu cảm nhận được nàng ôm chính mình lực độ không biết trong lòng vui sướng càng nhiều vẫn là ngượng ngùng càng nhiều nhưng là ở túi đầu xem nàng nháy mắt thấy nàng đầy mặt nước mắt khi, hắn vẫn là cảm thấy đau lòng lợi hại hắn chưa từng gặp qua như vậy yếu ớt nàng Hắn nhìn thấy hạ thiên manh là người khác khen bộ dáng, nhu tình như nước, đoan trang có lễ, hoặc là cùng nhị ca ở bên nhau ba hoa khi cổ linh tinh quái, đối mặt phụ hoàng cùng thái hậu đều chưa từng sợ hai lớn mật, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông tài nữ. Duy độc chưa từng gặp qua nàng khóc thút thít bộ dáng, nước mắt xẹt qua nàng khuôn mặt lại giống như chạy qua hắn trong lòng. Hắn thế mới biết, nguyên lai like hắn đối nàng tâm duyệt so với chính mình cho rằng còn muốn nhiều hơn nhiều. Thực xin lỗi hắn chỉ có thể ôm nàng xin lỗi, nàng tế y nguyên tóc dài phất quá hắn cổ, chót mũi quanh quẩn chính là trên người nàng đặc coi ưu hương, đều là ta không tốt. Vô luận là hạ thái sư bị thương vẫn là vừa rồi trách cứ, đều là hắn không đúng. Nếu hắn có thể bảo vệ tốt phụ hoàng hạ thái sư cũng liền sẽ không bị thương, hắn nếu là có thể sớm một chút đuổi kịp nàng cũng sẽ không bởi vì tâm ưu mà trách cứ nàng. Nếu hắn cũng đủ cường đại, như vậy hắn liền có thể bảo hộ nàng cả đời trôi chạy. lại không có mắt nước mắt. Chính là nguyên nhân chính là vì hắn không đủ cường đại, cho nên hắn chỉ có thể ở nàng rơi lệ thời điểm ôm nàng cho an ủi, trừ cái này ra hắn không có khác bất luận cái gì biện pháp. Hạ thiên manh nghe hắn gấp gáp nhảy lên tim đập, lần đầu tiên như vậy tưởng tùy hứng đi làm chính mình không đi dựa theo quy tắc trò chơi đi. Nàng ngẩng đầu lên xem hắn tuấn lãng khuôn mặt, hỏi, Nam Cửu ngươi nguyện ý cưới ta sao? Đi hắn công lược, đi hắn nam chủ, đi hắn ngợp tờ Nàng hiện tại chỉ nghĩ tìm một cái sẽ nghiêm túc gái nàng người ở bên nhau, vượt qua ở thế giới này mỗi một cái thời gian. Nàng không nghĩ như vậy mệt, như vậy dùng hết tâm cơ đi được đến người khác ghé mắt, chẳng sợ nhiệm vụ kết thúc không có kinh nghiệm giá trị, cái gì đều không có, có thể tùy hứng một hồi cũng liền không có gì đi. Hướng chi, nàng không có đã từng ký ức, không biết chính mình vì cái gì sẽ được đến như vậy hệ thống, tiếp thu những nhiệm vụ này. Đi một đám bất đồng thế giới công lược bất đồng nam chủ, nghịch tập bất đồng nữ chủ. Nang liên tính cái gì đều hoàn thành, như vậy có thể được đến cái gì đâu.